Học tập cái này học tập cái kia, nỗ lực thảo khang hi niềm vui, nỗ lực ấn cổ nhân quy củ làm việc. Như thế nào nhân ra người khác liền như vậy lợi hại, nàng liền như vậy bất tức đâu. Thiên thủy cảm giác không rõ, suy nghĩ trong chốc lát, cũng liền vứt chi sau đầu, tưởng này đó có không căn bản vô dụng, việc cấp bách chính là muốn trước an bài hảo vào cùng người được chọn. Thức mau, thiên thủy cùng mưa xuân còn có hạ hà liền đến rục khánh cung, vừa vặn bảo thành nơi đó bày cơm, mười muốn ăn cơm, thiên thủy cũng không khách khí, cười ngồi làm người thêm một bộ chén đũa, cùng Bảo Thành vừa ăn vừa nói chuyện. Đối với Thiên Thụy sự tình, Bảo Thành luôn luôn thực chú ý, đương nhiên đã sớm làm lang phổ chuẩn bị sẵn sàng, cắt bố kéo tuyển ra tới những người đó, Bảo Thành đô làm xếp vào tiến vào. Bất quá, những người đó Thiên Thụy tưởng đặt ở cái nào trong cung Bảo Thành nhưng thật ra không biết, cũng không nghĩ quan tâm. Dù sao hậu viện sự tình có Thiên Thụy, Bảo Thành là thực yên tâm tích. An cơm, tỷ đệ hai lại nói chuyện trong chốc lát lời nói, Bảo Thành tới rồi đi thượng thư phòng thời gian liền đứng dậy cùng Thiên Thụy cáo tử, mang theo người đi thượng thư phòng. Thiên Thụy nhìn Bảo Thành bóng dáng, nhịn không được cảm khái thật lâu sau a, gì thời điểm cái kia cùng nàng trước sau chân sinh ra tiểu bào tử trưởng thành. trong bất chi bất giác, Bảo Thành đã cởi tính trẻ con, có đại nhân bộ dáng. Nguyên lai cùng Thiên Thụy không sai biệt lắm khuôn mặt hiện tại có cương nghị bộ dáng, đen đặc lông mày, thượng trọn mắt phượng chứa đầy cơ trí, kia môi mỏng mỉm cười khi thật là phong hoa tuyệt đại. giả lấy thời gian, Bảo Thành tất trưởng thành cả kinh mới tuyệt diễm nhân vật ngắm lại chính mình kia trương cùng bảo thành cơ hồ giống nhau mặt còn có ngũ quan thiên thụy bắt đầu tự hỉ nàng lớn lên lúc sau nhất định cũng là một huynh quốc huynh thành mỹ nhân không có biện pháp à gen hảo sao ai làm hách xá lý hoàng hậu như vậy mỹ đâu thiên thụy thực may mắn nàng lớn lên giống hách xá lý mà không giống khang hy kia gì ái tân giác la gia di truyền nguyên nhân đại đa số con cháu đều là mặt vùng, dài tế mi tế mắt đôi mắt tất cả đều là đơn phượng nhãn cái mũi nhưng thật ra rất cao tăng quá miệng lại không nhỏ Khang Hy tuy rằng lớn lên cũng không tồi, đương nhiên, là ở xóa đầy mặt mặt rô dưới tình huống, lớn lên cũng coi như là anh tuấn, táng quá, thiên thủy chỉ cần tưởng tượng đến nàng cũng dài quá mặt vung dài, thon dài đơn phượng nhãn liền chịu không nổi, một nữ hài tử mọi nhà lớn lên giống Khang. Hi, về sau như thế nào gả phải đi ra ngoài, kia nhà ai nếu là cưới nàng, còn không cùng mỗi ngày đối mặt Khang Hy giống nhau, nhân ra vốn dị ở triều thượng xem hoàng thượng xem liền đủ kinh hồn tăng đảm, trở về nhà còn không thể thoải mái còn phải lại đối mặt một cái lớn lên giống hoàng thượng mặt, ai trong lòng có thể dễ chịu được. Thiên thủy nghĩ đến điểm này, nhìn không được cười ra tiếng tới. Mưa xuân cùng hạ hà cho nhau nhìn xem, thực không rõ công chúa có gì có ca, bất quá, này hai cái nha đầu thực tự giác, chỉ là làm tốt chính mình sự tình, chạm hảo tự mình cương, còn lại sự tình hờ hững. Thiên thủy đem vào cung người được chọn an bài thỏa đáng, lưu tại dục khánh cung cũng không cái gì sự, liền nghĩ đi càn thành cung đi một chút, nhìn xem khang hy đi. Nhân tiện nàng trong không gian lại có tân trái cây chín, trích thượng một ít cấp khang hy nếm cái tiên. Nha đầu nói đi liền đi, thực mau mang theo hai cái cung nữ đi cản thành cung. Vốn dĩ sao, du khánh cung ly cản thành cung rất gần, phải đi cũng đi không được nhiều xa. Thiên thủy làm mưa xuân hai cái ở ngoài cửa chờ, nàng tắc làm người thông bẩm, thực mau bị tiểu thái giám dẫn vào cản thành cung. Thiên thủy cười cấp khang hy thỉnh an, đến buồng trong dạo qua một vòng, ra tới thời điểm trong tay nâng một cái mâm, mâm thượng thả mấy cái vàng lóng ánh quả lê. Thiên Thủy đem mâm đặt ở án thượng, cười nói ta nghe lương công công giảng, Hoàng A Mã ngày gần đây có chút ho khan, lại không mừng uống thuốc, này quả lê hương vị còn hảo, lại có thể nhuận phổi khỏi ho. Hoàng A Mã ăn trước một cái nếm thử hương vị, nếu là cảm thấy hảo đâu, liền nói cho ta, ta mỗi ngày làm người cấp Hoàng A Mã đưa. Tới. Thiên Thủy một phen nói khang hi trong lòng rất là bất mãn, không khỏi vui vẻ ra mặt vẫn là nha đầu nhớ thương A Mã à, tới tới, nha đầu, hai ta một khối ăn. Hoàng A Mã ăn đi. Ta ở bảo thành nơi đó mới vừa ăn cơm, hiện tại bụng no thực, nơi nào nuốt trôi." Thiên thủy cười chối từ, cùng Lương Cửu Công muốn tới một cái tiểu đạo tử, cầm rất là nhẹ nhàng nhanh chóng giúp Khang Hy đem lê ra tức đi, lúc sau đem trắng non quả lê đưa cho Khang Hy, dùng ánh mắt ý bảo hắn chạy nhanh ăn. Khang Hy cười cắn một ngụm quả lê, đầy miệng thơm ngọt, không khỏi gật đầu khích lệ lên hảo, vẫn là Thiên thủy nha đầu làm ra tới trái cây ăn ngon, so với kia chút tiến đi lên hương vị còn muốn hảo. Khang Hy nơi này mới cắn hai ba khẩu quả lê, Liền nghe ngoài cửa có ồn ào tiếng bước chân truyền đến, lúc sau, liền thấy Tam A Ca giận chỉ đẩy cửa liền chạy tiến vào, vừa vào cửa, Tam A Ca đẩy mặt nước mắt bùn một tiếng quỳ gối khang hi trước người Hoàng A Mã, nhi tử tiến đến trình tội. "Đây là làm sao vậy?" Khang Hi sững sốt một chút, theo sau buông quả lê, tự mình đem Tam A Ca đỡ lên dò hỏi. Lương Cửu Công lúc này đã rất có ánh mắt đem trong phòng hầu hạ nô tài đuổi đi ra ngoài, mà chính hắn cũng tự mình đóng cửa điện, ở ngoài điện hầu. "Tiểu Tam" Thiên Thụy cũng thực ngạc nhiên, qua đi lôi kéo Tam Á Ca liền hỏi ngươi làm sao vậy. Ai khi dễ ngươi, vẫn là cùng cái nào đánh nhau đánh thua, tìm Hoàng A Mã cho ngươi làm giúp đỡ. Vốn dĩ, Tam Á Ca trong mắt nước mắt đã thiếu, nghe Thiên Thụy như vậy vừa hỏi, khóc càng hùng, ôm chặt Thiên Thụy tỉ tỉ, tỉ tỉ, tiểu Tam không tốt, tỉ tỉ muốn đánh muốn phạt đều được, cầu tỉ tỉ buông thang ngạch đương. Dận chỉ, Khang Hy vừa nghe Tam Á Ca những lời này, trong lòng càng kinh. Một phen đem Tam a Ca túm đến trước người ngươi hảo hảo nói chuyện, nam tử hán đại trưởng phu có cái gì nhưng khóc, cho chấm chẳng hảo, cẩn thận đáp lời. Tam a Ca bị Khang Hy vẫn không dám làm thành, trộm nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, phát hiện Thiên Thụy không để ý đến hắn, không có biện pháp, đành phải ngoan ngoan chẳng hảo, khuất khịt nói ra một phen lời nói tới. Khang Hy cùng Thiên Thụy nghe xong Tam a Ca một phen lời nói, không khỏi cho nhau nhìn xem, hai người đều ở trong lòng cảm khái vinh tần sinh cái hảo nhi tự a, Nguyên Lai like. Tam A Ca ngày hôm qua phân chút mới tiến đi lên tân trái cây, còn có một ít mới lạ mà tình xảo chơi nghệ, Tam A Ca cao hứng, trong lòng cũng nhớ thương Vinh Thần, biết Vinh Thần bị đóng lại không thể ra cửa, trong lòng nhất định không dễ chịu, bộ cản sủ Tam A Ca liền mang theo hắn làm còn có bên ngoài đưa vào tới tân chơi nghệ, muốn đi nhìn một cái Vinh Thần, cũng làm Vinh Thần vui vẻ một chút. Hôm nay sáng sớm, Tam A Ca ăn cơm sáng, liền mang theo đồ vật đi Vinh Thần trong cung bởi vì thiên thủy mới tìm cớ đem cố ma ma cùng vinh tần bên người một cái lao ma ma thả ra cung đi, lại thả hàm phúc cung một ít cung nữ ra cung. lúc này còn không có tân nhân bổ tiến vào, này hàm phúc cung liền hiện rất là cung cuễ. một ít hầu hạ tiểu thái giám cũng nhìn ra, vinh tần sợ là hoàn toàn mất sủng, đối nàng cũng có chút không để tâm. hàm phúc cung đại môn còn có trong viện thế nhưng liền một người đều không có, im lặng không một tiếng động. tam a ca vốn dĩ tưởng cấp vinh tần kinh hỉ tới, đương nhiên cũng không cao giọng đi đều. Liền lặng lẽ đi đến Vinh Tần phòng trước, mới muốn đẩy cửa đi vào, liền nghe được Vinh Tần cùng bên người cùng nữ nói chuyện, nếu là khác, Tam Ca cũng không thèm để ý, chính là nghe được Vinh Tần nói lên Thiên thụy tới, hơn nữa còn nhắc tới đồng quý phi rất đứa bé kia, Tam Ca đương nhiên không thể bỏ lỡ, cũng không ra tiếng, liền tinh tế nghe xong. Như vậy vừa nghe, nhưng xem như đem Tam Ca cấp sợ hãi, ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không hề vào nhà, phùng đồ vật xoay người liền đi, trở lại bắc năm sở sau còn không thể bình tĩnh. Tinh tế cân nhắc. Chương 111 Vinh Tần mắng tử. Vinh Tần phi đầu tán phát, vẻ mặt dữ thợn, khí mắng to một hồi, cảm giác khát nước, đoan quá thủy tới mới muốn uống một ngụm, nhưng nhìn đến kia ô chăm chú hát thiết chén, tức khắc càng thêm tới khí, duỗi tay đột nhiên quăng ngã ra rửa vào cái gì. Dựa vào cái gì kia mấy cái tiện nhân là có thể trưởng cung quyền, bổn cung lại liền môn đều ra không được. Nương nương. Vinh Tần bên người cung nữ khuyên giải nương nương thả nghị thoáng một chút, ngài còn có Tam A ca Tam khanh khách muốn cố. Ngài A phóng khoáng tâm, hảo hảo chờ, nào thời điểm tam A ca tiền đồ, hoàng thượng chắc chắn phóng ngài đi ra ngoài. Chờ, chờ. Vinh Tần vẻ mặt nôn nóng buồn cung nhưng chờ không nổi nữa, cuộc sống này thật là vô pháp quá, ngươi nhìn xem hiện tại buồn cung trong cung còn có cái gì, an dùng lại là cái gì. Cung nữ ngồi xổm xuống thân mình nhặt lên bát trà tới phóng hảo, lời trong lòng, cũng may mắn này thiết chén quăng ngã không xấu, nói cách khác, liền lấy Vinh Tần tính tình, còn có nàng hiện tại không được sủng trình độ. Sợ là toàn bộ hàm phúc cung liền cái ăn cơm uống trà chén cũng chưa. Còn có cố ma ma cái kia vong ân phụ nghĩa đồ vật. Vinh Tần tiếp tục phát ra tính tình buồn cung đãi nàng như vậy hảo, nàng thế nhưng phản bội buồn cung, sát ngàn đao không chết tử tế được. Cung nữ cười khổ một chút, Vinh Tần nương nương hiện tại mỗi ngày phát giận mắng chửi người, nơi nào còn có một chút lúc trước ôn nhã bộ dáng, bộ dáng này rõ ràng chính là ở nông thôn người đàn bà đánh đá, cứ như vậy tử muốn phục sủng, trên cơ bản là không có khả năng. Nương nương bố ma kia cũng là bất đắc dĩ, công chúa nơi đó muốn phóng nàng ra cung, nàng có thể thế nào? Cung nữ đứng lên khuyên giải Vinh Tần. Hừ! Vinh Tần hừ lệnh một tiếng đừng tưởng rằng ta không biết, nàng đã sớm đầu thiên thụy công chúa, dù sao đi theo ta cái này, chủ tử cũng không có suốt đầu ngày, còn không bằng sớm khác tìm cao chi đâu. Lời này nói đến nói đi, Vinh Tần chính mình cũng không có cái gì lòng dạ, than một tiếng ngươi nói một chút, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thiên thủy công chúa phạm đó là bao lớn sai à, như hại con vua à, hoàng thượng thế nhưng nhẹ nhàng cầm lấy, vô thanh vô tức bông. Không những không phạt nàng, còn làm nàng trưởng quyền, buồn cung nghĩ như thế nào tưởng, như thế nào không thể tin được. Cung nữ đi đến binh tần phía sau thế nàng đầm bối nương nương. Muốn nô tỳ nói, về sau a ngài vẫn là đừng tìm công chúa phiền thoái, nô tỳ nhìn công chúa đối tam A ca như vậy hảo, nương nương lại ra không được môn, chính là vì tam A ca suy xét. Nương nương cũng nên cùng công chúa chữa trị một chút quan hệ. Nói gì vậy? Vinh Tần lại tức lên nàng đãi ta ra tam A ca hảo, kia còn không phải làm cấp hoàng thượng xem, thật đương nàng liền hảo tâm, nàng chính mình có cái đương thái tử thân đệ đệ, sao có thể lại thiệt tình đối khác Ga ca hảo, tam A ca tư A ca bất quá là nàng lợi dụng quân cờ, nói lên việc này tới ta liền sinh khí, đều là cái này thiên thụy, hợp lại tam A ca, làm hắn xa ta cái này thần ngạch đương. Vinh Tần thở hổn hển khẩu khí lại nói ta đều là khí bất quá mới hãm hại Thiên Thụy, làm Đồng Quý Phi mất đi hài Tử, đáng mừng à? Đồng Thị cái kia tiện nhân hiện tại không có trưởng cung quyền, ta xem nàng còn như thế nào nhảy nhót. Nói chuyện, Vinh Tần liền nghe được bên ngoài Tựa Hồ có thanh âm truyền đến, chạy nhanh nói Quyên Nhi, ngươi đi nhìn một cái bên ngoài là ai. Cung nữ Quyên Nhi đi ra ngoài không trong chốc lát, chợt vội vàng chạy tới nương nương, không hảo, mới vừa Tam A ca tới. Vinh Tần cả kinh, tức khắc trên người không có sức lực. Vừa rồi là Tam A Ca, hắn không nói một tiếng liền tới, lại vô thanh vô tức liền đi. Nghĩ đến, lời nói mới rồi hắn toàn nghe được trong hai. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Vinh Tần bắt lấy Quyên Nhi tay hỏi nếu là Tam A Ca nói ra đi, chúng ta, đã có thể không có đường sống. Quyên Nhi cười khẽ một chút ra nổi Vinh Tần nương nương yên tâm, Tam A Ca lại nói như thế nào đều là ngài thân Nhi tử, nào có Nhi tử đem mẹ ruột hướng tử lộ thượng bức. Tam A Ca nghe xong, cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng sẽ không đối người giảng. Bởi vậy, Vinh Tần yên tâm, đã phát một hồi tính tình, cũng không có sức lực, đành phải dựa giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Đáng tiếc chính là, Vinh Tần cùng Quyên Nhi đều tưởng sai rồi Tam Ca. Tam Ca trở về Bắc Nam Sở, trái lo phải nghĩ cảm thấy thực không thích hợp, hán ngạch nương Vinh Tần làm chuyện này không đạo nghĩa, sợ sẽ có tính mạng chi ưu Tam Ca nghĩ đến Vinh Tần là khi nào bị câu ở Hàm Phúc trong cung liền môn đều ra không được, tựa hồ chính là ở Thái Tử Kinh Mã sự kiện lúc sau Chiếu nghĩ như vậy tới, thái tử kinh mã sự kiện liền có Vinh Tần đầu đôi, mà Khang Hy hẳn là cũng biết, bất quá là vì Tam A-ca mà không có giết Vinh Tần, trực tiếp liền đem nàng cấp vòng. Liền cùng vào lãnh cung không sai biệt lắm. Khang Hy nhớ tình cũ, nhưng Vinh Tần lại không cảm kích, khí bất quá, lại hám hại Thiên Thụy cùng Đồng Quý Phi. Đồng Quý Phi thế nào Tam A-ca mặc kệ, nhưng Tam A-ca giác nhà hắn ngạch nường không nên hám hại Thiên Thụy, Thiên Thụy cùng Vinh Tần căn bản không có lợi hại quan hệ, làm người lại không tồi. Chưa từng có cái gì hại người chi tâm, tuy rằng thiên thủy thân đệ bảo thành thân là thái tử, theo lý thuyết, bọn họ này đó aka đối bảo thành đôn là có uy hiếp, chính là thiên thủy lại trước nay. Không có hại quá cái nào aka ngược lại thiệt tình tương đối, đối huynh đệ đều là yêu quý có thêm. Như vậy một cái bé gái, lại nhất đến Khang Hy sủng ái, tiêu quả thực chính là Khang Hy đầu quả tim tử, so nhi tử đều phải được sủng ái, nhà hắn ngạch nương thế nhưng làm không rõ ràng lắm chẳng huống, mở heo che tâm, thế nhưng tưởng đối thiên thủy bất lợi. Còn tưởng đem Thiên Thủy làm đi xuống, sao có thể? Tam A Ca lăn qua lỗ lại tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy trên người Hàn Ý càng trọng, thực sự không có biện pháp, Tam A Ca quyết tâm, hướng đi Khang Hy khóc lóc mật báo đi. Kỳ thật, Tam A Ca chủ yếu vẫn là muốn giữ được Vinh Tần cái mạng, càng phải vì Tam khinh khách tranh thủ sinh tồn không gian, Vinh Tần sự tỉnh từ hắn cái này thân nhi tử mật báo khóc cầu, mặc kệ thế nào, Khang Hy tổng không thể một chút đều không xem hắn tình cảm, nhận tâm muốn giết chết Vinh Tần đi, nếu nếu là làm Thiên Thủy biết, nói không chừng Thiên Thụy cũng đến cầu tình, không vì cái gì khác, chính là vì cái mặt mũi Thiên Thụy đều đến cấp thêm vài câu lời hay. Tam A quyết định chủ ý, một đường khóc lóc liền hướng Càn Thanh Cung chạy tới, tới rồi Càn Thanh Cung cửa càng là một bộ nóng vội bộ dáng, không màng bọn thái giám ngăn trở, đẩy cửa vào đại điện. Vừa vặn nhìn đến Thiên Thụy cũng ở, Tam A liền hướng Khang Hy cầu tình, lúc sau lại hướng Thiên Thụy cầu tình. Cầu xong rồi tình, Tam A bùn một tiếng lại quỳ xuống Hoàng A Mã, nhi tử bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Thượng muốn làm phiền Hoàng A Mã, càng thêm không có khuyên can quá ngạch nương, đây là nhi tử không phải, càng thêm thực xin lỗi đồng quý phi nương nương cùng thiên thụy Tỷ Tỷ, thỉnh Hoàng A Mã trách phạt. Ô, ô, nói chuyện, Tam A ca khóc càng đau hám hại quý phi nương nương cùng thiên thụy Tỷ Tỷ là ngạch nương không đúng, nhi tử trong lòng minh bạch, chính là cấp ngạch nương ba thước lụa trắng đều không quá, nhưng rốt cuộc đó là nhi tử thân ngạch nương, nhi tử lại không thể nhìn mặc kệ, nhưng thỉnh Hoàng A Mã xem ở ngạch nương thế ngài sinh nhi dục nữ phân thượng. Mặc kệ Hoàng A mã như thế nào xử phạt, thỉnh bỏ qua cho ngạch nương tánh mạng. Nhi tử về sau nhất định hội quy khuyên ngạch nương một lòng hướng thiện. Tam A ca khóc tình ý chân thành, nói ra nói những câu có tình có lý, nghe nhân tâm đều khó chịu. Khang Hy sắc mặt khó coi nhìn Tam A ca, thầm nghĩ cái này vinh tần nhưng thật ra dưỡng một cái hảo nhi tử. Vốn dĩ, Khang Hy đã quyết định ở thiên thủy thu thập cung quyền lúc sau muốn xử lý vinh tần. Khang Hy đã quyết định chú ý, lần này tuyệt đối không thể lại nuông chiều vinh tần nhất định phải đem nàng nhổ tận gốc. Nhưng ai biết, thế nhưng làm Tam A ca đã biết việc này, chạy tới cầu tình. Tam A ca nếu là cái hôn trướng, Khang Hy cũng sẽ không có xử, trực tiếp đem đôi mẹ con này đánh rớt bụi bặm, chính là Tam A ca lại là cái tốt, không riêng tâm tính hảo, hiếu thuận, càng thêm cơ linh hay thay đổi, đối Thiên Thủy cùng Bảo Thành cũng thân cận. Đứa nhỏ này tuổi lại tiểu, nếu thật là đem Vinh tần cấp giết, đối Tam A ca khẳng định là sẽ có ảnh hưởng, nói không chừng làm Tam A ca thay đổi tính tình đâu. Khang Hy nhìn Tam A một hồi lâu, ở trong lòng thở dài, cũng thế, vì đứa con trai này, tạm thời tha Vinh Tần tánh mạng, bất quá, tội chết có thể miễn, mang vạ lại khó tha. Thiên thủy vẫn luôn nhìn Tam A lại nhìn trộm nhìn Khang Hy, mắt nhìn Khang Hy do dự lên, thiên thủy lập tức làm ra quyết đoán. Bùm một tiếng quỷ gối Tam A bên cạnh cắn đầu Hoàng A Mã, nữ nhi biết được chuyện này, trong lòng là hận cực kỳ Vinh Tần, tựa như Tam Đệ nói giống nhau, cho nàng ba thước lưỡi trắng cũng không quá, nhưng xem Tam Đệ khóc cầu nữ nhi lại không thể nhẫn tâm tới, nữ nhi cầu hoàng a mã xem ở tam đệ phân thượng tha vinh tần nương nương một mạng đi. nói chuyện, thiên thụy lại thật mạnh cắn một cái đầu, mắt nhìn đem chán đều cắn thành xem khang hi cái kia đau lòng a. tam a ca quay đầu, rất là cảm kích nhìn thiên thụy, khóc giọng nói đa tạ tỷ tỷ, đều là tiểu tam xin lỗi tỷ tỷ, tỷ tỷ làm người tiểu tam trong lòng minh bạch, về sau nhất định sẽ không có phụ tỷ tỷ cùng nhị ca. nhìn nhà mình khoe nữ cùng nhi tử tương đối mà khóc. Khang Hy trong lòng cũng khó chịu a, trong lòng càng thêm đoán hận khởi Vinh Tần tới, thầm nghĩ, Vinh Tần, ngươi nhìn xem ngươi làm đều là sự tình gì, sinh sôi khó xử đã chết bọn nhỏ a, Thật mạnh một phép ngự án, Khang Hy lớn tiếng nói lương tiểu công, đi đem Vinh Tần cho chấm áp tới, chấm đảo muốn hỏi một chút, nàng rốt cuộc là cái gì tâm địa? Tam A ca trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, Hoàng A mã quả nhiên vẫn là nhớ tình cũ, vẫn là coi trọng chính mình. Mà thiên thủy cúi đầu, nắm chặt nắm tay, Vinh Tần. Ngươi lần lượt hại ta, muốn ta kỷ hướng không truy xét, này hoàn toàn là không có khả năng, hôm nay ta bất quá là nhìn thấy Hoàng A Mã không đành lòng, lúc này mới thuận thế cầu tình, quả nhiên, ta quyết đoán là chính xác, không riêng Hoàng A Mã càng thêm coi trọng ta, liền Tiểu Tam đều đối lòng ta có cảm kích, có chuyện này, nếu về sau Tiểu Tam tưởng hãm hại Bảo Thành, ta thả nhìn một cái hắn trong lòng rốt cuộc quá bất quá đến đi. Khang hi nơi này tự mình đem Tam A ca cùng thiên thủy đỡ lên, khen một hồi. Đại tán đôi tỷ đệ này có tình có nghĩa, rất là vui sướng với bọn họ tỷ đệ tương thân tương ái, càng là đối với thiên thủy rộng lượng cùng thiện lương tỏ vẻ cao hứng. Kia gì, thiện lương, thiên thủy trong lòng nhưng thật ra buồn cười, này trong cung nơi nào có thiện lương người, thiện lương người sợ sớm đã bị người làm hại liền xương cốt cha đều không còn đi, thiện lương, cái này chữ, quả thực chính là ở ô nhục nàng A. Một lát sau, Vinh Tần bị lương Cửu công mang đến, tiếng càng thanh cung, liền nhìn đến tam A ca đầy mặt nước mắt, càng thêm nhìn đến khang hy cực kỳ chán ghét còn có phẫn nộ nhìn nàng hơn nữa thiên thụy ở bên cạnh bất thiện ánh mắt vinh tần ổn không được nàng có tật giật mình nhìn cái gì đều khả nghi liền cảm thấy khẳng định là tam a ca vì được đến khang hy ân sủng mà đi tố cáo mật còn còn có thiên thụy nha đầu này khẳng định không thêm lời hay khẳng định muốn nàng chết không chừng ở khang hy trước mặt nói gì đó mà khang hy sợ là khí muốn giết nàng lúc này mới mang nàng tới nơi này dò hỏi cái kia vinh tần cũng là bị quan váng Nàng cũng không nghĩ, Khang Hy nếu thật là muốn sát nàng, còn dùng đến thấy nàng sao, trực tiếp một lọ độc dược ban đi, ngày thứ hai lộng cái chết bất đắc kỳ tử không phải được rồi sao, đến nỗi như vậy đại phí chắc chở. Thiên Thụy đứng ở Tam A phía sau, ở Khang Hy cùng Tam A nhìn không tới địa phương, hướng tới Vinh Tần chào phúng cười, làm cái ngươi chết chắc rồi thủ thế. Vinh Tần nhìn rõ ràng, trong lòng càng thêm khí hận, tức giận còn có hận ý phát điên một dũng mà ra, rốt cuộc nhịn không được, cũng không xem Khang Hy. Trực tiếp liền méo tam a ca mắng to lên ngươi cái này bất hiếu tử, bạch Nha lang, ta lúc trước như thế nào liền sinh ngươi như vậy một cái đồ vật vì chính mình vinh hoa phú quý, thế nhưng hám hại chính mình ngạch nương, giận chỉ, ta thật là hối hận lúc trước sinh ngươi, muốn sớm biết rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp một bộ dược xóa sạch. Vinh tần càng mắng càng là thông khoái, cảm giác mấy năm nay áp lực buồn bực đều tại đây một mắng chung tiêu tán, trong lòng cũng không có khang hy, không có thiên thụy, thậm chí không có tam a ca. Cũng chỉ dư lại muốn phát tiết tức giận, nhìn không được quốc mắng một dũng mà ra, mắng kêu kêu một cái khó nghe, kêu kêu một cái xuất sắc loạn mục A. chương 112 Vinh Tần chết bất đắc kỳ tử. Bang. Một tiếng giòn vang. Tam A ca ngẩng đầu, má phải hồng hồng, rất là sai ngạc nhìn Vinh Tần, hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Tần thế nhưng sẽ đánh hắn. Khang Hy nhìn chằm chằm Vinh Tần, khí mặt đều thanh, thật là không nghĩ tới hắn phía trước rất sùng ái một cái ôn nhu nữ nhân thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Này nơi nào là cùng phi phương pháp, hoàn toàn chính là ở nông thôn người đàn bà đánh đá chửi đồng Nhìn đến Vinh Tần đánh Tam A Ca, Khang Hy muốn nói chuyện, lại không nghĩ Thiên Thụy nhưng thật ra đoạn trước. Thiên Thụy một phen kéo qua Tam A Ca, kéo vào chính mình trong lòng lực, nhìn chăm chầm Vinh Tần, lớn tiếng quát lớn Vinh Tần nương nương, đủ rồi, Tam A Ca là ta ái tân giác la thị con cháu, cũng không phải là người mã gia thị người, nếu là làm chuyện sai lầm, đều có Hoàng Thái Thái cùng Hoàng A mã quản giáo trách phạt. Nhưng không phải do ngươi cái này nho nhỏ tần nói đánh là đánh. Nói chuyện, Thiên thủy vẻ mặt đau lòng sở sở Tam A ca bị đánh má phải, nhỏ giọng dò hỏi Tiểu Tam, "Đau không? Đợi chút đến tỷ tỷ cho đó đi, tỷ tỷ cho ngươi sát tiêu sưng dược. Thiên thủy này phiên phương pháp làm Khang Hy thực vừa lòng, "Không tồi, có đích nữ phong pháp." Quả trách Vinh Tần nói đều dừng ở điểm thượng, rất có khí thế, quả nhiên xứng đôi Cố Luân công chúa danh hiệu, là hắn Khang Hy hảo khuê nữ. Tam A cũng thực cảm động, lấy Thiên Thụy cùng Vinh Tần một so liền càng thêm cảm giác thiên thủy hảo, mà vinh tần không nói tình lý, đối vốn dĩ liền không có nhiều ít cảm tình vinh tần xem như hoàn toàn tâm ý nguội lạnh. bất quá thiên thủy cùng tam a ca gian tỷ đệ tình thâm rừng ở vinh tần trong mắt lại là mặt khác một loại cảm thụ, nàng liền cảm thấy đi, thiên thủy đến bây giờ loại tình trạng này còn ở mượn sức tam a ca, biểu hiện rất là làm ra vẻ, làm người vừa thấy chính là giả dối, căn bản đối tam a ca liền không có nhiều ít thiệt tình. hơn nữa Vinh Tần cũng khí bất quá thiên thủy cở trách nàng kia phiên lời nói, cái gì kêu nàng đánh không được, tam a ca là nàng mã dai thị trên người rơi xuống thịt, nàng như thế nào liền đánh không được. Thật là tức chết người đi được. Thiên thủy như vậy một lộng Vinh Tần càng thêm sinh khí, đôi mắt hồng hồng chừng mắt thiên thủy thiên thủy công chúa. Ta cùng tam a ca thế nào, không phải do ngươi tới nói ra nói vào, ngươi bất quá là cái tiểu hải tử, biết cái gì. Thế nhưng cở trách khởi ta cái này mẫu phi tới, một chút quy củ đều không có. Quả nhiên là có cha sinh không mẹ dạy. Thiên A, Vinh Tần lần này là thật sự không muốn sống mệnh, liền lời này đều nói ra tới. Có thể thấy được nàng là khí cực, liền Khang Hy ở bên cạnh đều cấp đã quên. Ngạch nương Tam A ca cấp đầy mặt mồ hôi, hét to một tiếng. Bất quá, Tam A K kêu chậm, liền thấy Khang Hy một chân đá qua đi, bùng một tiếng, đem Vinh Tần đá ra vài bước xa, một ngông ngã ngồi ở lánh lạnh gạch vàng trên mặt đất. Tiện phụ, bất nhân bất nghĩa, không biết lê nghĩa. Chấm hôm nay tuyệt không thà cho ngươi. Khang Hy hoàn toàn phát huy độc miệng công phu, đem vinh tần mắng kêu kêu một cái thảm, đem nhân ra tổ tông 18 bối sự tình đều nhảy ra tới cho thứ, mắng một cái trời đất tối sầm. Cuối cùng, còn vì thiên thủy thảo lý chấm thiên thủy giảng rất đúng, ngươi cái này không biết quý củ, ngươi bất quá là cái nho nhỏ thần, có cái gì tư cách thế chấm giáo dục con cái, thiên thủy thân là cố luân công chúa. Ngươi thấy nàng liền lễ đều không được, có thể thấy được ở nhà liền khuyết thiếu giáo dưỡng Ngươi mã giai thị quán là sẽ không giáo nữ nhi, chấm hôm nay xử trí ngươi. Ngày mai liền đi hỏi một chút cái sơn, hắn là như thế nào giáo khuê nữ, như thế nào dạy ra ngươi như vậy một cái ngoạn ý tới. Khang hy mắng không đã quyển, thở hồn hển khẩu khí, lần thứ hai chửi ẩm lên thiên thủy sinh ra tăng mẫu, mấy năm nay ngươi không nói thương tiếc quan ái. Ngược lại nơi trốn nhằm vào nàng, thiên thủy rộng lượng không cùng ngươi so đo, ngươi lại càng thêm được một tức lại muốn tiến một thức lên, có gì bộ mặt cân xứng nàng chi mẫu phi. Tam A.K. có ngươi như vậy ngạch đường, thật thật đổ tám lời múc, ngươi yên tâm, chấm tuyệt không sẽ lại kêu Tam A.K. khó xử, chấm sẽ lại cho hắn cùng Tam Khanh khách tìm nhất phẩm đức giỏi nhiều mặt mẫu phi, ngươi mã giai thị, nếu không tự hành kết thúc, chấm không ngại. Không vinh tần hiện tại hoang quá mức tới, càng nghĩ càng là sợ hãi, nàng vừa rồi đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ ở trước mặt hoàng thượng nổi điên đánh người đâu, Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở tức giận mắng khang hy, lại xem một cái đứng ở khang hy bên người vẻ mặt lạnh băng lệnh thủy Còn có đứng ở một bên khóc Tam A Ca Vinh Tần cảm thấy cả người lạnh băng Trên người mất sức lực Không còn có sức lực nói cái gì đó Người tới Khang Hy hô to một tiếng Mới muốn gọi người tiến vào xử lý Vinh Tần Tam A Ca nơi này xuất ruột Lập tức quỷ gối Khang Hy trước mặt Hoàng A Mã Không cần A Thùng thùng mấy cái đầu cắn đi xuống Tam A Ca cái chán thanh hồng lên Mắt to tràn đầy nước mắt Hoàng A Mã Như tử cầu Hoàng A Mã tha ngạch nương một mạng Ngạch nương Khang Hy lên án mạnh mẽ nàng như vậy độc phụ tiện phụ sao cân xứng người ngạch nương, ngươi lên, ngày mai chấm lại cho ngươi tìm một ngạch nương. Tam A ca thấy Khang Hy quyết tâm muốn xử trí Vinh Tần, không khỏi hướng Thiên Thụy tìm kiếm trợ giúp, Túng Túng Thiên Thụy góc áo tỉ tỉ, ngươi giúp, giúp tiểu Tam, hướng Hoàng A Mã cầu cầu tình đi. Thiên Thụy cúi đầu, vừa rồi Vinh Tần kia phiên biểu hiện đúng là Thiên Thụy sở cầu, nàng từ Vinh Tần tiến điện liền bắt đầu bố trí lên, nhất cử nhất động, một cái biểu tình đều ở gây xích mích Vinh Tần lửa giận. Ở Vinh Tần đánh Tam A-ca sau, Thiên Thụy càng là nương quan tâm Tam A-ca vì tử, dùng hành động nôn ngữ chọn Vinh Tần điên cùng lên, lúc này mới làm Khang Hy thu hồi bỏ qua cho Vinh Tần tâm ý, quyết định muốn xử trí nàng, Thiên Thụy như thế nào sẽ lại giúp Tam A-ca cầu tình đâu, đối. Địch nhân thương hại, nhưng chính là đối chính mình tàn nhẫn. Thiên Thụy hít hít mũi, quỷ gối Tam A-ca trước mặt, sờ sờ đầu của hắn, trong mắt hàm chứa nước mắt, muốn ngã không ngã bộ dáng, thật sự làm người rất là đau lòng tiểu Tam. Không phải tỷ tỷ không giúp người, tỷ tỷ phía trước cũng là giúp người, chính là, ngươi cũng thấy rồi, Vinh Tần Nương Nương liền ta qua đời ngạch nương đều mắng, tỷ tỷ như thế nào cầu tình, tỷ tỷ không thể bất hiếu, không thể làm Hoàng Ngạch Nương đã chết đều không thể sống yên ổn. Thực xin lỗi, Tiểu Tam, đều là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ nếu là nhường nhịn một chút Vinh Tần Nương Nương, nói không chừng. Thiên Thụy một phen lời nói làm Tam A Ca không biết nên nói như thế nào, chuyện vừa rồi xác thật là hắn ngạch nương không phải, mắng Thiên Thụy có cha sinh không mẹ dạy. Đem cái chết đi hách xá lý hoàng hậu đều mắng, cũng khó trách Khang Hy cùng thiên thủy sẽ sinh khí. Tỷ tỷ, là tiểu Tam xin lỗi tỷ tỷ. Tam A ca rốt cuộc tuổi tiểu, lúc này hoàn toàn không có chủ ý, chỉ biết quỷ trên mặt đất khóc. Vốn dĩ Khang Hy đối Tam A ca khóc thút thít còn thực thương tiếp, nhưng nhìn đến một bên Vinh Tần kêu điên điên khùng khùng bộ dáng không khỏi cũng chán ghét buồn bực lên. Đại A một tiếng người tới, đem Tam A ca mang đi ra ngoài, đem Vinh Tần đưa về hàm phúc cung Thực mau liền có thị vệ tiến vào đem khóc kêu tam a ca bế lên tới liền hướng bắc năm sở mà đi càng có tiểu thái dám túm một hàng khóc một hàng mắng một hàng cầu vinh tần hồi hàm phúc cung đêm này nhị vị tống cổ đi ra ngoài thiên thụy lúc này mới đứng lên ôm chặt khang hi chân ô ô khóc lên hoàng a mã nữ nhi tưởng hoàng ngạch nương hoàng a mã nữ nhi muốn đi cùng hoa thành xem hoàng ngạch nương muốn đi hoàng ngạch nương lăng tẩm nhìn xem liền ở nơi đó vì hoàng ngạch nương thủ lăng cho đến hoàng ngạch nương xuống mổ vì an khang hi bị thiên thụy ôm khóc chưa sót lại nghĩ đến hắn cái kia đi sớm vợ cả, không tự chủ được cũng muốn rơi lệ, nhịn nhẫn lúc này mới đem nước mắt lại nhịn trở về, ngồi sồn xuống thân mình ôm chặt Thiên Thụy Hoàng A Mã ngoan nữ nhi, ngươi thả từ từ, Hoàng A Mã xử lý trong cung sự tình, cùng ngươi còn có Bảo Thành cùng đi xem ngươi Hoàng Ngạch Nương, ngươi Ngạch Nương lăng tẩm Hoàng A Mã còn muốn kiểm tra một chút, đến lúc đó mang ngươi cùng Bảo Thành cùng đi, làm Bảo Thành cho ngươi Ngạch Nương trí tế, hảo, Thiên Thụy xoa xoa nước mắt, vung ra tay nhỏ, ngượng ngùng cúi đầu Hoàng A Mã. Nữ nhi bất hiếu. Chọc Hoàng A Mã thương tâm. Khang Hy sở sở thiên thủy tiểu bao tử đầu người đứa nhỏ này là cái tốt, chính là quá chú trọng quy củ có chút phóng không khai. Chúng ta thân cha con chi rằng có nói cái gì không thể giảng, vừa mới liền rất hảo. Là. Thiên thủy nhẹ nhàng cười Hoàng A Mã nói tốt chính là hảo. Nữ nhi A về sau nhất định không bao giờ giảng quy củ mỗi ngày đều tới phiền Hoàng A Mã. Đến lúc đó, xem cái nào trước không chịu nổi muốn đuổi nữ nhi đi. Ha ha. Khang Hy mừng dỡ hảo. Chớ ước gì ngươi mỗi ngày tới làm bạn Hoàng A Mã đâu." Thiên Thụy ngẩng đầu, xem Khang Hy sắc mặt hiện tại không phải như vậy xanh tím, ngâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại bồi Khang Hy nói đùa một trận, lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Thụy liền làm Đông Tuyết âm thầm tìm hiểu tin tức, ăn qua cơm sáng lúc sau, Thiên Thụy phải tin, hôm qua ban đêm Vinh Tần chết bất đắc kỳ tử, hoàng thượng cực kỳ thương tâm, hôm nay bãi triều một ngày, liên quân thần đều không có triệu kiến. Mà Tam Ca cùng Tam Khanh Khách lúc này đang ở Hàm Phúc cũng khóc thút thít túc trực bên Linh Cưu Đâu. Thiên Thụy nghĩ đến Tam Ca khóc giống bộ dáng, rất là xin lỗi, bất quá, tưởng tượng đến Vinh Tần sợ làm những cái đó sự tình, liền không khỏi vững tâm lên, mặc kệ nói như thế nào, Vinh Tần kết quả này, hoàn toàn là nàng tự làm tự chịu, một cái ở trong thâm cung đóng thời gian lâu như vậy nữ nhân đều có tâm lực đi hãm hại người, có thể thấy được cái này Vinh Tần lòng có nhiều tàn nhẫn, hành vi có bao nhiêu điên cuồng, Thiên Thụy cùng nàng kết thủ. Ai biết nào thời điểm lại bị nàng hãm hại lợp. Tức, đến lúc đó, sợ chết liền không phải Vinh Tần, mà là nàng hoặc là Bảo Thành. Nghĩ đến Bảo Thành, Thiên Thụy cắn chặt răng, mặc kệ là trên tay dính máu vẫn là trong lòng biến hắc, nàng đều phải bảo vệ Bảo Thành, không cho Bảo Thành chịu một chút thương tổn, nhưng phàm là có tưởng đối phó Bảo Thành, liền trước dẫm lên nàng thi thể quá. Mưa xuân, cho ta đem kia kiện màu xanh ra trời tố lùa nạm nguyệt bạch biên áo choàng lấy ra tới, ta thay đổi hướng đi Thịnh An. Thiên thủy giao đái mưa xuân một tiếng, chạm người trải đầu, trên đầu một mực đẹp đẽ quý giá trang sức không mang theo, chỉ cắm mấy chỉ bạc thoa hoàn, xuyên một mạc liền một tia hoa văn đều không có sần sám hướng đi khang hy thịnh an. Kia gì, mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ nàng thiên thủy cùng Vinh Tần lại như thế nào thù hận năng giải, này vấn đề mặt mũi vẫn là muôn cố, Vinh Tần mới chết, thiên thủy liền không thể ăn mặc loẹ loẹt cấp tam ca trong lòng nột ngạt, càng thêm làm người ta nói nàng không hiểu quý củ, là cái lanh tâm địa. Đi cản thành cung, Thiên Thụy thế nhưng không nghĩ tới Khang Hy đã thay đổi một kiện nguyện bạch áo choảng, gọi Bảo Thành tới, Bảo Thành cũng thay đổi thuần tịnh quần áo, nhìn lên là muốn ra cửa bộ dáng Khang Hy nhìn đến Thiên Thụy, rất là cao hứng tiếp đón nha đầu à, chấm mới muốn cho người đi chuyển cho ngươi, ngươi liền tới rồi, vừa lúc, chúng ta ra ba cùng nhau ra cửa, đi nhìn một cái ngươi Hoàng Ngạch Nương đi. Thiên Thụy nghe xong, chạy nhanh hành lễ, biểu đạt một phen chính mình thực tương nghiệm Hoàng Ngạch Nương tâm ý. Lúc này mới đi theo Khang Hy đi ra cửa cùng Hoa Thành. Ở Cung Hoa Thành Hách Xá Lý Hoàng hậu tử cung trước, Thiên Thụy khóc giống thất thanh, rất có cực kỳ bi thương ý tứ, lại nhảy hướng Hách Xá Lý hội báo mấy năm nay nàng cùng Bảo Thành sinh hoạt tình huống, từng giọt từng giọt đều không bỏ lỡ, lại là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chỉ nói tốt, nói Khang Hy đãi bọn họ hảo, Thái hậu đãi bọn họ cũng cực hảo, trong cung các chủ tử nương nương đối bọn họ cũng là thân mật, làm Hách Xá Lý yên tâm. Thiên Thụy này vừa khóc Bảo Thành cũng nhớ tới hắn kia không có đã gặp mặt mẹ ruột, cũng bị gối Thiên Thụy trước mặt khóc lớn. Hai đứa nhỏ này vừa khóc, làm Khang Hi cũng là đau lòng khó làm. Ngồi ở một bên cũng bồi hách Xá Lý nói hảo chút lời nói, thẳng đến Thiên Thụy đem Sở hữu sự tình đều nói xong, Khang Hi mới làm người kéo nàng lên, nhìn Thiên Thụy cùng Bảo Thành khóc sưng đỏ bất ham đôi mắt. Khang Hi trong lòng càng thêm thầm than hách Xá Lý sở sinh nhi nữ chính là hảo, như vậy thuần Hiếu là khác con cái đều so không được, bởi vì đối Thiên thủy cùng Bảo Thành yêu thích. Khang Hy càng thêm nhớ tới Hách Xá Lý tốt đẹp, rất là hoài niệm trước kia cùng Hách Xá Lý ở bên nhau thời gian, trong lòng đối Hách Xá Lý càng ngưỡng mộ vài phần, Hách Xá Lý ở trong lòng hắn thật sâu chắc ăn, tưởng rút đều rút không xong. Chương 113 Vệ thị. Ngày mùa hè dương quang nóng rát phơi ở người trên mặt, Thiên Thụy ngồi ở cảnh nhân cung trong viện trên ghế nằm, nửa nằm thân mình, trên mặt che lại một quyển sách, nhìn dáng vẻ tựa hồ là ngủ say. Mưa Xuân cùng Hạ Hà từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Thiên Thụy khi đều lặng lẽ phóng nhẹ bước chân không nghĩ quay dậy đến nàng giấc ngủ. Bất quá, thiên thủy vẫn là tỉnh, ngồi dậy bắt lấy trên mặt sách vở, nhìn về phía mưa xuân thế nào. Cấp tam á ca đồ vật chính là đưa đến. Mưa xuân cùng hạ hà cười ngồi sổm ngồi sổm thân công chúa, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nhưng đều là ấn công chúa lời nói giao đãi. Thiên thủy gật đầu này ta liền an tâm rồi, trong khoảng thời gian này tam á ca cảm xúc không cao, vẫn luôn giàu gì không vui, ta vẫn luôn đều lo lắng đâu. Mặc kệ như thế nào giảng, Vinh Tần chết cùng Thiên Thụy đều có quan hệ, Thiên Thụy đối Tam A Ca thật là có loại băn khoăn cảm giác, đành phải ở bình thường sinh hoạt thượng nhiều hơn chiếu cô hắn, có cái gì hảo chơi nghệ liền đưa đến Tam A Ca nơi đó hống hắn vui vẻ, thời gian lâu rồi, Tam A Ca cũng ở chậm rãi khôi phục, không hề giống phía trước như vậy buồn đầu không nói. Kỳ thật Thiên Thụy cũng minh bạch, Tam A Ca cái loại này bi thương cảm xúc hoàn toàn là bởi vì đối Vinh Tần ấy nấy dựng lên, hắn cho rằng nếu không phải hắn hướng khang hy thẳng thắn Vinh Tần sự tình. Có lẽ Vinh Tần sẽ không chết, kỳ thật, Tam A Ca căn bản không biết, nếu không phải hắn, không những Vinh Tần sẽ chết, Mã Giai thì cũng sẽ đã chịu liên lụy, hoặc là, Tam A Ca chính mình cũng sẽ chịu liên lụy, như thế nào đều sẽ không làm khang hy như vậy nhẹ nhàng bông, chỉ là chuyển cái chết bất. Đắc Kỳ Tử Liên Tính Nói lên Tam A Ca giàu dĩ không vui, công chúa, nô tỳ nghe nói hoàng thượng gần một đoạn thời gian cũng không cao hứng, công chúa như thế nào không hạ hạ cười lời nói còn chưa nói xong đâu liền thấy mưa xuân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lắm miệng, chủ tử sự tình há là chúng ta có thể nói. Hạ hà kinh giác chính mình nói lỡ, chạy nhanh quỳ xuống hướng thiên thủy thỉnh tội. Ngươi khởi đi. Thiên thủy nhàn nhạt mà cười ngươi cũng là đi theo ta lão nhân, cái gì nên giảng, cái gì không nên giảng, trong lòng đến có cái số, ở cảnh nhân cung lô mãng đảo không có gì, mấu chốt nếu là ra cảnh nhân cung đâu. Chính ngươi ngắm lại. Mưa xuân. Tìm với mama Làm nàng ghi nhớ, hạ hà phạt một tháng bằng bạc. Là. Mưa xuân lên tiếng, kéo hạ hà lên. Hai cái nữ hải tử sóng vai lui ở một bên. Thiên thủy nhìn một cái ngày ấy đầu, sắc thật đầu các lên, lại ở trong sân ngồi xuống đi, nói không chừng mặt đều có thể phơi hồng đâu, đành phải vứt bỏ kia rất tốt ánh nắng. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường phong trong. Tuy rằng thiên thủy phạt hạ hà, nhưng hạ hà nói vẫn là làm nàng chú ý, khang hy trong khoảng thời gian này sắc thật có điểm không quá bình thường. Trước kia Hoa Hồ Điệp dường như tại hậu cung đổi tới đổi lui, không phải thải này đóa hoa chính là nhìn kia đóa hoa, quả thực chính là cái hoa tâm đại củ cải. Nhưng trong khoảng thời gian này đâu, không những không có như thế nào đi hậu cung, thấy những cái đó mỹ mạo phi tần đều là đại đắp không đợi lý, thứ không có hứng thú bộ dáng, lật xem thị tẩm ký lục. Phi tần thị tẩm số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái hậu bởi vì chuyện này rất là quan tâm khang hi, đã đem nữ tần, nghi tần đám người kêu đi dò hỏi tới. Còn cảnh cao các nàng không cần keo kiệt phải cho Hoàng thượng tìm kiếm Mỹ Nhân, hống Hoàng thượng vui vẻ từ từ, làm cho nghi tần mấy cái trên mặt đều có điểm hạ không tới. Mẹ nó, Thiên Thụy đều muốn hỏi một chút Khang Hy, ngài đây là làm sao vậy, sao liền đối làm ngựa giống mất đi hứng thú đâu. Thiên Thụy Nguyên Lai còn tưởng rằng Khang Hy ở bên ngoài nhìn chung nhà ai Mỹ Nhân, lại không chiếm được tay. Bởi vậy mà giàu dĩ không vui đâu. sau lại tưởng tượng, Khang Hy cũng không phải là cái kia não tản cả lòng sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Đại Thiên Thụy cẩn thận cân nhắc, Khang Hy thất thường thời gian từ từ. Thiên Thụy lập tức minh bạch, nhịn không được buồn cười. Nguyên lai, like, Khang Hy đây là tại hoài niệm hách xá Lý Hoàng hậu a. Cũng là từ ngày đó đi cùng Hoa Thành, hồi trình thời điểm Khang Hy trên mặt liền có điểm không được tự nhiên. Chờ trở về lúc sau, liền đối Lâm Hạnh hậu cũng mất hứng thú, xem cái nào mỹ nhân đều không vừa mắt lên. Khả năng xác thật là tại tưởng niệm hách xá lý. Thiên Thụy suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng đột nhiên đứng lên không được, không thể làm Hoàng A mã còn như vậy đi xuống, lúc trước hoài niệm Hoàng Ngạch Nương Hảo, muốn cho hắn lại như vậy hoài niệm đi xuống, chỉ sợ liền sẽ nhớ tới không hảo, còn có, nếu hắn lại không tuần du hậu cung nói, sợ là trong cung câu hán hận liền nổi lên, đến tưởng cái biện pháp A. Cẩn thận cân nhắc, Thiên Thụy xoay người vào không gian, liền thấy trước một đoạn thời gian gieo quả vải xương đọng trên lá cây quả, kia trái cây lại hồng lại đại, thoạt nhìn hương vị liền rất tốt bộ dáng, Thiên Thụy cười. cười. Hãy được quả vải mang theo ra tới. Khang Hy cùng Dương Quý Phi một cái yêu thích, đều thích ăn quả vải, tăng quá, quả vải là phương nam loại cây, phương bắc là loại không sống, mà Khang Hy lại làm không tới hao tài tốn của sự tình, không thể chuyên môn tu cái con đạo, dùng 800 dặm kịch liệt khoái mã vì hắn vận chuyển quả vải, cho nên, chỉ có thể thèm, mà không thể thường xuyên ăn tới rồi. Thiên Thụy cầm một viên quả vải, lột ra vỏ trái cây, đem trắng non thịt quả đưa vào trong miệng, liền cảm giác một trận thanh hương hương vị truyền đến. Làm nhũ đầu rất là thoải mái, nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận một ngày càng có ngọt ngào mang theo một cổ tử nói không nên lời ăn ngon hương vị, mà kia thịt quả nộn vào miệng là tan, không cần như thế nào nhai liền vào yết hầu, Thật là hưởng thụ a, thiên thủy đều tưởng lại ăn một viên, bất quá, vẫn là nhìn xuống, nàng có không gian, chờ trốn vào trong không gian tưởng như thế nào ăn còn không phải do nàng. Làm gì thế nào cũng phải hiện tại ăn này đó muốn tặng cho Khang Hy quả vải đâu. Cầm âm đem quả vải trăng hảo. Thiên thủy mới muốn gọi người tiến vào trang hộ, liền nghe được bên ngoài một trận ầm ĩ. Thiên thủy chạy nhanh đem quả vải đưa vào không gian, còn không có tới kịp đi ra cửa nhìn đâu, liền thấy muôn bị đột nhiên đẩy ra. Tam khanh khách hùng hổ liền đi đến. Thiên thủy, Tam khanh khách vào cửa liền giận chừng Thiên thủy ta nói cho ngươi, Tam A Ca là ta đệ đệ, hắn vạn sự có ta ở đây, không cần phải ngươi giả hảo tâm, cho rằng ta không biết ngươi về điểm này tâm tư sao? Hại chết ta ngạch đường, còn muốn mượn sức ta đệ đệ, nói cho ngươi, ngươi đừng nằm mơ. Đây là như thế nào? Thiên Thụy không nghĩ tới Tam Khanh khách thế, nhưng tới hương sư vấn đội, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó buồn cười, cái này Tam Khanh khách chẳng lẽ bị kích thích đầu óc không bình thường sao? Thế nhưng nói ra loại này lời nói tới, nàng càng là buồn cười, liền càng là muốn cùng Tam Khanh khách đối chọi gay gắt, xem Tam Khanh khách khí phẩm chân vẫn là không tồi tích. Tam tỷ tỷ nói gì vậy, người ta là tỷ muội, Tam A ca cũng là ta đệ đệ, vẫn là thân đệ đệ, chiếu cố đệ đệ có cái gì sai lầm? Ta thật đúng là không rõ ta bất quá nhìn tam đệ thương tâm mất mát, đưa hắn một ít đồ vật hống hắn vui vẻ, nhưng thật ra làm tam tỷ tỷ tới hương sư vẫn tội. tam tỷ nhưng thật ra nói cho ta một tiếng, ta cái này trưởng cung quyền người rốt cuộc con nên hay không quan tâm này trong cung các chủ tử, chẳng lẽ là muốn ta đối tam đệ không nghe thấy không để ý tới, đến lúc đó là cái đối huynh đệ không từ thanh danh, tam tỷ mới có thể cao hơn sao? thiên thụi cười đối tam Khanh khách, không tội không chấm nói. người tam Khanh khách khăn vùng, ngón tay thiên thụi, ngón tay đều đang run rẩy lại là khí nói không ra lời. Tam khanh khách nhưng không có thiên thủy năng luôn thiện biện, bất quá nói mấy câu, thiên thủy liền thắng dễ dàng nàng. Thiên thủy nhìn tức giận không thôi Tam khanh khách, rất là buồn cười, nghĩ lại tưởng tượng, hoàn toàn có thể nương lần này sự kiện rời đi khang hy lực chú ý, làm hắn đem tâm lần thứ hai thu hồi tới a. Suy nghĩ cẩn thận thiên thủy đối theo sau theo tới Mưa Xuân nháy mắt, Mưa Xuân hiểu ý, ra cửa lập tức liền đi tìm tiểu thái giám đi càn thành cung tìm kiếm trợ giúp. Ta mặc kệ Dù sao ta chính là nói cho ngươi. Về sau ly tam a ca sa một chút tam khanh khách dầm chân, có điểm tức muốn hụt máu. A, thiên thụy làm bộ bộ dáng giật mình. Trận tròn kia một đôi thượng chọn vũ mỹ mắt vượng tam tỷ tỷ, ngài lời này có ý tứ gì? Ta trưởng cung quyền, trong cung mọi người các loại phân lệ chính là từ ta nơi này ra tới. Chẳng lẽ là tam tỷ làm ta xa ngươi cùng tam đệ? Sau đó, các ngươi phân lệ gì đó, ta đều không cần phải xen vào, nô tài khi dễ các ngươi, ta cũng có thể hờ hững. Về sau à, tam đệ lớn lên muốn phân phủ ta cũng không giúp hắn chọn lựa thích hợp công nhân, làm hắn liền cái vừa ý hầu hạ người đều không có. Ai nha nha, như vậy tam tỷ nhưng vừa lòng. Thiên thủy chơi tâm nổi lên, cười khơi dậy tam khanh khách, liền tam khanh khách điểm này phân lượng, ở nàng trước mặt thật đúng là không đủ xem. Tam khanh khách căn bản không biết thiên thủy là ở đậu nàng, đó là thật nóng này ta, ta cũng không phải là nói như vậy, ai quảng ngươi đến quảng, nên xa, ngươi cũng đến xa. Ai nha? Thiên Thụy một sờ đầu ta đây liền không biết Tam Tỷ là có ý tứ gì. Đúng rồi, Tam Tỷ A, ngươi trở về viết một phần văn bản thuyết minh, đem mỗi một cái mỗi đồng loạt đều cho ta viết rành mạch rõ ràng, lúc sau giao cho ta, sự tình gì nên xa, sự tình gì nên gần, ta cũng có cái phổ A, bằng không A, vạn nhất nên xa không xa, nên gần không gần, đến lúc đó, Tam Tỷ còn không được lại chạy đến ta này cảnh nhân cung tìm việc. Thiên Thụy mấy câu nói đó, làm Tam Khanh khách mặt đỏ lên, kia thật là đỏ mặt tiết hay vung khăn, ninh chậu hoa đế dậy nhào lên tới liền phải đánh thiên thủy ta đánh ngươi cái này tranh chua nha đầu chết tiệt kia biết rõ ta này biết chữ, còn như vậy làm tiện ta. kia gì, không biết chữ là tam khanh khách trong lòng rõ ràng đau, thiên thủy đọc một lượt tứ thư ngũ kinh, sáu khanh khách cũng là cầm kỳ thư họa đều hiểu, liền tam khanh khách, trước kia vinh tần một lòng cấp sủng, cũng bỏ qua nàng, sau lại vinh tần thất sủng bị quan, khang hy lại rõ ràng không thích nàng, liền cũng bỏ qua không để ý tới. Tam khanh khách thế nhưng liền cái giáo biết chữ người đều không có, hầu hạ nàng người lại đều là bao con nhộn xuất thân, căn bản cũng là chữ to không biết. Thẳng trường đến bây giờ, tam khanh khách đều gì đều không biết, không hiểu, thật thật là thô bị có thể. Thiên thủy thấy tam khanh khách kéo ra tư thế muốn thật đánh, chạy nhanh né tránh, lời trong lòng, ta nhưng bất hòa ngươi người đàn bà đánh đá dường như đánh nhau, đậu ngươi chơi chơi còn có thể, thật muốn cùng ngươi đánh, sợ là muốn nháo ra mạng người tới. Mưa xuân đám người xem Tam Khanh khách như vậy không biết xấu hổ, muốn đánh Thiên Thụy, chạy nhanh qua đi kéo ra nàng, lại nói hết lời hay, làm cho Tam Khanh khách lại cấp lại tức, nhịn không được khóc lên. Liền tại đây trong phòng nháo một đoàn loạn thời điểm, với Mama ma từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến loại tình huống này, trước sững sốt một chút, sau lại bước nhanh đi đến Thiên Thụy bên người thì thầm một trận. Thiên Thụy sững sốt sau một lúc lâu, choáng váng ba kỳ ngốc đứng ở trong phòng, cũng không biết nên làm gì phản ứng. Nguyên Lai like. Tân giả kho bên kia phát hiện một cái vệ thị cung nhân thế nhưng có thai, loại này rèm pha vạn không thể chuyển ra đi, liền che lên, một chút một chút trục tầng đăng báo. Kết quả, báo tới báo lui, thế nhưng liền báo danh thiên thủy nơi này, muốn thiên thủy cấp làm chủ lấy ý kiến đâu. Thiên thủy cái này vô ngữ à, nàng một cái tiểu cô nương, người có thai sự tình đều tìm nàng tới, thật thật làm người vô pháp sống, khi quý phi là ăn mà không làm sao. Kia tam tần là uống trà nói chuyện phiếm đánh hài tử một chút không làm sự sao. Tìm ai đều được, làm gì tới tìm nàng a? Làm nàng như thế nào quyết định? Lại tưởng tượng, Vệ thị, Thiên Thụy càng vô ngữ, chẳng lẽ là cái này Vệ thị chính là cái kia mỹ diễm quan một cung lương phi, bắt ra ca cái kia mẹ ruột, ngạch tích cái nương ai, muốn thật là đem cái này Vệ thị đánh giết, bắt ra đá ca đánh đâu ra a? Chương 114 Thiên Thụy giải quyết tốt hậu quả một. Ô ô, Thiên Thụy, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi về điểm này lòng dạ hay hỏi, còn không phải là ỷ vào ngươi ngạch nương là hoàng hậu sao? Chơi tận tâm cơ thảo Hoàng A mã niềm vui, liền khinh thường chúng ta này đó huynh đệ tỷ muội ngươi liền tỷ tỷ đều dám trào phúng, ngươi trong mắt còn có hay không trưởng ấu chi phân. Liền ở thiên Thụy ngây người thời điểm, tam khanh khách ngóc đầu trở lại, lại khóc lại nháo, nhưng xem như xảo chết người. Thiên thủy bản thân liền bởi vì vệ thị sự tình chính hao tổn tinh thần đâu, lại bị tam khanh khách xảo đau đầu, cũng không có tâm tư đậu nàng, hiếp hiếp mắt, suối mặt lớn tiếng nói đủ rồi, ngươi hỏi ta có hay không trưởng ấu chi phân Ta đảo muốn hỏi một chút Tam Tỷ Tỷ hiểu hay không tôn ti trên dưới, Tam Tỷ Tỷ biết ngay ta là đích nữ, lại là cố luân công chúa, vậy ngươi cái này không phẩm không cấp khánh khách, như thế nào nhìn thấy ta chưa bao giờ thỉnh An Vân An, còn ở trước mặt ta lớn như vậy. Đều kêu to làm ở mỹ. Tam Tỷ Tỷ, ngươi trong mắt còn có hay không Hoàng A Mã, có hay không trong cung quý củ, có hay không này đại thanh luật pháp, Tam Tỷ Tỷ nếu còn tưởng lại lan lộn, ta đảo không ngại cùng Tam Tỷ Tỷ đi quân trước thảo cái cách nói, hoặc là đi tông nhân phủ làm tông nhân lệnh tới phán đoán một chút thị phi đúng sai. Thiên Thụy chưa từng có như vậy mặt lệnh tâm lệnh nói chuyện qua. Trước kia mặc kệ khi nào thấy nàng đều là cực ôn hòa khách khí. Tam khanh khách lúc này mới có lá gan ở Thiên Thụy trước mặt nháo. Hiện tại Thiên Thụy như vậy tàn nhẫn tâm cùng nàng so đo đúng sai. Đạo thật đúng là đem Tam khanh khách cấp dọa đâu. Nàng cũng biết đi khang hy trước mặt chiếm không được hảo. Càng đừng nói đi tông nhân phủ. Tông nhân phủ địa phương nào? Tam khanh khách vẫn là biết đến. Nàng mới sẽ không tự thảo không thú vị đâu. Xúc xúc cổ, tam khanh khách như vậy trong lòng bất ổn rất là sợ hãi, bất quá, mặt mũi nàng vẫn là muốn căng một ít, mới phải hướng thiên thụy phong chút tàn nhẫn lời nói, liền nghe được bên ngoài có người lớn tiếng nói hảo, nói rất đúng, quả nhiên không hổ ta đại thanh cố luân công chúa. Ngay sau đó, mạnh một trọn, Khang Hy mang theo bảo thanh cùng bảo thành vào phòng. Tam khanh khách nhìn đến Khang Hy, kia thật cùng chuột thấy miêu dường như. Xúc cổ tránh ở một bên lại không dám ra tiếng. Khang Hy vào phòng liền ngông nên ngồi xuống. Bị thiên thủy đám người lễ, lúc này mới nhìn về phía tam khanh khách tam nha đầu, thế nào? Ngươi muội muội là đoàn ngươi ăn. Vẫn là đoàn ngươi xuyên, làm ngươi như vậy la lộn. Hồi hoang A Mã, cũng không từng tam khanh khách chạy nhanh quỳ xuống, nhỏ giọng nói một câu. Nói thật ra lời nói, tam khanh khách cũng không thể không thừa nhận thiên thủy cũng không có bạc đái quá nàng. Tuy rằng Vinh Tần không có, nhưng nên có đồ vật, thiên thủy đều là làm người đúng hạn ấn điểm đưa đến Tây Tam Sở, chưa từng có đoàn qua cái gì. Cũng không có đưa muộn quá một chút, làm nàng một chút đều chọn không ra tật xấu. Khang Hi mặt lôi kéo chưa từng đoạn qua cái gì, ngươi lăn lộn cực sự. Là chê ngươi muội muội quản lý cung vụ còn chưa đủ mệnh, còn phải cho nàng tìm việc, vẫn là muốn cho người xem các người hai chị em chê cười. Khang Hy nói lời này có đủ trọng, Dọa tam khanh khách lại khóc lên. Anh anh cũng không dám lớn tiếng, thẳng khí Khang Hy trong lòng càng thêm nén giận. Đây đều là gì người, cả ngày ăn no không có chuyện gì, liền biết náo sự. Làm người tưởng thanh tĩnh một chút đều không thể. Đương nhiên, Khang Hy đối tam khanh khách phát hỏa cũng là có nguyên nhân, hắn mới vừa triệu kiến mấy cái đại thần, liền thu phục Đài Loan sự tình thương nghị. Kết quả, kia đi Đài Loan triệu hàng đại thần thế nhưng lại bị đuổi ra tới, bên kia trịnh ra người còn phong nói, bọn họ sinh là đại minh thần tử, chết là đại minh quỷ. Tuyệt không hoàn thanh, nhưng xem như đem Khang Hy cấp khí chứ. Hắn này đầu chính hỏa khí đại muốn quăng ngã đồ vật khi. Lại cứ có người tới báo Tam Khanh Khách đi cảnh nhân cung náo sự, Khang Hy như thế nào không buồn bực, kia quả thực liền tưởng đem Tam Khanh Khách bắt lại tẩn cho một trận, may mắn Khang Hy vẫn là có lý trí. Tam Khanh Khách như thế nào đều là hắn quê nữ, muốn thật đánh Tam Khanh Khách một đốn, này trên mặt khó coi à, truyền ra đi, đối nha đầu này thanh danh, coi tổn hại, tương lai gả chồng gì đó cũng khó coi, lúc này mới nhịn xuống. Ở tới cảnh nhân cung trên đường, Khang Hy vừa vận đụng tới bảo thành cùng bảo thanh, liền mang này hai người cùng nhau tới cảnh nhân cung, mới muốn vào môn liền nghe được thiên thụy cùng tam khanh khách đối thoại. khang hi trong lòng đây là trăm mối cảm xúc nổi năng a, nghe một chút tam khanh khách lời nói, đều là cái gì hỗn trướng đồ vật, lại nghe thiên thụy lời nói, nhiều kiên cường, nhiều có ngạo cốt, nhiều thả gãy chứ không chịu cong, nhiều giống hắn a, thật thật là hắn hảo khuya nữ. kia gì, khang hi chính là như vậy tính tình, hắn chính là nhìn thiên thụy hảo, cùng thiên thụy đôi mắt, thiên thụy làm cái gì hắn đều cảm thấy cao hứng. Đều cảm thấy hảo, chỉ sợ thiên thủy phong cái dám hắn đều có thể nói là hương, đương nhiên, cũng đối cùng thiên thủy vẫn luôn không đúng tam khanh khách thấy thế nào như thế nào chọn đâm. Khang hy nhịn không được tán một tiếng, lúc này mới chọn mảnh tiến vào, lại nhìn đến thiên thủy hảo phong có độ hành lễ, tam khanh khách tắc co rúm ở một bên chỉ biết khóc, hắn còn không được càng khi a Khóc cái gì khóc? Khang Hi hét lớn một tiếng đứng lên đáp lời, ta ái tân giác là già con cái sao có thể như thế yếu đối. Ngươi vừa rồi cùng Thiên Thụy đối mắng khí thế đi đâu vậy? Tam khanh khách không dám phản bác. Tiểu Tâm đứng lên Hoàng A Mã. Ta, ta, Thiên Thụy liền biết ỉ vào ngài sùng ái mượn sức các huynh đệ. Ta khí bất quá. Cút đi. Khang Hi lần này là chân khí cực kỳ, thiếu chút nữa không đá Tam khanh khách một chân cái gì kêu mượn sức. Thiên Thụy làm chuyện gì có người sao? Trước nay chính Đại Quang Minh hữu ái huynh đệ, cũng chỉ có người như vậy một cái xấu xa, thần ác ý nạp ô đồ vật mới có thể như vậy tưởng nàng. Tam khanh khách bất đắc dĩ. Ở Khang Hy tức giận biểu tình hạ, ở Bảo Thanh cùng Bảo Thành chào phung ánh mắt hạ chậm rãi lui đi ra ngoài, Tam Khanh Khách cuối cùng cũng nếm tới rồi một phen vinh tấn ngay lúc đó tâm tình, thật là quá mất mặt ta. Tam Khanh Khách này xương đi ra ngoài, mới đi ra cảnh nhân cung đại môn, lại không nghĩ đụng phải Tĩnh Lan cùng tiểu tứ, này tỷ đệ hai đi ra ngoài chơi, mới phải về cung, lại thấy được Tam Khanh Khách đẩy mặt nước mắt ra tới. Tĩnh Lan không phải ngốc tử, như thế nào sẽ đoán không ra Tam Khanh Khách là tới tìm tha. Sợ là bị thiên thủy cấp vung một đốn đuổi ra ngoài, nàng cũng là cực không quen nhìn tam khanh khách, nhịn không được nhướng mày cười nha, tam tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Như thế nào khóc cùng hoa miêu dường như, lại là cùng cái nào cãi nhau, muốn ta nói à, tam tỷ tỷ này tính tình, phàm là không phải kêu mặt người, là cái nào đều nhận không đi xuống, tam tỷ tỷ thực nên đem này tính tình sửa sửa, không cần nhìn đến ai đều cùng ăn thuốc nổ dường như. Ngươi! Tam khanh khách khí cực, dậm chân một cái ngươi cái cáo mượn oai hùng nổ vật xem ta không xé lạng ngươi này há muộn nói chuyện tam khanh khách tiến lên liền phải đánh tĩnh lan tĩnh lan người nào cả ngày đi theo thiên thủy học tập cưỡi ngựa bán tên văn võ nghệ kia thân thủ thật đúng là không tồi chật lóe thân trốn rồi qua đi bắt lấy tam khanh khách tay tam tỷ tỉ tỷ tỉ tỉ tỉnh tỉnh đi đừng khi ta là kia khởi tử không tính nết ta cũng không phải ngũ tỷ như vậy dễ nói chuyện nếu chọc nóng này ta chúng ta thả chờ xem xem cái nào sẽ có hại nói xong lời nói tĩnh lan buông lòng tay Đem Tam Khanh Khách đẩy ra đi thật xa, tiểu tứ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, tiểu gia hỏa này tâm nhãn nhiều đến không được, thân mình cũng linh hoạt, mắt nhìn Tam Khanh Khách lui về phía sau thật nhiều bước, tiểu gia hỏa vội vàng chạy qua đi, rũa ra chân, đem Tam Khanh Khách trực tiếp vướng ngã, sau đó mắt một nghiêng, miệng một phiết, lôi kéo tính lan tay lục tỷ, ta trở về. Nay tỷ đệ hai ra khí, cười trở về cảnh nhân cung, Tam Khanh Khách ngồi dưới đất khí khổ a, càng thêm nhịn không được, khóc lớn lên. Thiên thủy nơi này chờ Tam Khanh Khách đi rồi, Bưng trả cấp Khang Hy uống, lại đi đến Khang Hy trước mặt nhỏ rộng nói chuyện, hao hết tâm tư hống Khang Hy cao hứng, nơi này chính đàm luận gian, liền xem tĩnh lan cùng tiểu tứ tay trong tay, cười lớn tiến vào, Khang Hy nhìn đến tiểu tứ, tâm tình cũng hảo rất nhiều, chiều tiểu tứ vẫy tay tiểu tứ a, như thế nào như vậy cao hứng? kia gì, lúc này bọn nhỏ đều tiểu, đối Khang Hy cũng không cái gì uy hiếp, Khang Hy đối hải tử vẫn là thực cưng chiều, thực hiền tử, hoàn toàn chính là một tử phụ, bọn nhỏ cũng đều thực thân cận hắn. Tiểu tứ thấy Khang Hy, mảnh chạy hai bước, chui vào Khang Hy trong lòng ngực Hoàng A Mã. Nhi tử mới vừa nhìn đến một con vua lại cẩu, đá nó một chân, kia tiểu cẩu chính khóc đâu. Tiểu cẩu cũng sẽ khóc. Khang Hy vô ngữ A. Thiên thủy nhìn này trong phòng nhiều người như vậy, thở dài, một cái xoay người đem kêu bản quả vải đem ra, làm đoàn người phân ăn. Khang Hy rất là kinh hỉ, quả vải là hắn yêu nhất, bất quá chính là bởi vì địa lý nguyên nhân ăn không quá, mỗi năm đều thèm không được hiện giờ nhìn đến nhà mình khuê nữ em ra, Khang Hi liền biết, về sau có thể buông ra bụng ăn quả vải. mấy người ăn quả vải, vừa nói chết cười, Thiên Thụy xem Khang Hi tâm tình hảo rất nhiều, liền ở một bên tiểu tâm dò hỏi Hoàng A Mã, mới vừa nội vụ phủ kia khối hồi báo Tân giả kho vệ thị sự tình, nữ nhi không biết nên như thế nào xử lý, đặc xin chỉ thị Hoàng A Mã. Khang Hi nguyên bản hảo tâm tình lập tức biến mất vô tung, ở con cái trước mặt bị hỏi cập vệ thị sự tình, tuy là Khang Hi lại ra mặt dày, kia mặt cũng đỏ rất là xấu hổ ho khan một tiếng vệ thị a vệ thị tiết chuyện a ngươi cũng đừng quảng giao cho hi quý phi mấy cái xử lý đi vốn dĩ thiên thụy đã đem vệ thị cùng lương phi liên hệ ở bên nhau bất quá còn không dám xác định đã có thể khang hi những lời này thiên thụy rất là xác định cái này vệ thị chính là về sau lương phi mà nàng trong bụng sợ sẽ là bát gia ca kia gì con thiên thụy cực tưởng phiên trận trắng mắt khinh bỉ hỏi một chút khang hi ngươi sao liền như vậy tham ăn đâu Hậu cung nhiều như vậy nữ nhân còn chưa đủ người lăn lộn à. Thế nhưng tìm người đều tìm được tân giả kho đi. Hơn nữa, ị phân không nhớ rõ kéo ngông, không biết giải quyết tốt hậu quả, làm ra loại sự tình này tới, mặt đều ném đến Thái Bình Dương đi đi. Cũng khó trách trong khoảng thời gian này đối hậu cung mỹ nhân không có hứng thú, nguyên lai là có tân mỹ nhân à. Thiên Thủy cũng không nghĩ Lý Khang Hy này đó là sự, nghe Khang Hy nói không cho nàng quảng, nàng đương nhiên cũng nhạc tự tại, chạy nhanh hành lễ nói là... Ta làm cho bọn họ đem người đưa tới Hi Quý Phi nơi đó, làm các nàng tỉnh xử lý đi. Hành! Khang Hy gật đầu ngươi nhìn làm đi, vệ thị gì đó, không phải đại sự. Nói xong này một câu, Khang Hy mặt đỏ cụ một tiếng thiên thủy a, chấm nhớ rõ còn có chính sự muốn xử lý, liền đi trước. Nói chuyện, Khang Hy đứng lên đi ra ngoài, đi rồi vài bước lại quay đầu lại cái kia quả vải nếu là còn có lời nói, làm người đưa đến cản thành cung một ít, nhớ rõ cho Thái Hậu đưa điểm. Thiên thủy đứng lên cung tiễn Khang Hy đi ra ngoài, vừa tức giận vừa buồn cười xem Khang Hy vội vàng đi không thấy bóng người, thầm nghĩ, ngươi cũng biết ngượng ngùng à, biết không không biết xấu hổ, làm gì còn gấp gáp đem nhân ra tân giả kho tiểu cung nữ đều hóa giải nhập bụng đâu chương 115 Thiên thủy giải quyết tốt hậu quả nhị. Khang Hy mang theo lương cửu công trở về càn thanh cung, phụ trà cung nữ bưng lên trà tới, Khang Hy tiếp nhận tới uống một ngụm, bang một tiếng đem chén trà ngã trên mặt đất. Hoàng thượng thứ tội. Cái kia cung nữ dọa chạy nhanh quỳ trên mặt đất cán đầu. Hoàng thượng, Lương Cửu công cũng bay nhanh quy xuống. Khang Hy đi rồi vài bước này, phụng trà nô tài càng thêm được yêu thích, thủy như vậy năng liền cho chấm bưng tới, muốn như thế nào? Hoàng thượng thứ tội, đều là nô tài quản giáo không nghiêm. Lương Cửu công người vẫn là không tồi, xem kia tiểu cung nữ dọa thành dáng vẻ kia, chạy nhanh trước đem sai hướng chính mình trên người ôm. Khang Hy vốn dĩ cũng là mượn cớ xì hơi, lúc này hỏa khí cũng xuống dưới, khoát tay đi xuống đi. Lương Kiểu Công, nhớ rõ phạt nàng một tháng đồng bạc, là Lương tiểu Công đáp ứng một tiếng, đứng lên hướng tiểu cung nữ nháy mắt, cái kia cung nữ bay nhanh lại lặng yên không một tiếng động lui ra. Khang Hy ngồi xuống, cầm lấy án thượng sổ con nhìn lên, càng xem càng nhìn không đi xuống, nhịn không được ném ở một bên, ngồi giận dối. Khó trách Khang Hy sẽ sinh khí, hắn là một cái chết sĩ diện người, kia quả thực chính là mặt mũi so thiên đại, lúc này bởi vì không bị kiềm chế, làm vệ thị có thai sự tình. Khang Hy ở nhà mình nhi tử nữ nhi trước mặt đều ném người, như thế nào sẽ không lửa giận ngập trời. Lương Cửu công, các người này đó nô tải là như thế nào làm việc, chấm ngày đó lâm hạnh vệ thị, vì sao chưa cho nàng dùng dược. Khang Hy đương nhiên không thừa nhận là chính mình không phải, tự nhiên là muốn tìm người khác sai rồi. Lương Cửu công cái này vô tội à, bị Khang Hy cầm đương bia ngầm đánh, trên người cũng không biết bắn nhiều ít mắt đâu, thấy Khang Hy trách tội, chạy nhanh quỳ xuống nói hoàng thượng, ngày đó bọn nô tải từng dò hỏi qua hoàng thượng. Lưu vẫn là không lưu, hoàng thượng nói lưu. kia gì, Khang Hy trận tròn mắt, hắn lúc ấy nói qua lời này sao? Không đúng à, một cái tân giả kho tội tịch chi nữ, như thế nào có tư cách dưỡng dục lòng tự đầu? Nghĩ tới nghĩ lui. Khang Hi mới cân nhắc minh bạch đây là như thế nào một hồi tử sự. Nguyên lai, like, ngày đó Khang Hy cùng Thiên Thụy còn có bảo thành đi cùng Hoa Thành xem qua hoách xá lý lúc sau hồi cùng, Khang Hi nhớ tới vong thê, trong lòng thực không thoải mái nghĩ đến Hách Xá Lý trên đời thời điểm cho hắn sinh nhi dục nữ lại cẩn trọng xử lý hậu cung hầu hạ Thái Hoàng Thái hậu còn có Hoàng Thái hậu càng thêm yên lặng quan tâm hắn kia quả thực chính là một hoàn mỹ nữ nhân chính là Hách Xá Lý qua đời lúc sau hắn lại không có bảo vệ tốt bọn họ con cái làm Thiên Thụy cùng Bảo Thành vài lần tao ngộ nguy hiểm Khang Hi cảm thấy xin lỗi Hách Xá Lý qua đời lúc sau nếu là nhìn thấy Hách Xá Lý hắn cũng chưa mặt cùng người ta nói lời nói Khang Hi buồn bực thực hi hữu lấy rượu tới sầu Uống lên một ít rượu, mùi rượu phía trên, cảm giác rất là bực mình. Liền đến bên ngoài xoay chuyển, đổi tới đổi lui, cũng không biết như thế nào liền đến phụng trước điện, vào đại điện, nhìn đến một nữ nhân ở nơi đó chuẩn bị hương đến, bày biện cống phẩm, xem nàng kêu bóng dáng rất là tuyệt đẹp, Khang Hy giống như trăng lại thấy được hách xá lý, nhịn không được liền dừng lại bước chân nhìn lên. Chờ cái kia nữ tử đem cống phẩm bày biện hào lúc sau, quay người lại, Khang Hy hoàn toàn sợ ngây người. Này, này không phải hách xá lý đã trở lại sao? Khang Hy thấy cái kia nữ tử cùng hách xá lý lớn lên giống nhau như lúc, thật là cao hứng hỏng rồi, qua đi tốn nhân ra liền đi. Vừa đi còn một bên kể ra ly biệt chi tình, cái kia nữ tử xem Khang Hy quần áo, biết đây là hoàng thượng, nhưng thật ra sợ hãi, căn bản không dám nói lời nào, liền như vậy. Bị Khang Hy túm đến một bên cấp kia gì? Khang Hy uống xong rượu, mùi rượu phía trên, lại cùng nữ nhân điên long đảo phượng một phen, sắc thật lại mệt lại mơ hồ, đương ngoài cửa thai dám hỏi hắn lưu vẫn là không lưu thời điểm. Hắn thực tức giận, đây là hách xá lý hoàng hậu a, hắn yêu nhất nữ nhân, sao lại có thể không lưu đâu, liền hô to một tiếng lưu. Chờ Khang Hy tỉnh lúc sau, cũng đã quên kia sự tình, nhìn đến bên người nằm căn bản không phải Phương Nhi, mà là một cái cùng Phương Nhi lớn lên tương đối giống nhau xa lạ nữ nhân, Khang Hy có chút khó tiếp thu, cảm giác hắn đây là ở ô nhục Phương Nhi, liền hư lệnh một tiếng, cũng chưa nói như thế nào an bài nữ nhân kia, trực tiếp cất bước liền đi. Khang Hy hoàn toàn không nghĩ tới, liền như vậy một lần cái kia vệ thị liền chúng chiêu, thế nhưng hoài hài tử, cảm giác này mặt mũi thượng thật là không qua được, hắn lại không phải kia háo sắc hôn quân, như thế nào có thể tùy tiện tùn cái nữ nhân liền lâm hạnh, hơn nữa vẫn là tân giả kho nữ nhân, cho nên, Khang Hy căn bản không nghĩ quản vệ thị, là tốt là xấu, toàn xem nàng chính mình tạo hóa. Khang Hy ở càn thanh cung phát ra tính tình, thiên thủy tắc làm người đem vệ thị sự tình chuyển giao đến hi Quý Phi nơi đó, hi Quý Phi kia đổ tham ăn, trừ bỏ ăn căn bản mặc kệ sự nàng nơi nào để ý tới được cái này a vừa nghe người ta nói liền đau đầu trực tiếp xua tay nói mặc kệ lại làm người giao cho tuệ thần đức thần nghi thần xử lý mà kia ba cái thần tử tâm nhãn rõ ràng đủ nhiều vừa thấy vệ thị sự tình trong lòng thầm kêu không tốt thầm nghĩ vệ thị việc này thật là không dễ làm a này làm trọng vệ thị kia rõ ràng hoài chính là hoàng thượng hài tử vạn nhất tương lai hoàng thượng hối hận trách tội xuống dưới các nàng này ba cái nho nhỏ phi tần nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi nhưng nếu là làm nhẹ Nên như thế nào an trí vệ thị, một cái lộn không tốt, hoàng thượng mặt mũi hạ không tới, các nàng cũng không hảo a Này ba người cũng là khang hy bên gối người, thực minh bạch khang hy tính cách, kia hoàn toàn chính là người làm ta thật mất mặt, ta ngay cả người áo trong đều bái rất bá đạo người, nào dám tiếp nhận này phỏng tay khoai lang. Ba người thương lượng một phen, thực sự không dễ làm, liền trực tiếp làm người đem thiên thủy cấp thỉnh tới, làm nàng cấp quyết định, cũng không nghĩ, người thiên thủy là cái tiểu hải tử, loại chuyện này như thế nào quyết định. Dạo qua một vòng, sự tình lại đến thiên thủy nơi này, thiên thủy thực buồn bực a, thực vô ngự à, đau đầu không được, loại chuyện này, ai nguyện ý tiếp a, ai không chê thứ tay a. Thiên thủy tới rồi Hi Quý Phi rực không cùng, liền thấy Hi Quý Phi cùng thổ rút chuột giống nhau, phùng điểm tâm đang ở ăn nhiều, mà mặt khác tam tần tắc ưu nhã ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện thiếm. Thiên thủy qua đi, ba người chạy nhanh đứng lên cấp thiên thủy hành lễ, lúc này mới lại lần thứ hai ngồi xuống. Thiên thủy nhìn một cái cái này, nhìn nhìn lại xem cái kia mở miệng do hỏi chiếu các vị nương nương ý tứ, muốn xử lý như thế nào cái này vậy thị. Đánh chết chính là gật đầu một cái nào đều không có hi quý phi từ điểm tâm trung ngẩn đầu lên dám ở trong cung câu dẫn thị vệ làm ra loại này dèm pha, đôi cẩu nam nữ kia đều đến đánh chết. Thiên thủy cùng mặt khác tam tần tất cả đều lắc đầu, lại không để ý tới hi tần, cùng loại này không đầu góc người nói chuyện, làm ngươi khi đều khí không đứng dậy. Chiếu ta xem, không bằng đem hài tử xóa sạch, đem người phóng tới tiểu Phật đường dưỡng, Tuệ Tần uống ngụm trà cười nói một câu. Thiên Thụy sửng sốt, chiếu loại này tình hình thoạt nhìn, bắt A-ca tình huống thật đúng là nguy hiểm đâu, này liền ở tử vong tuyến thượng đi rồi một vòng đâu. Nghi Tần gật gật đầu xem hoàng thượng ý tứ, rõ ràng không thích, đại thanh A-ca nào có xuất thân như vậy thấp kém, này về sau. Kia Đức Tần nương nương ý tứ đâu. Thiên Thụy nhìn về phía Đức Tần. Đức Tần không nói lời nào, chỉ là uống trà. Qua một hồi lâu mới cười nói ta nghe công chúa, công chúa nói như thế nào, liền làm thế nào chứ. Tuệ Tần cùng Nghi Tần tất cả đều chiều Đức Tần khinh bỉ nhìn thoáng qua, nha quá đê tiện. Làm các nàng hai gia chủ ý, xuất đầu lộ diện chiếm không được hảo, nàng chính mình ngã vào nơi này làm người hiền lành, lấy lòng Thiên Thụy công chúa, cái này Đức Tần, quá khôn khéo a. Nếu Đức Tần có thể không biết xấu hổ lấy lòng Thiên Thụy, kia Tuệ Tần cùng Nghi Tần cũng lấy định chủ ý, đi theo công chúa đi có thịt ăn, liền cũng đồng thời nhìn về phía Thiên Thụy công chúa có ý tứ gì. Chúng ta cũng nghe công chúa. Thiên Thụy trong lòng phát khổ, nha nha Như thế nào tất cả đều hướng trên người nàng đẩy. Lúc này, ngay cả kia phản ứng nhất trì độn Hi Quý Phi cũng tỉnh qua thần tới, đem điểm tâm phóng tới một bên công chúa thông minh. Việc này còn phải công chúa quyết định. Thiên Thụy tưởng bạo tẩu, chính là ngâm lại cái kia tương lai Bát Hiền Vương. Thiên Thụy lại bình tĩnh không xuống dưới. Hiện tại Bát Đa Ca sống hay chết, chính là quyết định bởi ở nàng nhất niệm chi Gian A. Rốt cuộc là ngoan hạ tâm tới đem vệ thị mẫu tử xử lý, cấp bảo thành trừ bỏ một cái địch nhân, vẫn là hảo tâm một chút. Đối xử tử tế vệ thị đâu? Đây là cái vấn đề A. Thiên thủy trái lo phải nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, không thể xử lý tiểu tám, nếu nàng liền tiểu tứ đều dưỡng, kia thêm một cái tiểu tám lại tính cái gì? Lại có một chút. Thiên thủy vẫn là băn khoăn, tuy rằng nói hiện tại Khang Hy bởi vì vấn đề mặt mũi mà không thích vệ thị, chính là, tương lai đâu? Vạn nhất có một ngày. Khang Hy nghĩ đến hắn còn có một cái không có xuất thế nhi tử bị thiên thủy cấp lộng, rớt. Có thể hay không từ trong lòng đối thiên thủy có điều cố kỵ, còn có, thiên thủy luôn luôn sắm vai hiếu nữ từ tỷ, đối khang hi hiếu thuật thần đối đệ muội cũng là thứ tốt. Cũng không bạc đãi cái nào, nếu lần này nhận tâm xử lý tiểu tám, kia nàng dĩ vãng sở sắm vai hình tượng đã có thể có mệt ta. Các vị nương nương, chiếu ta chủ ý, vẫn là an trí này vệ thị đi. Thiên thủy uống ngụm trà, cười nói lại nói như thế nào, vệ thị trong bụng đều là hoàng a mã con nối roi, cũng là ta đệ muội, ta cũng không thể nhận tâm xử trí rớt. Thiên thủy nếu nói như vậy, kia vài vị cũng không phản đối, chuyện này liền tính định ra. Tiếp theo, thiên thủy là người mang theo vệ thị tiến vào, này vệ thị vừa vào cửa, tuệ tần cùng nghi tần tất cả đều ngây dại, mà hi quý phi cũng cái gì cũng không để ý, chỉ là ngốc ngốc nhìn vệ thị. Thiên thủy nhìn ba người thần sắc, liền rất là giật mình, này vệ thị là xinh đẹp, chính là trong cung xinh đẹp nữ nhân có rất nhiều, này vài vị cũng tất cả đều là mỹ nhân, đến nỗi xem người nhìn đến ngu si sao. Chờ Thiên Thụy nhìn cho kỹ, cũng ngây người sau một lúc lâu, nàng thế mới biết vì sao Khang Hy trong khoảng thời gian này không thích hợp, vì sao vệ thị một cái tân giả kho tội tịch chi nữ đều có thể đạt được Hoàng thượng ân sủng, nguyên lai, like, cái này vệ thị lớn lên lại là như vậy giống hách xá Lý Hoàng hậu A. Nô tỷ vệ thị khấu kiến Thiên Thụy công chúa, khấu kiến Hy Quý Phi, khấu kiến tuệ tần vệ thị thỉnh An Thanh Âm làm này vài vị tỉnh qua thần tới, Thiên Thụy lại nhìn vệ thị liếc mắt một cái, trong lòng có điểm không thoải mái, mặc kệ nói như thế nào. Hách xá lý đều là nàng ngại nương, này vệ thị đứng ở trước mắt, hơn nữa khang Hi đối vệ thị một tịch tân sủng, thiên thủy liền cảm thấy, đây là đối hách xá lý khinh nhận. Ngươi khởi đi, mặc kệ thế nào, thiên thủy cũng không phải tùy tiện thay đổi chủ ý người, nếu lấy định rồi chủ ý muốn đối xử tử tế cái này vệ thị, liền không thể cho người ta không tốt ấn tượng chuyện của ngươi, chúng ta đều đã biết, này không, ta cùng vài vị nương nương cũng thương lượng định rồi, cầm chủ ý, nếu ngươi đã phụng dưỡng hoàng thượng, liền không thể không có một cái danh phận. Vệ thị đứng lên, thực yếu đối thối lui đến một bên, túi đầu, một bộ cực sợ hãi biểu tình, liền xem cũng không dám nhìn bầu trời thụy liếc mắt một cái. Thiên thụy xem một mình, lo chính mình nói chuyện tao ý tứ, liền trước đương cái thường ở đi, chờ cái gì thời điểm đứa nhỏ này sinh xuống dưới, lại đem vị phân để đi lên. Về sau a, người liền ở tại. Công chúa, nếu sự tình đã định ra tới, ta đây liền đi về trước. Đức tần vùng chén trả, một bộ cực hoảng loạn bộ dáng đứng lên, nói câu lời nói lúc sau cũng mặc kệ quy củ không quy củ liền mang theo người đi rồi tuệ tần vừa thấy đức tần đi rồi cũng liền đứng lên công chúa ta nơi đó cũng còn có chuyện ta cũng đi rồi nói chuyện vị này cũng đi rồi nghi tần cũng là có tâm nhãn càng là vội vã cuống quýt nói tuệ tỷ tỷ từ từ ta nha nói chuyện vị này cũng đi cái không ảnh khi quý phi xem này ba vị nháy mắt biến mất vô tung rất là kỳ quái công chúa a như thế nào này mấy cái muội muội nói đi là đi Người cái ngốc hóa Thiên Thụy khí thật muốn gõ khai hy quý phi sọ não nhìn xem, nơi này biên rốt cuộc trang chính là cái gì, rõ ràng, này vài vị liền không nghĩ làm vệ thị ở tại các nàng trong cung, lúc này mới tìm cái lấy cớ đi rồi, đương nhiên, cũng là nhắc nhở Thiên Thụy, xem ở cùng trưởng cung quyền mặt mũi thượng, cũng không nên hám hại các nàng. Ngại tưởng à, vệ thị cái dạng này, xuất thân như vậy đê tiện, lớn lên lại giống hách xá lý hoàng hậu, ai biết nàng này về sau là thế nào, chu đến cái nào người trong cung. Cái nào biết là phúc hay là họa, này vài vị đều có nhi tử, cũng đều còn xem như được sủng ái, lại trưởng cung quyền, đã rất là thấy đủ, nhưng không nghĩ treo chọc như vậy một cái họa phúc khó liệu người tiến bảo, các nàng a đều nghĩ gắng đạt tới vững vàng đâu. Thiên thụy nhìn một cái hi quý phi, người chính thiên chân chấp đôi mắt nhìn nàng, làm nàng cũng không thể nhẫn tâm tới nói đem vệ thị an bài ở hi quý phi trong cung. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử. Vệ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đợi ép đệ tam càng đưa đến, thân nhóm còn có hay không dư thừa phấn hồng phiếu phiếu, cầu xin mãi, cấp vượng đầu một chương bái. Chương 116 bảo thành trí thú. Thiên thủy trở về cảnh nhân cung, nằm ở giường nệm thượng vì như thế nào an trí vệ thị mà đau đầu không thôi. Đức tần đám người nơi đó là không được, nhân ra đã thực chính đại quang minh tỏ vẻ ra tới, không chào đón vệ thị, đương nhiên cũng sẽ không hoan nên vệ thị sở sinh hài tử, nếu không nghĩ đắc tội mấy người này. Thiên thủy là vạn không thể đem vệ thị an trí tại đây mấy cái trong cung. Cái kia thời không vệ thị vẫn luôn đi theo tuệ tần trụ, hiện tại sao? Tuệ tần căn bản không nghĩ muốn nàng, thiên thủy cũng không thể thượng vội vàng thế nào cũng phải bức tuệ tần A, giữ lại, trong cung vị phân hữu cao liền tính đồng quý phi, nhưng đồng quý phi như vậy tâm tư ngoan độc dung không giới người, thiên thủy cũng không dám đem vệ thị đặt ở nàng trong cung. Nếu là đem vệ thị đặt ở trường xuân cung nội, sợ quá không được mấy ngày phải một thi hai mệnh. Lại dư lại cũng có một ít đơn độc một cung tần tử nhóm, đáng tiếc chính là, những người này đều không quá hiện, an trí ở. Thiên thủy mới muốn lung tung tìm cái cung điện an trí, bên kia, các cung phi tần nghe xong tiếng gió, tất cả đều tới rồi thiên thủy nơi này khóc lóc kể lệ, có khóc nhân ra cung điện năm lâu thiếu tu sửa, ở cực không thoải mái, còn có khóc nàng nơi đó hẻo lánh thực, hoang trong viện đều trường thảo, càng có khóc nàng trong cung nô tài không hảo quảng giáo, thường xuyên ném tam kéo bốn, dù sao tìm cái gì lý do đều có. Đều ở nhắc nhở Thiên Thụy, các nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu cái này vệ. Thị, chết cười, muốn cho vệ thị như vậy trụ đến chính mình trong cung, kia về sau còn có nghĩ tai kiến hoàng thượng. Thiên Thụy bị này đó các phi tần khóc sức mướt xảo não nhân đau, cuối cùng đơn giản toàn bộ toàn đuổi ra đi, nàng chính mình cũng không hề để ý tới. Xoay người vào không gian, từ trong không gian lộng chút mới mẻ trái cây ăn, chờ ăn no, này tâm tình hảo lúc sau, Thiên Thụy cực tức giận đi tìm Khang Hy. Tiến càn thanh cung. Thiên tụ cầm viết hảo các cung tên giấy liền đối Khang Hy nói hoàng a mã, ngài tùy tiện chỉ cái cung điện được không? Khang Hy sững sốt một chút, không biết bảo bối khuê nữ phải làm gì, bất quá vẫn là thật cao hứng lấy quá giấy tới nhìn nhìn, thấy đông tây lục cung tên đều trên giấy, tuy rằng kỳ quái. Còn là Thuận theo thiên thủy ý tứ, dùng đầu ngón tay một lóng tay cười nói lộn cái này làm gì? Chẳng lẽ là ngươi tưởng đổi cái chỗ ở? Chấm nhìn thừa cản cung liền rất không tồi, nơi đó rất rộng mở. Ngươi chớ có nghĩ chủ Chấm liền làm người thu thập ra tới, còn có, dáng tuyết hiên cũng khá tốt, vừa ra khỏi cửa chính là ngự hoa viên. Phong cảnh hảo, bất quá chính là ly chấm xa chút. Thiên thủy khí khổ, phồng lên quay hàm nói hoàng á mã, ta là suy nghĩ an trí vệ thị sự tình, trước cho nàng một cái thường ở phong hảo, tùy tiện tìm cái nào cung thiên điện làm nàng trước ở, chờ về sau lại nói. Khang hy mặt ra đỏ lên việc này à, kia nói chuyện, khang hy đôi mắt quét tới quét lui, cuối cùng. Ánh mắt định ở hàm phúc cung vị trí thượng. Sở trường một lóng tay liền nơi này đi, nơi này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lấy vệ thị thân phận cũng không xứng trụ chính điện, ngươi làm người đem thiên điện sửa sang lại ra tới làm nàng trụ. Hảo sao, thiên thủy bật cười, Khang Hy thật đúng là có đủ không thích vệ thị, thế nhưng làm nàng trụ tới rồi ban đầu Vinh Tần trong cung, Vinh Tần chính là vừa mới chết không bao lâu, này đen đuổi còn không có tán đâu. Khiến cho tân nhân ở đi vào, còn có, lấy Khang Hy đối Vinh Tần chán ghét trình độ, về sau sợ sẽ không đi hàm phúc cung lắc lư. Này vệ thị hài tử còn không có sinh ra đâu, liền hoàn toàn thất sủng. Nguyên lai đảo còn rất cách hướng vệ thị thiên thủy cũng không khỏi đối nàng đồng tình một phen, đương nhiên cũng chỉ là hơi chút đồng tình một chút, lại sẽ không đi làm cái gì, này trong cung mọi người có mọi người duyên pháp, ai cũng không giúp được ai nhiều ít. Khang Hy chỉ hảo cung điện, đang muốn cùng thiên thủy muốn quả vải ăn, liền nghe được ngoài cửa lương cựu cử công lớn tiếng nói hoàng thượng, kiến phúc cung thành tần chủ tử lập tức liền phải sinh. Làm Hy quý phi đi thủ, chấm lại không phải thai ý ý. Đi có thể đỉnh chuyện gì Khang Hy tạch đứng lên hướng ra ngoài biên hô một giọng nói Hắn nơi này trong lòng còn có hòa đâu Thành tần cũng không tính nhiều được sủng ái Đương nhiên cũng sẽ không quá đi chiếu cố Đều xong rồi lương cửu công Khang Hy vẻ mặt tươi cười cùng thiên Thụy thảo quả vài ăn Thiên thủy trong lòng âm thầm lắc đầu Khang Hy thật đúng là Nói như thế nào đâu Này trong cung nữ nhân à Mỗi cái đều là rất bi thảm Hoàng thượng đại thấy còn có thể đối với người có cái gương mặt tươi cười Không thích nói Sợ nhắc tới tên của ngươi tới đều là một bụng hỏa. Thiên Thụy lại một lần may mắn chính mình xuyên chính là Khang Hy nữ nhi, mà không phải Khang Hy nữ nhân, nếu làm nàng xuyên cái phi tần gì đó, Thiên Thụy cảm giác nàng một ngày đều sống không nổi. Thành Tần nơi đó cũng không biết như thế nào, sinh sản rất là nhanh chóng, có lẽ là Lương Cựu công lúc trước liền báo đã một đi, không quá bao lâu thời gian, liền có tiểu thái giám tới hồi báo, nói là thành tần sinh đứa con trai. Lúc này Khang Hy nhưng thật ra cao hứng lên, thành tần không được sủng nhưng không đại biểu Khang Hy không muốn muốn nhi tử à, lập tức đứng lên nói hảo, có thưởng, chấm này liền đi nhìn một cái. Thiên thủy đành phải đánh lên gương mặt tươi cười tới chúc mừng Khang Hy mừng đến quý tử, lại một đường đi theo Khang Hy đi kiến phúc cung, nhìn một cái mới sinh ra tiểu thất. Thanh tân mới sinh sản xong phòng sinh là không thể tiến, Khang Hy mang theo Thiên thủy một đường vào nhi phòng, làm người ôm tiểu thất đến xem. Hoàng thượng, vẫn là đợi chút kêu bà mụ ra tới lúc sau vẻ mặt khó xử. Thiên thủy trong lòng minh bạch Sợ này tiểu thất cùng cái kia thời không giống nhau, chân cẳng có tật xấu gì, này bà mụ còn có các thái y sợ Khang Hy thấy sẽ không mừng, lúc này mới kéo dài thời gian. Chính là, thiên thủy minh bạch, Khang Hy lại không rõ, hắn vô cùng cao hứng tới xem như tử, kết quả đến lúc này liền đứa con trai mau cũng chưa nhìn đến, đương nhiên không mừng, sầm nét mặt như thế nào. Chấm muốn nhìn một chút chấm tiểu thất đều không được sao. Kêu bà mụ nơm nớp lo sợ quỳ xuống hoàng thượng, không phải, chỉ là... Thất ca thân có tàn bệnh, nô tài sợ. Lúc này, Khang Hy cũng kinh ngạc cái gì tàn bệnh, châm quý vì thiên tử, trong cung lại nhiều như vậy thái y đi chẳng lẽ liền nho nhỏ bệnh hoạn đều trị không hết sao? Không có biện pháp à, ba mụ đành phải ôm ra tiểu thất tới cấp Khang Hy nhìn, thiên thủy cũng thấu qua đi, kéo ra bao vây tiểu thất bố bao cẩn thận nhìn nhìn, đứa nhỏ này lớn lên thật đúng là không tồi, bạch bạch nộn nộn, đảo không giống khác tiểu hài tử vừa sinh ra chính là cái tiểu lao đầu dạng, bất quá chính là kia chân trái trời sinh có chút đoạn, hiện tại nhìn lên, liền biết lớn lên lúc sau nhất định sẽ là cái người họt. Khang Hi là cái coi trọng hoàn mỹ người, cũng là ngoại mạo hiệp hội hội viên, nhìn đến tiểu thất cái dạng này, trước liền trong lòng chán ghét lên, sau lại tưởng tượng, hài tử cũng là không sai à, nhân gia cũng không muốn là cái người họt, lại đối tiểu thất thương tiếc đau lòng lên, liền cảm thấy đi, tiểu thất trưởng thành ở một chúng lớn lên xinh đẹp lại khỏe mạnh cường tráng huynh đệ giữa, nhất định sẽ thực tự ti, thực không dám ngẩng đầu. Đồng thời Khang Hy lại phát lên thành tần khí tới. mãi mãi đều là này thành tần, như thế nào khác phi tần sinh hải tử liền lại sinh đẹp lại khỏe mạnh, liền nàng sinh ra cái có tật xấu tới. Thoạt nhìn, thành tần thân mình không tốt. Sinh ra tới hải tử cũng không khỏe mạnh, về sau vẫn là hiếm thấy thành tần hảo. Nếu thành tần biết nàng cực cực khổ khổ sinh đứa con trai ra tới, kết quả lại bị Khang Hy hoàn toàn ghét bỏ, cũng không biết trong lòng sẽ là gì tư vị. Thiên thụy này đầu, tuy rằng có điểm tiếc nuối tiểu thất sinh ra cả thoạt. Bất quá, đứa nhỏ này lớn lên sắc thật hảo, làm thiên thụy rất là thích, nhịn không được dỗi tay đi sờ sờ tiểu thất trắng non gương mặt, lại xoa bóp hắn nắm tiểu nắm tay, ở tiểu thất mau khóc thời điểm chạy nhanh lấy ra tay, nết miệng chiều hắn cười không ngừng. Khang Hy vừa quay đầu lại, nhìn đến nhà mình khuê nữ khó được này ngây thơ chất phát một mặt, liền đối với tiểu thất càng thêm thương tiếc lên, nghĩ đứa nhỏ này thân mình không tốt. Nếu là Ly chính mình ngạch nương, ôm đến Bắc năm sở đi, cũng không biết có thể hay không dưỡng đến sống, thôi thôi. Dù sao tiểu thất bộ dáng này, về sau cũng không nghĩ hắn có bao nhiêu đại tiền đồ, chỉ làm hắn nguyện ý làm gì làm gì, hoàng gia coi như dưỡng cái người rảnh rỗi. Vì thế, Khang Hy lớn tiếng nói chấm thất á ca thân hoạn có tật, chấm rất là thương tiếc. Liên làm hắn dưỡng ở kiến phúc trong cung đi. Khang Hy giải quyết dứt khoát, gõ định rồi tiểu thất chính là cái ăn không ngồi rồi, cũng không hề muốn đi xem thành tần, liền muốn mang theo thiên thủy rời đi. Liên ở ngay lúc này, Bảo Thanh cùng Bảo Thành hai anh em vội vàng tới rồi. Vừa vào cửa, nhìn đến Khang Hy sau, Bảo Thành liền vẻ mặt tươi cười hoàng a mã, Nhi Thần nghe nói lại được cái tân đệ đệ. Thất đệ ở đâu? Làm Nhi Thần nhìn xem. Nhìn đến càng dài càng cường tráng Bảo Thành, còn có thông minh lanh lợi Bảo Thành, Khang Hy này trong lòng càng thêm hụt hẫng lập tức hổ mặt các ngươi không ở thượng thư phòng học tập, chạy này tới làm gì? Ngươi thất đệ ngủ, chờ ngày khác lại xem đi. Bảo Thành cùng Bảo Thành đô sừng suốt, không biết Khang Hy này lại phát cái gì hỏa, cái nào không có mắt lại đắc tội hắn Tám quá, Khang Hy nếu nói chuyện, này nhị vị cũng không thể không nghe à, mới phải quỳ bái cáo tử, liền mỗi ngày Thủy ôm Tiểu Hoa Nhi đã đi tới, trước liền trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái hoàng A mã, đại ca cùng Bảo Thành cũng là hưu hái huynh đệ, làm gì liền xem đều không cho người xem đâu. Nói chuyện, Thiên Thủy đem Tiểu Thất Đệ đến Bảo Thanh trên tay đại ca, cần phải ôm hảo, các ngươi tùy tiện xem, ha ha, không cần tiền A. Sì, si. Khang Hy bị Thiên Thủy chọc cười, cũng lấy nhà mình khuê nữ không có biện pháp. Đành phải tùy ý Bảo Thành cùng Bảo Thành trêu đùa tiểu thất. Đương Bảo Thành nhìn đến tiểu thất dài ngắn chân khi, đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc sau, cắn chạy răng, tựa hồ là hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như. Hoàng A Mã Bảo Thành đột nhiên quỳ đến Khang Hy trước mặt Hoàng A Mã, như thần tưởng cùng trong cung các thái y học chút y diệt thuật, thỉnh Hoàng A Mã cho phép. Bảo Thành Thiên thủy cả kinh, muốn ngăn cản Bảo Thành cũng đã không còn kịp rồi, nàng cũng chạy nhanh quỷ gối Khang Hy trước mặt Hoàng A Mã Bảo Thành nói bậy. Làm không được chuẩn, ngài đừng nghe hắn. Kết quả, Bảo Thành căn bản không cảm kích trừng mắt nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái Lại kiên định nhìn về phía Khang Hy Hoàng A Mã Nhi thần không có nói bậy Nhi thần là suy nghĩ hảo chút năm mới nói ra Nhi thần sắc thật muốn học y y thuật Khang Hy bị chính mình Nhi tử nói kinh ngây người hảo Sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại Trước liền nhìn về phía Bảo Thành Bảo Thành Ngươi lời này có ý tứ gì Ngươi tới nói nói, ngươi vì sao phải học y hề Ngươi là thái tử Muốn học chính là đạo trị quốc, không phải này đó bảng chi mạt tiết tiểu đạo. Ngươi học ý đi hề. sẽ không sợ học được cuối cùng mất căn bản sao. Hoàng A Mã Bảo Thanh ngẩng đầu, căn chặt răng, vẻ mặt kiên nghị chi sắc nhi thần giờ liền muốn học ý đi hề. Nhi thần biết Hoàng Ngạch Nương là khó sinh mà chết, còn có ta đại thành triều mỗi năm nhiễm bệnh chết đi người vô số kể. Trong cung cũng nhiều thực, lại có, tam đệ khi còn nhỏ được bệnh đầu mùa, tỉ tỉ muốn xuất cung đổi tam đệ tránh đầu khi, nhi thần trong lòng lo lắng muốn mệnh. Sợ tỷ tỷ cũng giống hoàng ngạch nương như vậy. nay vừa đi liền không quay lại, nhi thần lúc ấy liền suy nghĩ, nếu có kia hoa đả tái thế, biển thước trọng sinh thần y đi có phải hay không liền không cần chết như vậy nhiều người, còn có. Bảo thành cực động tình từng giọt từng giọt nói ra tới, làm thiên thủy muốn bỗ chán, đứa nhỏ này, trước kia nhìn là khá tốt, tâm cơ cũng không ý ta, như thế nào hiện tại liền chừng ai. Thiên thủy không tán thành bảo thành học y đi nàng cảm thấy nàng có không gian. Giả lấy thời gian nhất định sẽ luyện ra lý tưởng đan dự tới, căn bản không cần Bảo Thành phí loại này tâm tư. Chính là, Bảo Thành cùng Khang Hy cũng không biết thiên thủy ý tưởng A, Bảo Thành nói vừa rơi xuống đất, Khang Hy suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới gật đầu nói nếu ngươi muốn học, vậy trước học, bất quá, khác việc học không thể rơi xuống, nếu là làm chấm biết ngươi bởi vì học y mà chậm trễ mặt khác công khóa, chính ngươi biết hậu quả. Bảo Thành đại hỉ A, lập tức cắn đầu tạ Hoàng A Mã ân chuẩn, Hoàng A Mã xin yên tâm. Nhi thần nhất định sẽ không làm Hoàng A mã thất vọng. Kia đầu, Bảo Thanh ôm tiểu thất cũng bị Bảo Thành kia phiên lời nói hùng hồn làm cho sợ ngây người, trong lòng nói, cái này Bảo Thành, làm việc quá có dự tính, trong lòng đã quyết định chú ý, nhưng vẫn không nói một lời, cho tới bây giờ mới nói ra, thật đúng là. Thiên thủy lại khí quả muốn tàn nhẫn véo Bảo Thành, ngươi học cái gì y thật là, sẽ không sợ học học học ai. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn. Bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trước 117 tỷ đệ tranh chấp. Bảo Thành, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Thiên thủy cực tức giận nhìn Bảo Thành ngươi thân là thái tử, ứng học chính là đế vương giáp tâm, đạo trị quốc, vì cái gì muốn học ý gì ngươi biết Hoàng A Mã sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Có thể hay không đối với ngươi cảm thấy thất vọng? Bảo Thành ngồi ở một bên yên lặng không nói, xem Thiên thủy càng thêm tức giận, qua một hồi lâu, Bảo Thành tài ngẩn đầu tỷ. Ta thật sự thực thích đi nghệ thuật, bất quá, ngươi yên tâm, những thứ khác ta còn là sẽ học, tuyệt đối sẽ không làm ngươi cùng Hoàng A mã thất vọng. Thiên thủy thở dài, thật là lấy bảo thành không biện pháp, đi qua đi kéo kéo bảo thành tay tỉ tỉ cũng là thế ngươi sốt ruột lo lắng A, bảo thành, ngươi biết không, ngươi thân là con vợ cả, nếu là ngồi không thượng cái kia vị trí, kia cuối cùng kết quả chỉ có thể là giam cầm cả đời hoặc là chính là chết, đến lúc đó, chẳng những là ngươi, chính là tỉ tỉ cũng sợ đến không được một cái kết cục tốt. Ngươi cũng biết, này trong cung xem chúng ta tỉ đệ hai không vừa mắt có khới người. Như thế nào sẽ? Bảo Thành có chút sai ngạc đại ca đối ta như vậy hảo, tam đệ tứ đệ mấy cái cũng là tốt. Từ xưa nhân tâm dễ biến A. Thiên thủy thở dài lên hiện tại đại gia tuổi đều tiểu, nhìn hảo, nhưng tương lai đâu? Ngươi biết bọn họ lớn lên lúc sau sẽ biến thành bộ rắn gì? Huống chi? Lấy hoàng A mã tuổi tác tới xem, về sau chúng ta đệ muội còn sẽ rất nhiều, ai biết cái nào đệ đệ là cái có ra tâm. Ngươi nếu làm một bước vô ý, sợ sẽ chết không toàn thời. Thiên Thủy trong lòng minh bạch, từ xưa cung đình đấu đá kia đều là không chết không ngừng cục diện. Nếu Bảo Thành không thể làm cái kia cười đến cuối cùng người, kia bọn họ tỷ đệ hai liền sẽ liền khóc cơ hội đều không có. Bảo Thành có chút hề ngoại, trong miệng nhỏ giọng nói như thế nào sẽ? Các huynh đệ tương thân tương ái không hảo sao, làm gì muốn tranh ngươi chết ta sống, nếu bọn họ muốn cái kia vị trí, ta làm là được. Bảo Thành Thiên Thủy hét lớn một tiếng Này tâm lập tức hàn tới rồi cực điểm, không nghĩ tới nàng hao hết tâm tư giữ gìn đệ đệ thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này, cái kia vị trí là có thể làm sao, bảo thành thân là thái tử, nếu muốn cho vị trí. Vậy chỉ có bị phế một đường, nhìn một cái trong lịch sử những cái đó phế thái tử kết cục, cái nào là tốt, bảo thành sách sử nhìn không ít. Vì cái gì ý tưởng thế nhưng còn như vậy thiên chân. Tỷ, bảo thành ngẩng đầu, một bộ thương tâm bộ dáng ta biết người là vì ta hảo, chính là... Ta thật sự đối này đó lục đục với nhau sự tình không có hứng thú. Ta xem tỷ tỷ nhưng thật ra thông minh tháo vát, không bằng đêm này thái tử chi vị nhường cho tỷ. Bang, một tiếng giòn vang, Bảo Thành mặt chật qua đi. Thiên Thụy khí cực, ở Bảo Thành lời nói còn chưa nói xong thời điểm một cái tắt liền đánh qua đi Bảo Thành. Ngươi tưởng tức chết tỷ tỷ có phải hay không? Ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Ngươi đương tỷ tỷ người nào? Tỷ tỷ không phải tắc thiên đại đế, cũng không phải thái bình công chúa. Ngươi nói nói như vậy. Muốn đẩy tỷ tỷ với chỗ nào, ngươi nếu lại nói, không bằng cho ta một cây dây thường lực chết ta, lúc này mới xong hết mọi chuyện. Bảo Thành nhìn bầu trời thủy khí cả người phát run, mặt đều hồng phát tím bộ dáng, biết cái này ngày thường một bộ ôn hòa bộ dáng tỷ tỷ là động chân khí, cũng không màng trên mặt bị đánh đau đớn, chạy nhanh đứng dậy đỡ lấy Thiên Thủy tỷ, "Ngươi không sao chứ? Đều là ta không tốt, ta không nên khí tỷ tỷ, tỷ tỷ nếu còn có khí. Lại đánh ta hai hạ." Bảo thanh nói làm Thiên Thủy trong lòng càng thêm mất mát lên. Không biết nên như thế nào đối đãi Bảo Thành, cảm thấy chính mình vất vả nhiều năm thế nhưng giáo dục ra như vậy một cái thiên chân đệ đệ, thật sự cảm giác thực bi ai nàng một cái hiện đại người, chạy đến nơi đây tới chơi quyền mưu động tâm mắt, mà Bảo Thành một cái sinh trưởng ở địa phương phong kiến Vương Triều Thái Tử, thế nhưng sẽ tin tưởng huynh đệ hòa thuận, tương thân tương ái, làm thiên thủy cảm giác nàng làm người thật. Là quá thất bại. Bảo Thành, ta cũng không hề nhiều lời, chính ngươi nhiều suy nghĩ thiên thủy xua xua tay, một bộ vô lực bộ dáng thoạt nhìn. Là ta trước kia quá che chở ngươi, ngươi yên tâm, về sau ta lại sẽ không can thiệp chuyện của ngươi, cũng làm ngươi trông thấy này cung đình chi tranh là chuyện gì xảy ra. Nói chuyện, thiên thủy biểu tình hề vải liền phải đi ra ngoài, bảo thành kiến thiên thủy như vậy, lập tức nóng nảy. Thiên thủy trước nay đều là thực tinh thần bộ dáng, làm chuyện gì đều là cực có tâm lực, cực có nhiệt tình. Hôm nay lại lập tức thay đổi dạng, thoát nhìn, hắn đối cái này tỉ tỉ kích thích quá lớn. Tỉ! Bảo thành tưởng kéo thiên thủy. Lại nơi nào tưởng được đến, Thiên Thụy sức lực so với hắn còn muốn đại, căn bản là kéo không được, không có biện pháp, Bảo Thành đành phải ôm chặt Thiên Thụy tỉ tỉ, Đường sinh Bảo Thành khí. Hoàng Ngạch Nương không có, người cùng Hoàng A Mã chính là Bảo Thành thân nhất người. Nhắc tới hách xa Lý Hoàng Hậu, Bảo Thành lại lấy thân tình động lòng người, làm cho Thiên Thụy trong lòng càng thêm vụt hững, ngâm lại, nếu là nàng không che chở, Bảo Thành về sau còn không chừng thế nào đâu, nàng nơi nào bỏ được làm cái này duy nhất cùng mẫu huynh đệ chịu khổ bị liên lụy đâu bất đắc dĩ, đành phải thở dài, duỗi tay vô vô bảo thành bả vai bảo thành, nghe những lời này đó làm tỷ tỷ thực thất vọng. ai nha, đây là làm sao vậy? chẳng lẽ là sợ người khác không biết các ngươi là đích ruột thịt thân tỷ đệ sao? này trời nắng ban ngày, tỷ đệ hai ôm một khối khóc, xấu hổ là không xấu hổ. một cái sang sảng thanh âm truyền đến, đánh gậy thiên thủy nói. thiên thủy lao lao ướt át khỏe mắt, xoay người nhìn lên, tịnh lan đang đứng ở cửa tiếu ngữ doanh doanh nhìn nàng đâu. nha đầu chết tiệt kia. Tiến vào cũng không nói một tiếng. Thiên Thủy đẩy ra Bảo Thành, qua đi kéo Tĩnh Lan ngươi, nhưng thật ra sẽ nhìn náo nhiệt. Tĩnh Lan làm mặt quỷ, đối Thiên Thủy cười cười, quay đầu lại lại đối Bảo Thành cử cử nắm tay nhị ca, ngươi lại như thế nào chọc tỉ tỉ sinh khí, ta nhưng nói cho ngươi, lần sau ngươi lại làm tỉ tỉ thương tâm thất vọng, ta làm ngươi đẹp. Bảo Thành cười cười lục muội nói chính là, nhị ca nhớ kỹ. Sao ngươi lại tới đây? Thiên Thủy kéo Tĩnh Lan ngồi xuống dò hỏi. Tĩnh Lan cười nói còn không phải hoàng a mã. Ngĩ cái gì thì muốn cái đó. Hôm nay thế nhưng muốn đi vây săn, đặc đặc làm người chuyển chỉ, làm tỷ tỷ đi theo cùng đi. Tỷ tỷ không ở cảnh nhân cung, ta này không chỉ ý chạy tới nói cho tỷ tỷ một tiếng, cũng làm tỷ tỷ hảo làm chuẩn bị sao? Thiên Thụy sờ sờ Tĩnh Lan đầu làm khó ngươi tưởng chu đáo, lần này là đi nơi nào vây săn, là Tây Huyền vẫn là Nam Huyền? Đều không phải. Tĩnh Lan lắc đầu lần này a, là đi một Lan bãi săn. A! Thiên Thụy kinh ngạc cảm thán lên bãi săn sửa được rồi a. Chắc là cực xinh đẹp. Xinh đẹp không xinh đẹp không thể nói, dù sao ta cũng chưa thấy qua, tỷ tỷ nhìn chẳng phải sẽ biết. Tĩnh Lan túi đầu tỷ tỷ vẫn là trở về sớm làm chuẩn bị đi. Nếu muốn đi vây săn, Thiên Thụy còn phải hồi cảnh nhân cung chuẩn bị các màu đồ vật, cũng không rảnh lo lại cùng Bảo Thành cái cọ. dù sao Bảo Thành tư tưởng Thiên Thụy một chốc cũng xoay chuyển bất quá tới, liền nghĩ trước phóng phóng, về sau chậm rãi thay đổi Bảo Thành. Tức là như vậy, chúng ta đi thôi. Thiên Thụy đứng dậy hướng ra ngoài biên đi đến. Tĩnh Lan dừng ở phía sau, thừa dịp Thiên Thủy ra cửa không chú ý thời điểm, bước nhanh đi đến Bảo Thành bên người Nhị ca, "Ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng thỉnh thế tỷ tỷ cùng ta ngẫm lại, nếu Nhị ca không biết cố gắng, muốn ta cùng tỷ tỷ về sau lại dựa vào cái nào, vẫn là muốn cho tỷ tỷ biến thành hòa thân thú mã, xa gả nó phương, lại bởi vì Nhị ca thoái nhượng, làm tỷ tỷ bị nhà chồng sờ bỏ, hồng nhan mất sớm sao?" Nói xong lời nói, Tĩnh Lan lén nhìn Bảo Thành liếc mắt một cái, bước nhanh đi ra ngoài, lời trong lòng Như vậy một phen đại kích thích, ai biết có thể hay không làm vị này thái tử nhị ca chuyển biến một chút tư tưởng, nếu thật sự biến bất quá tới, tỉ tỉ mấy năm nay nỗ lực đã có thể hưởng phi à, muốn thật là nói vậy, đến lúc đó, Tĩnh lan không ngại khắc tìm chỗ dựa, dù sao tiểu tứ vẫn là nàng cùng tỉ tỉ dưỡng, muốn thật là thái tử nhị ca không biết cố gắng, tỉnh lan liền quyết định muốn duy trì. Tiểu tứ thượng vị, bất quá, cái này ý niệm Tĩnh lan cũng chỉ dám ở trong lòng đi dạo, căn bản không dám cùng thiên thụy giảng. Nàng cũng biết Thiên Thụy đối Bảo Thành là như thế nào một loại yêu thương, đương nhiên không muốn chọc Thiên Thụy sinh khí, lại cùng nàng xa lạ, đến lúc đó, nàng đã có thể mất nhiều hơn được. Nếu là làm Thiên Thụy biết Tĩnh Lan ý tưởng, phòng Trừng sẽ vừa tức giận vừa buồn cười đi, không nghĩ tới đem Bảo Thành giáo hoài, nhưng thật ra đem Tĩnh Lan giáo thành chính trị đấu tranh cao thủ đâu. Tĩnh Lan đi rồi, Bảo Thành ngồi yên sau một lúc lâu, trong lòng cực độ hụt hẫng, liền như sóng to gió lớn quay cuồng giống nhau, hắn ở suy tư Tĩnh Lan nói, hắn quên mất Hắn cùng Thiên Thụy còn có Tĩnh Lan đã bị người xem thành nhất thể, nếu là hắn không biết cố gắng, nói không chừng Thiên Thụy còn có Tĩnh Lan cũng sẽ bị bỏ, Bảo Thành không phải không biết hoàng gia tranh đấu tính tàn khốc, bất quá, hắn trước kia chỉ nghĩ hắn một người, đảo cũng hoàn toàn không như thế nào chú ý, hắn là thật sự không muốn đi cùng người động tâm mắt chơi quần ưu. Nhưng hiện tại nghĩ đến, Bảo Thành biết chính mình sai, hơn nữa vẫn là sai thái quá, mặc kệ chính hắn thế nào, hắn đều phải thế Thiên Thụy còn có Tĩnh Lan lo lắng nhiều. Thiên thủy cùng tĩnh lan là nữ hài tử, về sau gả chồng, có chính mình ở sau lưng chống đỡ, cái nào dám đối với các nàng không tốt, chính là nếu là. Bảo Thành cảm giác được sự tình rất nghiêm trọng, nắm nắm tay đầu, cảm giác không thể lại không đạt được gì đi xuống. Thiên thủy nơi này trở về cảnh nhân cung, tuy rằng vẫn là thực thương tâm thất vọng, bất quá thiên thủy không phải cái loại này tiêu tích người, chẳng được bao lâu liền lại đánh lên tinh thần, dù sao hiện tại Bảo Thành còn nhỏ, nàng cũng không tin nàng vẫn bất quá hắn ý tưởng tới. Lúc sau. Thiên thủy liền ở vì đi nhiệt hà làm chuẩn bị, các loại dược phẩm, phục sức, còn có ăn uống, còn có muốn đi theo người, một chút một chút trọn hảo, khang Hy nơi đó cũng muốn lên đường. Này dọc theo đường đi, tuy rằng phong cảnh tú mỹ, không khí tươi mát, nhưng thiên thủy căn bản không có tâm tư đi xem, mãi mãi, ra kinh thành lúc sau, này con đường thật sự không dám khen tặng a. kia đường đất tuy rằng cũng lấp tới, còn là đi không được nhiều xa một cái hố, bất quá rất xa một cái khảm, nháo thiên thủy cực bi thôi say xe. Phun ra một đường, cũng không ăn gì đồ vật, Thiên Thụy rốt cuộc ở sóc này chung đi vào nhiệt hà hành cung. Lúc này chỉ là hành cung, đời sau tránh nóng sơn trang còn không biết ở nơi nào đâu. Nói là hành cung, kỳ thật cũng chỉ là lâm thời chú bệ địa phương, bất quá một cái đại viện tử cộng thêm một ít tu sửa còn tinh có thể phòng ở. Đây là cấp hoàng thượng cùng các chủ tử trụ địa phương, cái kia mang đến quan viên còn có thị vệ gì đó, tất cả đều là ở bên ngoài đắp lều trại trụ. Thiên Thụy xuống xe, Tiến Phòng liền nằm bò không nghĩ nhúc nhích thật mẹ nó mệt ta muốn sớm biết rằng như vậy khó chịu nàng tha rằng ngốc tại mùi hôi hơn thiên tử cấm thành cũng không muốn tới tái ngoại kia gì thiên thụy lại vận chỉ vào bắt đầu tính kế lên vì sao tử sướng xuân viên còn không có tu sửa đâu muốn sớm tu nên có bao nhiêu hảo kia nàng mùa hè liền có thể thỉnh chỉ đi sướng xuân viên ở nghe nói nơi đó phong cảnh là cực mỹ chưa xong con tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn bỏ phiếu đề cử vẽ thắng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 118 ô nhĩ cổn. Thiên Thụy nhàm chán đánh cánh áp, nhìn xem đỉnh đầu một mảnh trời xanh, rũ rỗi cánh tay, thực không thuộc nữ hướng trên mặt đất một nằm, nhấc lên chân bắt chéo hừ ca, không biết có bao nhiêu thích ý. Quả nhiên, cùng Khang Hy ra tới chơi vẫn là thực không tồi tích, Thiên Thụy ở say xe, xe bệnh trạng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp lúc sau, liền ở trong phòng ngốc không được, mỗi ngày chạy ra đông chuyển động tây chuyển động, tại đây đại thảo nguyên thượng, màu xanh da trời thủy thanh. Lại không có trong cung những cái đó phiền lòng sự Thiên thủy tâm tình cũng hảo rất nhiều Trực tiếp liền vứt bỏ quy củ Tưởng sao tích liền sao tích Lại khôi phục ở hiện đại khi một ít cử chỉ Dù sao Khang Hy cũng không có thời gian quản nàng Thiên thủy đương nhiên muốn tùy chính mình cao hứng đi chơi Đi vào hành cung vài ngày sau Thiên thủy phát hiện Này mẹ nó nơi nào là tới vây săn Vài thiên cũng chưa thấy Khang Hy cưới qua ngựa bắn quá mũi tên Càng đừng nói con mồi Một con đều một có nhìn đến Mấy ngày nay Khang Hy mỗi ngày triệu kiến mông cổ vừng ra, bồi nhân ra uống rượu, bồi nhân ra nói chuyện thiếm, còn muốn bồi nhân ra nơi nơi ngọt nhạc, này nơi nào là hoàng đế, rõ ràng chính là tam bồi sao. Khang Hy mang đến những cái đó quan viên còn có hoàng thân quốc thích cũng mỗi ngày cùng người mông cổ đi ra ngoài chơi, không phải té ngã chính là đua ngựa, hoặc là tìm chút nữ nô làm nhân ra ca hát khiêu vũ tìm niềm vui tử. Cái gì tới một lan bãi săn là tới săn thú. Thiên thủy đều tưởng lắc đầu, này rõ ràng chính là mãn mông quý tộc quan hệ hữu nghị sao. Đại thanh bên này tông thất hoặc là hoàng thân quốc thích nhà, triều đình yêu cầu nhân ra nữ nhi tới hòa thân, đương nhiên muốn tương xem một cái có quyền thế có năng lực mông cổ quý tộc, mà mông cổ bên này cũng là đồng dạng, có chút tưởng đem khuê nữ gả đến đại thanh, đương nhiên cũng nhân cơ hội hảo hảo tương xem một chút tương lai quan non rể. Làm đến cuối cùng, bãi săn chưa đi đến, trước liền khai rất nhiều lần tiệc trà, cho nhau nói chuyện phiếm lấy lòng, cho nhau tương khởi đích thân đến. Thiên thủy nhưng đối cái này không có hứng thú đương nhiên muốn thừa dịp khang hy không có thời gian quản nàng đương chính mình trốn em đi ra ngoài chơi dù sao nàng cũng không phải một người đi chơi phía sau mang theo thị vệ hơn nữa này phạm vi nhiều ít đều đã thanh chẳng, cũng không cái gì nguy hiểm thiên thụy cũng nhạc tiêu giao tự tại xú tĩnh lan thế nhưng nói muốn chiếu cố tiểu tứ không tới xem này thật tốt cảnh sát ngươi xem không đó là ngươi mệnh quá độ thiên thụy cắn một cái nhánh cỏ nằm ở trong đùi cỏ lầm bầm lâu bầu đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng ma Lúc sau, liền nghe được một cái bản khắc thanh âm truyền đến công chúa, chú ý ngài ngôn hành cử chỉ. Ngài là đại thanh tôn quý nhất công chúa, sao lại có thể? Đến, vị này dài dòng với ma ma lại tìm tới, thiên thủy trong lòng ám đạo, sớm biết rằng với ma ma quản như vậy khoan, lần này thật đúng là không nên mang nàng tới đâu. Tưởng quy tưởng, với ma ma mặt mũi vẫn là phải cho, thiên thủy đành phải từ trên mặt đất đứng lên, vộ vộ trên người bùi đất còn có cọng cỏ, đối với ma ma miệng cười ma ma. Này lại không phải ở trong cung, tại đây đại thảo nguyên trời cao cao khí sảng, tầm mắt cũng trống trải, người đều sẽ thả lỏng, mama ma cũng biết ta khó được khoan khoái một ít, thả làm ta cũng nhạc a nhạc a, được không sao. Nói chuyện, Thiên Thụy xoắn thân mình, đối với mama ma ống tay háo giả đáng thương, làm cho với mama ma kia trương bản khắp mặt cũng thả lỏng rất nhiều. Cuối cùng, với mama ma đánh không lại Thiên Thụy truyền công, đành phải cho đi công chúa thả nhớ rõ, người trước nhất định phải đoan trang tự giữ. Vạn không thể mất đại thanh thể diện. Biết rồi. Thiên Thụy muốn làm ngẫu, bất quá, tưởng tượng đó là tĩnh lan quyền lợi, cũng liền từ bỏ, chỉ là le lưới ma ma lời này ta nhớ rõ, ma ma lại thấy ta nào khi trước mặt người khác phóng túng. Với ma ma lúc này cũng nở nụ cười. Nói, Thiên Thụy công chúa thật đúng là không tồi, đừng động không ai thời điểm thế nào, dù sao nhân ra rất có đúng mực, trước mặt người khác trước nay đều là một bộ ôn hòa đoàn trang thả tôn quý bộ dáng làm người chọn không ra một chút sai tới. Thiên Thụy xem với ma ma cười. Liền cung cười cười, kỳ thật, trong nội tâm ở phun tao đâu, cái gì đoan trang hiển thuộc tôn quý rộng lượng, kia cái gì công chúa hành vi đều là có quy định, đi đường đi như thế nào, muốn mại bao lớn bước chân, mặc quần áo muốn xuyên, cái dạng gì, ăn cơm lễ nghi, nói chuyện lễ nghi, một ánh mắt, một cái giơ tay đều có chừng mực, kia quả thực chính là từng điều kỹ càng tỉ mỉ đính tiêu chuẩn, làm ngươi nghiêm khắc chấp hành đâu, này nha, cuối cùng bồi dưỡng ra tới tôn quý các công chúa, kia quả thực chính là giật dây người gỗ Tuy rằng thiên thủy không thích những cái đó quý củ còn có hành vi chuẩn tắc, nhưng sinh hoạt ở cái này triều đại, nàng cũng không như vậy đại năng lực đi thay đổi toàn bộ hoàn cảnh, đành phải thay đổi chính mình đi thích hướng hoàn cảnh, ở thích hướng hoàn cảnh trong quá trình, tìm được nào đó cân bằng điểm, làm chính mình không đến mức như vậy mệt, cũng để cho người khác chọn không ra nàng đâm tới. Đến nay mới thôi, thiên thủy làm vẫn là thứ tốt, không riêng rẽ dỗ nàng các mama ma vẫn luôn đối nàng gương mặt tươi cười tương đối chính là khang hy như vậy sĩ diện ra cửa gì cũng không quên mang lên thiên thủy cấp tráng bề mặt thật sự là thiên thủy nha đầu này quá sẽ làm ra vẻ nếu không có gì sự mama ma thả về đi ta đi kỵ sẽ mã liền hồi thiên thủy chiều với mama ma xua xua tay chỉnh một chút vật áo với tay làm một bên thị vệ dắt quá nàng mã tới thả người cười ở trên lưng ngựa vung roi ngựa con ngựa chạy như bay mà đi với mama ma ở phía sau biên xem cái này kinh hồn táng đẳng a thẳng tấu công chúa tiểu tâm một chút đã biết Thiên thủy cưỡi ở trên lưng ngựa, ở bích cỏ xanh trên mặt đất một đường chạy như bay. Này tâm tình cũng hảo rất nhiều, la lên một tiếng, liên tiếp chung bạc tiếng cười bay qua. Khang Hi trong năm một lan bãi săn so đời sau chính là muốn xinh đẹp thượng rất nhiều, thảo lớn lên cực tươi tốt, càng có các màu hoa tươi điểm suyết ở giữa, nơi xa hồ nước làm sáng tỏ, cây tối thành rừng, càng có các loại động vật ở trong đó đi lại, nai con lạp, thiên nga lạp, thỏ con là rất nhiều. Thiên thủy cưỡi ngựa ở thảo nguyên thượng chạy như bay, cũng liền hiện tại đi. Nàng còn cảm giác này cổ đại thật không sai, ít nhất hoàn cảnh tốt, không khí hảo, an đồ vật cũng có bảo đảm a. thiên thủy nghĩ, nếu là hồi cung lúc sau, sợ sẽ không loại cảm giác này. Nha đầu này chính miên man suy nghĩ gian, liền nghe tiếng gió truyền đến, chứng mắt vừa thấy, tam chi mũi tên từ bất đồng phương hướng phong tới, thẳng chiều nàng hai vai cùng ít hầu mà đi. Tiểu tâm một nam hải tử thanh âm truyền đến, thiên thủy định thần, manh kéo dây cương ổn định ngựa, liền như vậy trong nháy mắt. Thiên Thủy cảm giác được nàng ở trong không gian luyện tập thần thức thật đúng là có tác dụng, Thiên Thủy đầu óc trống rỗng, liền cảm giác được kia tam chi mũi tên hết sức rõ ràng, hơn nữa tốc độ càng ngày càng chậm, lại có chính là kia mũi tên bắn ra quỹ đạo cũng ở trong đầu xuất hiện, mũi tên cũng biến hết sức đại. Thiên Thủy kinh hỉ, thân mình một lùn, tránh thoát kia chỉ bắn về phía huyết hầu mũi tên, vươn song sau đột nhiên một chảo, liền mất ở kia hai chỉ hướng hai bờ vai bắn tên. Hảo thân thủ. Lại là cái kia Nam Hải tử thanh âm làm thiên thủy trong lòng bực mình không thôi. Ngay sau đó, tiếng võ ngựa truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một con hồng mã cùng một con con ngựa trắng liền đến thiên thủy phụ cận. Hồng lập tức mặt ngồi một cái an mặc màu lam hồng cổ bảo mười mấy tuổi nam hải tử. Nam hải tử mặt bị phơi hồng hồng, đôi mắt không tính đại cũng không nhỏ, thoạt nhìn nhưng thật ra cuộc lốc bộ dáng. Một cái khác cơi ở con ngựa trắng thượng nam hải tử lớn lên rất là trắng non xinh đẹp, cầm trong tay cung tiễn, cao cao nâng đầu, lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng. Vừa thấy chính là cái loại này đặc cao ngạo, đặc khinh thường người, đặc có phần người, nghe Hồng Mã Nam Hải tử tán thưởng Thiên Thụy thân thủ hảo, con ngựa trắng Nam Hải tử hừ lạnh một tiếng, kia lời nói đều tựa hồ là từ trong lỗ mũi nói ra có cái gì tốt, một tiểu nha đầu, bất quá là đụng phải đại vận, nói cách khác. "Uy, ngươi một tiểu nha đầu chạy lung tung cái gì?" liền bổn tiểu vương gia con thỏ đều cấp kinh chạy. Nha nha cái phi, Thiên Thụy khí đều tưởng mang to, liền này nha cầm cùng tiện bắn nàng, thiếu chút nữa nháo ra mạng người tới. Kết quả lại thành nàng không phải, cái này con ngựa trắng Nam Hải thật đúng là cái heo, đại sô ven heo, nữ hải tử làm sao vậy? Nữ hải tử liền không thịnh hành thân thủ hảo sao? Nhìn hắn kia tự luyến bộ dáng, đừng tưởng rằng cưới ngựa trắng đều là vương tử, cũng có khả năng là đường tăng đâu. Thiên Thụy trong lòng yên lặng phu tao, bắt đầu xem hai cái Nam Hải tử ăn mặc, nàng biết đây là cái nào mông cổ vương gia gia hải tử, không muốn cùng hai người kia so đo, nhưng vừa nghe con ngựa trắng Nam Hải nói, Thiên Thụy khí bất quá. Tay run lên, hai mũi tên bay đi ra ngoài ta là đụng phải đại vận mới tiếp theo hai chi mũi tên, hiện tại ta xem xem, ngươi cái này tiểu vương ra như thế nào đâm đại vận. Nói chuyện, kia mũi tên chiều con ngựa trắng nam hải tử bay qua đi, một con vèo một tiếng, đinh ở hắn mông, cổ mũ thượng, một khác chỉ tắt xoa lô hai hắn qua đi, nhưng xem như đem nam hải tử cấp dọa cái chết khiếp, mặt đều dọa trắng. Thiên thủy phi xong rồi mũi tên, tâm tình rất tốt ta, nàng thế mới biết ở trong không gian luyện thần thức chỗ tốt thế nhưng có thể dùng để phóng ra ám khí, thật là không tồi, nghĩ đến điểm này, thiên thủy quyết định về sau muốn tiếp tục nỗ lực rèn luyện thần thức. Người, con ngựa trắng nam hải dọa không nhẹ, ngón tay thiên thủy nói không ra lời. Các người tang, người còn không có nhân ra tiểu nha đầu thân thủ hào đâu. Hồng mã nam hải thoạt nhìn cốc lốc, nhưng làm người tựa hồ một chút đều không hàm hậu, này không, lập tức đi kích thích con ngựa trắng nam hải. ô nhĩ cổn, người thân thủ hào sao? Thân thủ tốt lời nói cung tiếp ta mấy mũi tên thử xem. con ngựa trắng Nam Hải tử khí bất quá, kéo cung dẫn mũi tên, liền phải hướng hồng mã Nam Hải tử vào tới. hảo. hồng lập tức tiêu ô nhĩ cẩn Nam Hải tiêu một tiếng hảo, lôi kéo mã qua đi, tay phải duỗi ra, căn bản là chưa cho cái kia cắt người tang bắn tên cơ hội. một phen liền đem cung tiễn toàn cấp đoạt lại đây hảo huynh đệ. biết ta thích người cung tiễn, thế nhưng muốn hảo tâm cho ta, cảm tạ. đoạt cung tiễn, ô nhĩ cẩn chuyển hướng thiên thủy, đối với thiên thụ nét miệng cười cười lộ ra một ngụm hàm răng trắng tiểu nha đầu. Ô Nhĩ Cổn Mã Ly Thiên thủy càng ngày càng gần, ở trên ngựa, Ô Nhĩ Cổn biểu tình càng ngày càng ngây dại ra. Thiên thủy tuy rằng mới 7 tuổi, nhưng bởi vì nàng ăn mặc đều hảo, hơn nữa có không gian tầm bổ, lớn lên so giống nhau 7 tuổi bé gái muốn cao hơn không ít, hơn nữa Thiên thủy cái kêu kinh người dung mạo, thật đúng là làm mông cổ thảo nguyên xuất thân Ô Nhĩ Cổn cấp xem ngây người đâu. Ngươi? Ngươi Ô Nhĩ Cổn không có vừa rồi tiêu sái bộ dáng, biến nói lắp lên ngươi là nơi nào tới? Là kinh thành người sao? Thiên thủy cười cười không nói lời nào, quay lại đầu ngựa muốn đi, ô nhị cổn vừa thấy chạy nhanh đuổi theo qua đi. Các ngươi tang xem hai người kia thế nhưng chạy, nhất thời khí bất quá, cũng cưỡi ngựa đuổi theo qua đi ô nhị cổn. Ngươi từ từ, ta nhưng chưa nói muốn đem cùng tiện đưa ngươi, đó là ta a bà cố ý tìm người cho ta làm. Nói chuyện, các ngươi tang đuổi theo, trước đối với ô nhị cổn mắng hai câu, lại quay đầu nhìn về phía thiên thủy tiểu nha đầu, thân thủ thật đúng là không tồi, cùng cái nào học. Kìa gì, các ngươi tang lời này cũng nói không được nữa, tuy rằng người này rất cao ngạo tự đại, lại cực tự luyến, tang quá, hắn cũng thực thừa nhận thiên thủy dung mạo thật là khó được, thảo nguyên thượng nhưng không có như vậy xinh đẹp tinh xảo tới cực điểm cô nương. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 119 đây là tình ca. Người là kinh thành tới sao? Các ngươi tang cũng hỏi như vậy thiên thủy ngươi là cái nào đại nhân ra khanh khách. Thiên thủy túi đầu không nói lời nào, kéo cương ngựa liền đi, thật sự lời nói, nàng thật đúng là không muốn cùng cái này vương tử bệnh người nói chuyện đâu. Ngươi như thế nào không nói lời nào. Các ngươi tang tiếp tục hỏi ngươi là người câm sao. Các ngươi tang ngươi cái này tiểu tử túi. Ô nhĩ còn nghe không nổi nữa, một phách các ngươi tang bả vai ngươi không nghe vừa rồi nàng nói chuyện tới, thanh âm kia thật là mỹ diệu em hai so thảo nguyên thượng đẹp nhất bách linh thanh âm đều phải dễ nghe. Thiên Thụy chừng mắt nhìn hai người kia liếc mắt một cái, vung lên roi ngựa, con ngựa một tiếng kêu, bay nhanh mà đi. Uy, ngươi muốn đua ngựa sao? Ô Nhĩ Cổn một cây gân do hỏi, nói chuyện, cũng uy roi ngựa đuổi theo Thiên Thụy. Cái này Ô Nhĩ Cổn cắt ngươi tăng lắc đầu thật là cái ngốc tử, không thấy được nhân gia cô nương không nghĩ lý người sao? Thiên Thụy cưỡi ngựa chạy một đường đều không có ném dứt cái kia Ô Nhĩ Cổn, đành phải dừng lại mã tới. Quay đầu lại giận dữ hỏi ngươi lao đi theo ta làm cái gì? Ha ha. Ô Nhị của ngây ngô cười hai tiếng, "Gái đầu ta, ta. Ta xem ngươi lớn lên xinh đẹp, thân thủ lại hảo, ta Thực thích, tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu." Bằng hữu sao? Thiên thủy nghiêng đầu, nói, "Nàng từ tới Thanh Triều lúc sau thật đúng là không giao quá bằng hữu đâu, kia gì? Xem cái này Ô Nhị của người nhưng thật ra không tồi, dù sao ở Thảo Nguyên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giao cái bằng hữu cũng khá tốt." như vậy nghĩ thiên thủy không tự chủ được vườn tay phải bằng hữu ngươi hảo ô nhĩ còn nhìn thiên thủy trắng nón như mỡ dê mỹ ngọc tay sửng sốt một hồi lâu lúc này mới chạy nhanh dùng sức ở trên người xoa xoa chính hắn tay đem trên tay mồ hôi đều lau mạnh mẽ nắm lấy thiên thủy tay lại dùng sức lắc lắc ngươi hảo thiên thủy sang sảng cười bằng hữu tái một hồi như thế nào nói chuyện nha đầu này sấn ô nhĩ cồn bị lạc ở nàng tươi cười bên trong khi dơ do tử, cả người lẫn ngựa chạy vội đi ra ngoài bằng hữu ta đi trước ca Đương Ô Nhĩ cổn phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nghe được một trôi tiếng cười, thật là so với kia chim sơn ca thanh âm còn muốn mỹ lệ êm hay nhưng cái kia xinh đẹp tiểu cô nương đã không biết đi nơi nào. Thiên Thụy ở thảo nguyên thượng giải cái hoan, lại trêu cận Ô Nhĩ cổn một hồi. Liên thật cao hứng phản hồi chỗ ở, liền thấy Mưa Xuân nha đầu cực nôn nóng đứng ở cửa, Thiên Thụy nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném cấp một bên tiểu thái giám, vừa đi một bên hỏi Mưa Xuân làm sao vậy. Như vậy sốt ruột, chính là có chuyện gì? Mưa Xuân nhìn thấy Thiên Thụy, quả thực có loại vui mừng khôn xiết cảm giác, chạy nhanh hành lễ lúc này mới nói công chúa, lương công công mới vừa truyền hoàng thượng ý chỉ, hôm nay buổi tối hoàng thượng muốn mở tiệc chiêu đãi các vị mông cổ vừng ra, làm công chúa cũng đi, nô tài tiếp chỉ, đã chờ công chúa cả buổi. Nói chuyện, Thiên Thụy cùng Mưa Xuân đã vào phòng, Thiên Thụy ngồi xuống thở hồn hển khẩu khí đều có ai bồi hoàng A mã cùng nhau. Còn có đại A ca Mưa Xuân đứng ở một bên trả lời. Thiên Thụy dựa vào ghế dùng tay chống cằm suy nghĩ một chút mưa xuân ta muốn tắm gội mưa xuân cười cười thực mau liền mang theo người đi xuống chuẩn bị chỉ chốc lát sau liền có tiểu thái giám nâng tiến một cái cực đại theo tắm tới lại có tiểu thái giám nâng nước gấm hướng trong biển đảo chỉ chốc lát sau này trong phòng liền nóng hôi hổi lên đông tuyết đứng ở ngoài cửa giữ cửa mưa xuân hầu hạ thiên thủy từng cái cởi ra quần áo thực mau thiên thủy liền thoát cái tinh quang dẫm lên ghế bước vào thao tắm người đi xuống đi thiên thụ chiều mưa xuân xua xua tay Mưa xuân thực mau lui lại hạ, thiên thủy ngâm mình ở nước cấm trung. Một ngày mỏi mệnh cũng thư hoán rất nhiều, nhịn không được có điểm vượng vượng buồn ngủ lên, nàng cũng không dám nhiều tẩy, chỉ một lát liền ra tới, lấy quá khăn tắm lau khô thân thể, tròng lên nội y y lúc sau mới nói vào đi. Thực mau. Mưa xuân cùng Đông tuyết hai người tiến vào giúp đỡ thiên thủy tìm kiếm tham gia yến hội muốn xuyên y gì phục, lại có tiểu thai dám tiến vào đem tàu tắm nâng đi ra ngoài. Thiên thủy chọn một kiện đỏ thâm nạm bạc biên trang phục phụ nữ áo khoác lượng vấn nạm khoan khoan đỏ thâm biên, lại thêu đầy đất bảy màu điệp áo choàng, phía dưới là hồng nhạt nạm hắc biên thêu vân văn đồ án quần, xuyên cũng không tính cao chậu hoa đáy dày, hết thể mặc thỏa đang sau. Thiên Thụy ngồi xuống, làm mưa xuân giúp nàng trải đầu. Bởi vì mở tiệc chiêu đái mông cổ vương gia thuộc về ngoại giao trường hợp, Thiên Thụy cũng không thể quá tùy tiện, bình thường những cái đó kiểu tóc tất cả đều không cần. Làm mưa xuân thực đứng đắn cho nàng trải tiểu hai thanh từ đầu, trung gian đeo đóa các màu đá quý tích cốc điểm hình châu hoa. Một bên cắm hai đóa kim sắc nạm thúy sáu cánh hoa mai, một khác sườn beo một đóa phấn bạch hạt châu giao nhau xuyến thành bất quy tắc hình dạng châu hoa, càng có kia chuỗi ngọc rũ xuống, ở thiên thủy, một tấn đánh hoàng. Thiên thủy đầu tóc không giống người bất kỳ nữ tử bình thường như vậy tất cả đều sơ đi lên, mà là đem lưu hải lộng tới một bên, lộ ra thiếu bộ phần trán, nàng làn da phấn bạch, tóc lại đen nhánh tỏa sáng, cứ như vậy, càng hiện hắc bạch phân minh, mi như núi xa, mục như điểm sơn, môi hồng răng trắng, thật thật mị chết cá nhân. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, thiên thủy đứng ở trước gương biên chiếu vài vòng, tổng cảm giác thực không thuận kính. Như vậy một tá giả, tựa hồ thiếu bình thường ngây thơ chất phát, đảo hiện lao khí không ít. biểu môi, thiên thủy cực không hài lòng, muốn dỡ xuống trọng tới, nhưng nhìn xem ngày đó sắc tựa hồ không còn sớm, lại sợ không đuổi kịp khang hy thế tối, trong lòng cấp không được, lại trên mặt đất dạo qua một vòng, lại chiếu chiếu gương, thiên thủy linh cơ vừa động, dùng ngón nút tiêm trọn hạ 2 tấn 2 lạc tóc tới, đánh phát dù Đem hai lạc tóc phân biệt chiến ở trên ngón tay, một vòng lại một vòng chiến xong, lại quá 15 phút, buông ra ngón tay, thiên thủy lại chiếu gương. Thật thật không tồi, lần này thiên thủy vừa lòng, liền thấy trong gương một cái xinh đẹp tiểu cô nương ở làm mặt quỷ, tuy rằng tóc xơ trang trọng, trên đầu lại là nạm vàng mang thúy hiện rất là tôn quý, tám quá, kia hai lạc tóc quan phiêu ở hai má thượng, đảo hiện nàng hồn nhiên phiêu giật rất nhiều. Mưa xuân, ngươi nhìn một cái thế nào? Thiên thủy mở ra đôi tay đứng ở mưa xuân trước mặt do hỏi Mưa xuân cực cẩn thận nhìn, rất là kinh hỉ cười nói công chúa không như vậy lộng, nô tỳ thật đúng là không biết này, tiểu hai thanh tử đầu có thể như vậy sơ đâu, đảo không thay đổi nhiều ít, liền kia hai nơi biến hóa, liền đã làm người thực kinh hỉ, ta người bất kỳ kiểu tóc vốn là không bằng người hán thay đổi thất thường, trang trọng là có, khó được mất lịch ngợm, hôm nay công chúa như vậy biến đổi, đảo so với kia người hán tiểu tóc càng thêm xinh đẹp khả nhân, nếu không nói như thế nào công. Chúa thông minh đâu này người thông minh với sự tình gì thượng đều là cực có kiến giải, là cực. Đông tuyết không thể làm mưa xuân dành riêng tên đẹp với trước, cũng một cái kính khen lên ngày thường thấy công chúa mặc quần áo thượng liền cực có kiến giải. Hôm nay vừa thấy, công chúa cũng là cực sẽ trang điểm trải chuốt. Nô tỳ dám bảo đảm phiếu, công chúa như vậy vừa có mặt, chờ trở, trở về lúc sau, sợ mãn kinh thành khanh khách nhóm đều đến cùng công chúa giống nhau. Lộng thượng như vậy hai là tóc một quyền. Này hai cái nha đầu xảo miệng vừa nói, đầu thiên thủy càng nhạt. Xua xua tay nói các ngươi cũng đừng hông ta, ta cũng biết các ngươi kia miệng là xảo. Thật thật so bát ca đều xảo, sợ là các ngươi hai cái nha đầu chúng ta, chờ ta một cao hứng, liền nhiều hơn ban thưởng xuống dưới. Thật khi ta không biết, hai người các ngươi bởi vì lần này tới tái ngoại. Đã sớm lấy đồ vật hối lộ hạ hà cùng thu phong kia hai cái, ngươi nói một chút, kia hai cái cũng làng đốc, thế nhưng tham các ngươi điểm này đồ vật, chẳng phải biết tới tái ngoại, những cái đó ngông cổ vương ra đều là tiền nhiều người ngốc chủ kia ban thưởng nhiều đi, lần này à, khiến cho các ngươi hai cái nha đầu thảo tiện nghi đi thôi. Thiên Thụy một phen lời nói đầu chẳng những là mưa xuân cùng đông tuyết, chính là đi theo hầu hạ mấy cái tiểu cung nữ cũng chịu đựng không nổi phun cười ra tới. Mưa xuân ôm bụng ai ra ai? Nô tỳ không biết, công chúa lại vẫn sẽ giảng chê cười. Mịt công chúa nho nhỏ tuổi tác liền như vậy sẽ mua phái người, một câu tiền nhiều người ngốc, thật thật đem những cái đó ngông cổ vương gia hình dung cái hoàn toàn. Nhưng không nói như vậy sao? Đông tuyết cực lưu loát nói công chúa như vậy tiểu liền như thế lợi hại, cũng không biết trưởng thành này trương khéo mồm khéo miệng cái nào có thể chịu nổi, còn không biết đem người có thể mua phái thành bộ dáng gì đâu. Hảo, hảo. Thiên thủy chọc cười cũng đổ không sai biệt lắm, trực tiếp khoát tay các ngươi mấy cái thương lượng một chút, muốn cái nào cùng ta đi gặp những cái đó tiền nhiều người ngốc ngông cổ vương ra. Thiên thủy thẳng đi ra ngoài. Đảo làm kêu mấy cái nha đầu buồn cười vừa tức giận, nhúng nhường nửa ngày. Phái đông tuyết cùng một cái khác tiểu cung nữ cùng Thiên Thụy cùng đi. Thiên Thụy từ thái giám dẫn hương yến hội nơi mà đi, dọc theo đường đi đụng tới hảo những người này đều là bận bận rộn rộn bộ dáng. Do hỏi một fan mới biết được Khang Hy muốn mây săn, muốn cùng kia mấy cái mông cổ vương gia tỉ thí một chút, phía dưới người đương nhiên phải làm hảo phòng hộ công tác, cho nên mới sẽ như vậy vội đâu. Mau trình diện sở thời điểm, Thiên Thụy đụng tới Khang Hy mang theo bảo thanh, vừa vặn cùng Khang Hy cùng đi vừa đi gần kia khối chuyên môn vì tiệc tối làm ra tới chống trải địa phương liên truyền biến tốt những người này đều đã chờ ở nơi đó cũng không biết đều tại đàm luận cái gì dù sao là cực náo nhiệt hoàng thượng giá lâm tiểu thái giám tiêm giọng nói một đều, tiến hội nơi sân mọi người đều đứng lên nên đón khang hy đã đến khang hy khẩn đi vài bước cười to nói đoàn người đều ngồi đi này cũng không phải kinh thành kim loan điện không cần như thế câu thúc tưởng như thế nào nhạc ga đều được không cần phải xen vào chấm khang hy lời nói như vậy giảng. Tám quá, ai dám tùy tiện à, mặc kệ hoàng đế, cái nào không muốn sống nữa, như vậy lớn mật. kia mấy cái đứng ở phía trước mông cổ vương gia liền nói không dám, lại hướng Khang Hy hành lễ, chờ Khang Hy mang theo bảo thành cùng thiên thụy ngồi xong lúc sau, này mấy cái vương gia mới dám ngồi xuống. Khang Hy ngồi xong, nâng chén cười nói hôm nay đúng là trăng tròn này, này thảo nguyên thượng phong thanh vân sơ, đúng là hảo thời tiết, chấm hôm nay có thể cùng các vị cùng tụ một chỗ, trong lòng cao hứng, tới, đoàn người mạn uống này ly. Nói chuyện, Khang Hy nâng chén uống một hơi cạn sạch, Thiên Thụy ở bên cạnh ngồi quả muốn mỉm môi, nhìn Khang Hy tuổi hồ là hảo tiểu lượng, cái nào biết, nhân ra kia cái ly căn bản không phải rượu, mà là thủy, Lương Cửu công người kia tình, sợ Khang Hy uống nhiều quá phía trên, vạn nhất nói chút lời say còn không mất mặt ném đến mông cổ đi, liền ở yến hội bắt đầu phía trước liền đem Khang Hy chuyên dụng bầu rượu thay đổi thủy. Khang Hy uống xong rồi, trong lòng cười thầm, hắn gì không biết, bất quá không nói thôi. Uống xong rồi rượu liên có một cái ly khang hy rất gần mông cổ vương ra đứng lên chiều khang hy làm thi lễ, lúc sau lại đối thiên thủy cười cười hoàng thượng, không nghĩ tới hoàng thượng lần này thế nhưng mang như vậy xinh đẹp khanh khách tiến đến, không biết đây là hoàng thượng. Khang hy cười, cực khoe khoang một lóng tay thiên thủy đây là chấm định nữ, đại thanh cố luân thiên thủy công chúa. a lại là vài tiếng kinh hô chuyển đến, còn tiếp theo đó là một hồi ca ngợi, đều ở khen ngợi công chúa hảo tướng mạo, hảo khí trước Đại ca ngợi tiếng động song song. Vị kia mông cổ vương ra phía sau chui ra một nam hài tử tới, thiên thủy nhìn lên, đúng là ban ngày gặp được cái kia ô nhĩ cổn, liền thấy tiểu tử này cực đại gan quỷ gối Khang Hy trước mặt hoàng thượng, nô tài thấy công chúa tướng Mạo Mỹ Lệ, khí vũ bất phàm, tưởng hướng công chúa hiến ca một đầu. Chuẩn. Khang Hy trong lòng cao hứng, người khác đều ở khen ngợi bảo bối khuê nữ của hắn, hắn trong lòng nhà ca đâu, vừa nghe có người phải hướng nhà mình khuê nữ hiến ca, đương nhiên không hề nghĩ ngợi liền chuẩn. Ô nhĩ cổn đứng lên. Hướng lên trời thủy túi người hành lễ, đứng thẳng lúc sau một trường xuyến mông cổ thất nôn từ trong miệng bay ra, ô nhị cổn ca thật đúng là không tồi, thanh âm trong sáng lại cao vút, thực có thể làm người cảm động, thiên thủy nghe, lại nghe kia đại khái y tứ. Ngươi là ánh trăng trung thường Nga hóa thân, ngươi là trần thế cô nương trung mỹ nhân, ngươi là hòa tươi hoa tiên. Thiên thủy nhịn không được muốn nữ môi, mãi mãi, đây là tình ca ai, cái này ô nhị cổn rốt cuộc ý gì. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm Hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 120 cuốn lên. Hảo. Ô nhĩ cổn mới một sướng song, chính là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Đừng nhìn những cái đó mông cổ vương ra nhìn thô lô, tám quá, nhân gia tâm nhãn cũng là không thiếu, một đám ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi đồng thời đều ở lén nhìn Khang Hy phản ứng. Cái này ô nhĩ cổn thân thế chính là cực kỳ hiền hoách, thân là hoàng kim gia tộc hậu nhân. Lại là chát sạt đa là quận vương con thứ, cái này chát sạt quận vương tên là Ngạc Tế Ngươi, đơn nói người này cũng cũng không có cái gì, mấu chốt là người ta cùng Khang Hy quan hệ à, này Ngạc Tế Ngươi cùng Khang Hy chính là đích ruột thịt thân anh em bà con, Ngạc tề Ngươi ngạch nương là Khang Hy thân cô cô, thuận trị hoàng đế một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ, có thể thấy được đến ô nhĩ cổn địa vị có bao nhiêu cao. Ô nhĩ cổn như vậy làm cho rất nhiều người mặt hướng cô Luân Thiên Thụy công chúa đại sướng tình ca, thực rõ ràng chính là đối công chúa cô ý. Mọi người cũng đã nhìn ra, khang hy hoàng đế đối thiên thủy công chúa kia thật là sủng ái có thêm, cũng không biết có thể hay không đem công chúa gả cho ô nhĩ quẩn tới thân càng thêm thân. Thiên Thụy sớm tại tới Thảo Nguyên phía trước cũng đã đem các bộ lạc còn có vương gia nhóm quan hệ làm cho rất rõ ràng, nói thật ra lời nói, thanh triều thời điểm mông cổ Thảo Nguyên còn có đại thanh tông thất quan hệ rất là phức tạp, liền cùng một trương mạng nhện dường như, quan hệ thông ra không ngừng, nhìn lên có thể nói được ra tên gọi, toàn liên lạc có thân, muốn biết rõ ràng này đó thật đúng là tiêu phí thiên thủy hảo chút tâm thần đâu. Hiện tại thiên thủy thật đúng là nhớ tới ô nhị cổn thân phận, cái này ô nhị cổn mãi mãi chính là hiếu trang thái hậu thích nhất nữ nhi, nhân gia trước gả cho khách người khách vương gia, lúc sau trượng phu qua đời, lại gả cho Ba Lâm Bộ phụ quốc công, cũng chính là ô nhị cổn gia gia, mà vị này phụ quốc công cũng đúng là bởi vì được công chúa, chậm rãi tước vị lên tới quân vương, hiện giờ Ba Lâm Bộ trước quận vương đã chết, ô nhị cổn cha tập tước, kia tước vị thế nhưng một chút cũng chưa hàng. Thiên Thụy trong lòng minh bạch, Khang Hy hoàn toàn chính là xem ở thuộc tuệ trưởng công chúa phân thượng, hơn nữa vị này ngạc tề ngươi còn tính có điểm bản lĩnh, cố ý thêm ân. Tuy rằng Ô Nhĩ cổn thân là con thứ, bất quá, hắn ca ca lại là con vợ lẽ, là không có quyền lực kế thừa tước vị, nói vậy cái này Ô Nhĩ cổn chính là về sau ba lâm bộ quận vương. Nghĩ kỹ, Thiên Thụy một trận đau đầu, không nghĩ tới bất quá cưới thứ mã, lại bị cái này tiểu quận vương cấp cuốn lấy, cũng không biết Khang Hy là ý gì. Có hay không ý muốn cho nàng hòa thân tái ngoại? Thiên thủy nhìn trộm nhìn về phía Khang Hy, liền thấy Khang Hy cười to, ngón tay ngạc tề ngươi ngạc tề ngươi. Người đứa con trai này chính là so ngươi mạnh hơn không ít ta, nhớ năm đó ngươi đi theo cô mẫu tới kinh thành, vì đậu thái hoàng thái hậu vui vẻ ở từ ninh cung ca hát, kết quả, đem trên cây chim chóc đều cấp chấn không có, cái này ô nhị cổn nhưng thật ra cái ngũ âm đều toàn. Thiên thủy tâm định, Khang Hy chỉ khen ô nhị cổn ca hát hảo, lại một chút chưa nói một chút này ca ý tứ Thoạt nhìn, là không tính quá xem trọng cái này ô nhĩ cuộn. Ô nhĩ cuộn nghe Khang Hy khích lệ. Chạy nhanh quỳ xuống đất nô tài tạ hoàng thượng khích lệ, nô tài không dám nhận. Đảm đương nổi. Khang Hy giơ tay làm ô nhĩ cuộn lên người cùng người A mã một so, kia quả thực chính là chim sơn ca trên đời. Ô nhĩ cuộn cuộc lốc cười, một tay gãi đầu hoàng thượng, thiên thủy công chúa mới thật là chim sơn ca. Nô tài chỉ nghe nàng nói chuyện liền nghe được ra tới, không biết nô tài có hay không hạnh làm công chúa sướng thượng một khúc. Cái này người mông cổ, Thiên Thủy trong lòng oán trách, thế nhưng muốn nàng ca hát, xương cái đầu ai chẳng lẽ là còn muốn cho nàng đáp lại một chút không thành. Tuy rằng trong lòng oán giận, nhưng Thiên Thủy vẫn là mặt mang tươi cười, cực trấn định ngồi, cũng không nói lời nào. Tam Quá, nha đầu này đôi mắt nhỏ nhưng vẫn nhìn hướng khang Hi, nha đầu nhướng mày, khi mắt, kia ý tứ chính là, hoàng á mã ngươi nếu là dám đáp ứng hắn. Kết quả vài ngươi cũng đừng suy nghĩ, còn có những cái đó thần thủy, ngươi một chút đều không cần dính. Khang Hy buồn cười, đối với Thiên Thụy một máy mắt, lại chiều Ô Nhị Cổn khoát tay chấm cái này công chúa a, loại nào đều hảo, chính là sướng không được ca, nhảy không được vũ, ngươi nếu cùng nàng tỷ thí cưỡi ngựa bắn tên chấm nhưng thật ra có thể chuẩn, nhưng này ca hát. Nói chuyện, Khang Hy nhìn về phía Bảo Thanh Bảo Thanh a, ngươi đi ra ngoài cùng Ô Nhị Cổn tỷ thí một chút, nhìn xem cái nào sướng tiếng ca nhất điểm hai. Là. Bảo Thanh lánh mệnh, xoay người thời điểm nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái ý tứ thực rõ ràng. Nha đầu, ca ca thế ngươi chịu quá, chờ đi trở về chính là muốn đòi chỗ tốt. Thiên thủy kia thượng chọn mắt phượng mở to thực viên, lông mày thoáng thượng chọn, khỏe môi mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, đáp lại bảo thanh, hành, trở về đưa ngươi giống nhau thứ tốt. Bảo thanh cười xoay người nhìn về phía ô Nhi cổn, một trường xuyến mông cổ thất ngôn bay ra, tức khắc sợ ngây người một đám người. Kia gì, bảo thanh làm người hào sảng, lớn lên lại cực lạnh lãng, nhìn bộ dáng cũng là con người rắn giỏi một quả. Ai biết sướng ra tới ca lại tràn ngập nhu tình, kia tiếng ca trung kéo dài tình ý nhậm là không hiểu ca khúc người cũng có thể nghe được ra tới. Thiên Thụy lau lau khỏe mắt nhẫn cười nhẫn ra tới nước mắt, bảo Thanh này nha quá khôi hài, thế nhưng làm ra một hiệp cốt nhu tình tới. Đáng tiếc chính là tiểu tử này ca hát đối tượng không quá thuận kính, nếu đổi thành cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân đảo còn cực xứng đôi. Đối mặt ô nhị cổn tiểu tử này kia trương lại hát lại khờ mặt, thật là bạch ngủ như vậy hảo ca. Còn có Thiên Thụy biết Bảo Thanh thích mỹ nhân. Nếu đổi cái không hiểu biết bảo thanh người nhìn, nói không chừng còn sẽ cho rằng bảo thanh cùng ô nhĩ quẩn có cái gì đâu, kia gì công công thụ chịu ý tưởng ở thiên thủy trong đầu thành hình, lại thực mau ném rớt, nạo kiêu chịu cùng chung khuyển công là cực có ái, táng quá, lại không thích hợp nhà mình huynh đệ tới làm A. Khang Hy cũng ở trên ngự tòa cười mỹ mắt, liên tiếp gật đầu bảo thanh này ca thắng ở trên miên, ô nhĩ quẩn thắng ở gieo rát, không tồi, không tồi, lộng cái lực lượng ngang nhau, thưởng. Bảo thanh này tiếng ca một song, Đoàn người đều ở cân nhắc cái này đại A-ca là cái gì tính nết, thế nhưng đều không hề suy nghĩ ô nhị cổn hướng thiên thủy cầu gái sự tình, kia gì, thiên thủy đại tùng một hơi, tuy rằng nàng cũng minh bạch nàng về sau hôn nhân không thể tự chủ, bất quá, lại còn không nghĩ sớm như vậy đã sớm định ra tới. Lúc sau lại là một ít ca nữ hiến ca khiêu vũ, mọi người đều xem rất có hứng thú, mà thiên thủy lại ở nhìn chầm chầm trước mắt một mầm nướng chân dê mách nhìn, tựa hồ tưởng đem chân dê nhìn chầm chầm ra cái lỗ thủ tới, qua một hồi lâu. Thiên Thụy mới khẽ cắn môi cầm lấy nạm đá quý tiểu đao tử cắt lấy một chút chân dê thịt tới phóng tới trong miệng chậm rãi ngay. Nay đầu, thiên Thụy thịt dê còn không có nuốt xuống đi, ngẩng đầu khi lại nhìn thấy vị kia con ngựa trắng cắt người tang bưng một chén rượu đối diện nàng cười đâu. Khu khu thiên Thụy khiếp sợ, thịt ở trong cổ họng tập trụ, không thể đi lên hạ không tới, khó chịu thực, nghẹn mặt đều đỏ lên, càng hiện đáng thương đáng yêu. Các người tang nhìn thiên Thụy cái dạng này, nhịn không được cười to công chúa sảng khoái người. Hôm nay nô tải cũng thấy công chúa thân thủ, sắc thật hảo. Nô tải cả gan kính công chúa một chén, cũng làm nô tải nhìn một cái công chúa tiểu lượng như thế nào. Nãi nãi hùng, thiên thủy muốn mắng chửi người, hóa ra cái này các ngươi tang ban ngày so bất quá nàng. Buổi tối tới tìm bãi, nhìn các ngươi tang trong tay bưng kia chén thanh triệt thấy đáy rượu, thiên thủy khẽ cắn môi nhận lấy. Ca hát sự tình đã có bảo thanh chắn đi, này rượu thiên thủy luôn là đến uống, tiếp nhận bạch chén sứ. Nhìn xem kia tràn đầy một chén rượu. Thiên thủy âm thầm điều động thần thức, làm thần trí thanh minh lên, đối các ngươi tăng cười nói hảo, nếu vương tử thịnh tình mời thanh, ta cũng không chối tử, bất quá, vương tử rượu đâu. Các ngươi tăng cười lại từ tùy tùng nơi đó bưng tới một chén rượu, cùng thiên thủy một chén chạm vào công chúa thật là lanh lẹ, hảo. Nô tải cùng công chúa làm này ly. Ô nhĩ quẩn mới vừa không mời đến thiên thủy ca hát rất là vẻ hoài, trong lòng đang ở cân nhắc nếu là không phải công chúa đối hắn không thú vị, chính là... Công chúa không phải đã nói muốn cùng hắn làm bằng hữu sao? Hẳn là cũng là đối hắn có cảm giác nha. Như thế nào sẽ? Ô nhĩ cẩn chính làm không rõ là lúc lại nghe được một mảnh trầm trồ khen ngợi thành, ngẩng đầu khi liền mỗi ngày thụy bưng bát rượu đang cùng các ngươi tang chạm cốc đầu. Lúc này, ô nhĩ cẩn hoàn toàn nổi giận, nha nha. Các ngươi tang tiểu tử này từ trước đến nay kiêu ngạo thực, ai đều không đợi trả lời. Lần này như thế nào thế? Nhưng nghĩ đến muốn cùng công chúa uống rượu. Lúc sau. Ô nhĩ cẩn thấy các ngươi tang đối hắn lộ ra khiêu khích tươi cười, trong lòng gì đều minh bạch. Hóa ra người này là thấy hắn thích công chúa, liền tưởng tại hắn gốc tưởng khí hắn. Cái này các ngươi tang luôn là cái dạng này, thứ gì đều thích cùng hắn đoạn, mọi chuyện đều phải áp người một đầu. Loại này tật xấu không được a. Thiên thủy một chén rượu xuống bụng, đầu có chút vượng vượng, chạy nhanh điều động thần thức rượu gạo. Qua một hồi lâu thần trí mới rõ ràng một chút. Thiên thủy sợ lại có người kính rượu, đứng lên cười hướng Khang Hi cáo tử nói là muốn đi ra ngoài tỉnh tỉnh rượu, Khang Hy cũng biết sao lại thế này, bàn tay vung lên chuẩn. Thiên Thụy mang theo hai cái cung nữ hướng doanh trại bên kia đi đến, sớm có tiểu thái giám bay nhanh chạy đến Thiên Thụy trong phòng báo tin, làm những cái đó hầu hạ người chuẩn bị canh giải rượu gì đó. Thiên Thụy mới đi rồi một đoạn đường ngắn, bị gió thổi qua, men say cao hơn đầu, thân mình oai oai, nỗ lực vài cái mới định trụ bước chân, mới muốn làm người đỡ lên một phen, liền nghe được một thanh âm truyền đến công chúa thế nào. Cần phải nô tài hỗ trợ Thiên Thụy trận mắt vừa thấy, liền thấy Ô Nhị Cổn không biết gì thời điểm lại đuổi theo lại đây, nhịn không được một trận phiền lòng, lại là một trận bực mình. Nàng lúc này mùi rượu phía trên, cũng đã quên cái gì lễ nghi quý cũ, đem bình thường học nhớ đồ vật toàn vứt đến sau đầu, đẩy ra hai cái tiểu cung nữ, hai bước qua đi, một tay bắt lấy Ô Nhị Cổn vào áo, lớn tiếng nói nói: "Tiểu tử thối, ngươi làm trò như vậy nhiều người sướng tình ca, rốt cuộc là có ý tứ gì?" Ô Nhị hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Thụy sẽ là loại này phản ứng cảm giác cái dạng này thiên thụy cùng vừa mới ngồi ngay ngắn biểu hiện vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn lịch sự cố luân công chúa hoàn toàn chính là hai người, cái này thiên thụy càng thêm chân thật, càng thêm đáng yêu, nhịn không được cười ra tiếng tới. Người cười cái gì? Thiên Thụy ngón tay ở ô nhĩ cổn trước mắt cơ gơ không cho cười, có cái gì buồn cười? Đừng tưởng rằng ngươi sẽ sướng hai câu tập nhạc công chúa liền sẽ hiếm lạ ngươi, nói cho ngươi, không có cửa đâu, chẳng những không có cửa đâu, liền cửa sổ đều không có, ca ai sẽ không sướng à bản công chúa cũng sẽ công chúa hai cái tiểu cung nữ nóng nảy mỗi ngày thụy càng nói càng là không giống nhìn không được tiến lên muốn đỡ thiên thụy hơn nữa nhắc nhở nàng một tiếng làm công chúa buồn phận thiên thụy cực buồn bực vây vây tay các người đều lui ra bản công chúa hôm nay liền phải làm cái này tiểu tử thối nhìn một cái bản công chúa lợi hại là ô nhĩ cồn hai mắt mỉm cười cực ôn hòa nhìn thiên thụy công chúa là cực lợi hại thân thủ hảo ca cũng xứng mỹ đó là thiên thụy suýt thí ngẩng đầu bản công chúa cũng làm người nghe một chút Cái gì kêu chân chính em thanh của tự nhiên. Nói chuyện, Thiên Thụy há mồm, một trường xuyến trong trẻo cao vút lại tràn ngập tình ý tiếng ca bay ra, Thiên Thụy tiếng nói cực hảo, ca hát cũng là rất thêm hay, bất quá trước kia ở trong cung nàng cũng không dám sướng, học ca cũng vẫn luôn chịu đựng không dám lộ ra tới, lúc này tìm cơ hội tiếng động lớn tiết một chút, kia còn không được hảo hảo biểu hiện a, này bài hát Thiên Thụy sướng cực động tình, rất là đem thảo nguyên nhân dân tốt đẹp nguyện vọng cấp sướng ra tới. Thiên Thụy này ca vẫn là cùng Thái hậu học Thái Hậu xuất thân Thảo Nguyên, khi còn nhỏ bị dự vì Thảo Nguyên thượng chim sân ca, tiêu ca sướng cực êm hay thiên thủy mấy năm trước hầu hạ Thái Hậu, cũng không có việc gì liền đầu Thái Hậu ca hát, đi theo Thái Hậu học thật nhiều mông cổ thân ngôn, hiện tại một sướng ra tới, nghe vào ô nhị cổn lỗ thai, ra hỏa này càng thêm động tâm. Tiếng ca bay qua Đại Thảo Nguyên, truyền tới Khang Hy yến hội địa phương, Khang Hy một chén rượu còn không có uống đâu, nghe được tiếng ca nhịn không được những mày, thanh âm này vừa nghe chính là Thiên thủy. Nhà đầu này hôm nay là làm sao vậy, như thế nào thế nhưng sẽ chủ động sướng khởi ca tới đâu. Khang Hy hướng tới Bảo Thanh ngay mắt, Bảo Thanh hiểu ý, trong lòng cũng là cực lo lắng Thiên Thụy, liền đứng dậy cáo tử, hướng tới Thanh âm phương hướng đi đến. Thiên Thụy sướng xong rồi một bài hát, bước chân phủ phiếm đi rồi vài bước, lại không để phòng bị ô nhị cổn đỡ lấy công chúa có chút say, nô tài đỡ công chúa trở về đi. Ha ha! Thiên Thụy cười hai tiếng, duỗi tay một phách đẩy ra ô nhị cổn cái nào say. Bản công chúa mới không có say đâu, tiểu tử thối, ngươi ca đều nghe xong, như thế nào còn không đi, hay là quấn lên bản công chúa, nói cho ngươi, ngươi không phải bản công chúa kêu bản đồ ăn, ngươi vẫn là có bao xa ly rất xa đi. Nói xong lời nói, thiên thủy cười đi xa, lưu lại ô nhị quẩn đứng ở tại chỗ còn có chút cân nhắc không rõ, cái gì không phải bản công chúa kêu bản đồ ăn, hắn là cá nhân, cùng đồ ăn có quan hệ gì, vẫn là thiên thủy công chúa thích ăn rau xanh, thoạt nhìn. Ngày khác nhất định phải tìm cơ hội lộng chút rau xanh cấp công chúa đếm thử mới mẻ, này đại thảo nguyên thượng tịnh là thịt, khó trách Thiên Thủy công chúa không cao hứng đâu, nguyên lai là không có đồ ăn ăn. Tô Nhĩ cổn như vậy nghĩ, càng là nắm chặt nắm tay hạ quyết tâm, nhất định phải làm nhà hắn a mã nhiều lộng chút rau xanh tới, Thiên Thủy công chúa thích dùng nữa, đương nhiên muốn cho công chúa ăn đến, ăn được, ăn thống khoái, thái thái đã từng nói qua, nếu là thích một nữ hài tử, phải nỗ lực cấp nữ hài tử kia thích hết thảy hơn nữa làm chính mình có thể gánh vác được loại này sinh hoạt. Ô nhĩ cổn bảo thanh không biết gì thời điểm đi vào ô nhĩ cổn phía sau suy nghĩ cái gì, ngươi thật là có bản lĩnh, thế nhưng làm thiên thủy muội muội cho người ca hát nghe. Nơi nào? Ô nhĩ cổn quay đầu lại đại A ca cắt tưởng, công chúa chỉ là uống say mới sướng, bất quá, nô tài có thể nhìn đến ra tới công chúa cũng không cao hứng, nô tài nhìn công chúa là cái cực sang sảng người, lại muốn cả ngày cầm cái giá, nghĩ đến cũng sẽ không nhiều thoải mái. Các ngươi kinh thành người chính là như vậy, làm gì sự tình đều phải vòng thượng ba đạo con, sống thật mệnh, không bằng chúng ta thảo nguyên người trên sống thống khoái tự tại. Bảo Thanh chỉ là cười không nói lời nào, ô nhị của lúc này mới cảm thấy chính mình lời này rõ ràng vật rào, chạy nhanh lui về phía sau một bước liền phải hành lễ, Bảo Thanh chạy nhanh đỡ lấy hắn không cần đa lễ như vậy, chúng ta là thân thích, không cần ngoại đạo mới hảo. Lúc sau, Bảo Thanh lại nhìn ô nhị của liếc mắt một cái ngươi nói tuy hảo ta cũng nhìn đến ra ngươi đối thiên thủy có hảo cảm, nếu thật là như vậy, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất hảo, ta muội muội ta hiểu biết, thiên thủy không phải cái loại này nhi nữ tình trường người, nàng. Bảo Thanh Thế nhưng có điểm nói không được nữa, hắn phát hiện, chính hắn cũng không làm rõ được minh bạch thiên thủy rốt cuộc là cái cái gì tính tình, thật đúng là, cái này ka ca, ca làm có điểm thất bại a, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 121 hai nói nữ tử không bằng nam. Sáng sớm gió lạnh thổi tới, từ cửa sổ khe hở chui vào phòng trong, Lịch Ngậm ở Thiên Thủy cái chán ngọn tóc dừng lại, thật lâu không đi. Thiên Thủy toàn ở chăn mỏng bên trong, thoải mái muốn hừ ra tới, này thảo nguyên mùa hạ sáng sớm thật là mát mẻ khẩn a, so tử cấm thành muốn hảo rất nhiều, khó trách thanh triều hoàng đế đều thích tái ngoại tránh nóng, thật sự là kia trong hoàng cung đầu buồn cùng cái nhà giam dường như, làm người chịu không nổi. Thoải mái thở dài, thiên thủy chậm rãi đứng dậy, nhìn đến cái ở trên người hồng nhạt theo hoa lụa bị, sờ sờ một đầu tóc đen, thiên Thụy một phách cái chán, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Nàng vừa rồi nhớ tới đêm qua sự tình, nhất thời hối hận lại hổ thẹn, thật là không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo. Như thế nào sẽ? Thế nhưng ở thảo nguyên thượng ca hát, hơn nữa, còn cùng ô nhị cổn giảng nói vậy, thật là không phù hợp thân phận a, đừng nói công chúa, chính là kia dân gian đanh đá nữ tử đều không thể giảng ra nói vậy tới thật đúng là quả nhiên thoải mái sinh hoạt dễ dàng lệnh người lơi lòng a thiên thụy liền cảm thấy đi trang nhiều năm như vậy nhất thời thế nhưng phá công có điểm không dám tiếp thu năm năm tóc thiên thụy buồn rầu trong chốc lát đơn giản cũng liền không hề tưởng dù sao đã như vậy lại như thế nào đều không có thuốc hối hận nhưng mua còn không bằng thừa dịp hiện tại thời tiết hảo trang điểm trải chuốt hảo lúc sau đi nhìn một cái khang hy phản ứng đâu tiêu tiến mưa xuân cùng đông tuyết thiên thụy từ trong ổ chăn ra tới thay đổi một thân thoải mái thanh tân quần áo lại trải cái đơn giản tiểu tóc, vừa mới muốn đứng dậy liền nghe được ngoài cửa có thái giám nhỏ giọng nói công chúa ô nhị cẩn tiểu vương tử phái người cấp công chúa mang đồ tới thứ gì thiên thủy giơ tay mưa xuân hiểu ý chạy nhanh đi ra ngoài dò hỏi liền thấy một cái xuyên mông cổ bảo trung niên nhân trong tay phủ một hộp đồ vật cực tiểu tâm nói đây là chúng ta vương tử đưa cho công chúa là vương tử suốt đêm làm ra hy vọng công chúa thích mưa xuân kinh hãi một chút tiếp nhận đồ vật tới nói thanh tạng phủ hộp đi vào thiên thụi thấy là mưa xuân mở ra tới nhìn lên, thiếu chút nữa không kinh rớt đầy đất trong mắt, kia gì, ô nhị cổn thế nhưng tặng một mâm xào rau chân vịt. Thiên A, mà ai cho ta cái dây thường lạc chết tính, thiên thủy vỗ chán, xào rau chân vịt A, thật đương nàng là mạnh mẽ thủy thủ, không gặp người tặng lễ vật đưa rau chân vịt. Hơn nữa vẫn là đưa một nữ hài tử, cái này ô nhị cổn rốt cuộc là thích nàng đâu, vẫn là cùng nàng có thủ án. Chưa thấy qua như vậy bạch mục đích người A. Sì. Đông tuyết nhịn không được nở nụ cười, ngay sau đó nghĩ vậy dạng tuổi hồ thực lạc công chúa mặt mũi, chạy nhanh nhịn xuống. Muốn cười liền tưởng đi, đừng nghẹn hỏng rồi. Ở chính mình trước mặt, thiên thủy đối này đó cung nữ thái giám luôn luôn thực hảo. Ha ha mưa xuân cùng đông tuyết tất cả đều cười ha hả làm thiên thủy xấu hổ muốn mệnh. Này bàn rau chân vịt thưởng các ngươi, đi xuống ăn đi. Thiên thủy khoát tay nói một câu nói, đứng lên liền hướng ra ngoài đi. Mưa xuân cùng đông tuyết hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Hai cái nha đầu mặt mùi trắng bệnh, quả nhiên, công chúa chê cười là không dễ xem, này không, gặp báo ứng bái. Thiên thủy ở Thảo Nguyên Thượng thổi một trận gió trở về, ăn cơm sáng đi nhìn Khang Hy, thấy Khang Hy vội khẩn, lại muốn phê kinh thành 600 dặm kịch liệt đưa tới sổ con, lại muốn mượn sức những cái đó mông cổ vưng ra. Làm sao có thời giờ cùng nàng nói chuyện, thiên thủy bất đắc dĩ, đành phải phản hồi. Chờ nàng trở về thời điểm đã muốn ăn cơm trưa, thiên thủy khiến cho người bày cơm tới ăn. đáng tiếc chính là Nha đầu cơm còn không có nhập khẩu, cái kia ô nhĩ cổn xứ giả lại tới tặng đồ, lần này tặng một mâm rau trộn dưa chuột, nhưng thật ra làm thiên thủy chấn động, nguyên lai. Like. Ô nhĩ cổn chỉ là tưởng đưa đồ ăn cho nàng chỉ, cũng không câu hình thức, đảo không phải thế nào cũng phải đưa rau chân vịt. Lần này, thiên thủy nhưng thật ra ăn một lát rau trộn dưa chuột, tuy rằng hương vị không sao tích, bất quá thắng ở mới mẻ thiên nhiên, chỉ sợ là ô nhĩ cổn vội vàng tìm người từ nơi xa dân trồng rau nơi đó mua tới, lại khoái mã đưa đến doanh địa cũng coi như là hắn có tâm. Như thế như vậy, Thiên Thụy cơm chiều thời điểm lại thu được một mâm khổ qua, ngày thứ hai cơm sáng là đậu cố vờ, cơm trưa là cà tím. Như thế đi tới đi lui, ăn mấy ngày Ô Nhị Cổn đưa tới đồ ăn, Thiên Thụy cũng không gặp Ô Nhị Cổn một mặt, đảo thật đúng là không biết tiểu tử này ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Vài ngày sau, Thiên Thụy được đến ý chỉ, Khang Hy muốn cử hành đại hình vây săn hoạt động, làm Thiên Thụy cũng đi theo tham gia. Vừa nghe tin tức này, Thiên Thụy tức khắc cao hứng vạn phần rất có loại nóng lòng muốn thử cảm giác nàng ở trong cung học tập cưỡi ngựa bắn tên tuy rằng cảm giác học còn không kém nhưng rốt cuộc là hoàng cung luyện võ trưởng cũng liền như vậy điểm đại cũng không có chân thật con ngồi dùng để thí nghiệm nào có thảo nguyên đi lên phương tiện thiên thụy thật sự tưởng thử một chút nàng này cưỡi ngựa bắn cung công phu học thế nào sáng sớm ngày thứ hai thiên thụy thay đổi màu đỏ trang phục phụ nữ man thanh lại sở tóc lưu loát bàn lên đỉnh đầu thượng chỉ đeo cái đơn giản châu hoa khát trang sức một mực toàn vô tuy rằng như vậy lại cũng không hiện thuần tịnh, chỉ làm thiên thủy càng thêm tươi đẹp chiếu người lên. cưới lên chính mình âu yếm mã, thiên thủy cùng khang hy hội hợp, cùng nhau tới rồi vây săn địa điểm. sớm đã có thị vệ cầm kèn đem một rừng cây vây quanh, hơn nữa còn có thị vệ đem một ít động vật đuổi tiến trong rừng cây biên, chờ hết thể chuẩn bị công tác sau khi làm xong, khang hy một khối ra lệnh, tất cả tham gia vây săn vương công đại thần tất cả đều tập trung ở một chỗ, chuẩn bị xuất phát săn thú. thiên thủy à, ngươi liền đi theo a ma đi, bài săn bên trong loạn thực. Một nữ hải tử nếu là ra một chút sự tình Khang Hy quay đầu lại nhìn xem Thiên Thụy, thấy nha đầu này một thân kỵ trang, liền cười nói một câu. Bảo thanh thân xuyên xanh đen trang phục phụ nữ man thành, ngồi trên lưng ngựa uy phong lấm lẫm hướng về phía mấy cái mông cổ tiểu vương gia thị uy, nghe được Khang Hy nói, cũng quay đầu lại nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái mội mội vẫn là đi theo hoàng đi cũng an toàn một ít. Thiên Thụy biểu môi cái gì an toàn không an toàn, ta chính là tới săn thú, muốn tìm an toàn, ta còn không bằng không tới đâu, đại ca. Thiếu xem thường người, nữ hải tử thì thế nào, các người nam nhân có khả năng sự tình, chúng ta nữ nhân đồng dạng có khả năng, nữ nhân chung có đại phụ tổng quân Hoa Mộc Lan, có trung quân bao quốc dương môn nữ tướng, có. Hảo, Hảo, Bảo Thanh rất là đau đầu ta bất quá nói ngươi một câu, nơi nào rước lấy ngươi nhiều như vậy lời nói. Ừ, Thiên Thụy ngẩn đầu ai làm ngươi khinh thường nữ hải tử. Nói chuyện, Thiên Thụy lôi kéo dây cương, đối khang hy hành lễ hoàng A Mã. Nữ nhi chờ lệnh muốn cùng đại ca tỷ thí một hồi, tìm về làm nữ tử tôn nghiêm. Khang Hy mừng rỡ, mới muốn nói lời nói, lại nghe đến tiếng kèn vang lên, bảo thanh đã một trận gió dường như sông ra ngoài, thiên thủy cũng theo sau mà đi, kia thân màu đỏ trang phục phụ nữ mãn thanh xa xa nhìn lại, nhiệt liệt giống như một đoàn hỏa. Thiên thủy vọt vào trong rừng biên, rất là nhạy bén cảm giác được những cái đó động vật nơi phương hướng, nàng cười cười, rất là tự hào với thần thức năng lực, cảm nhận được thần thức chỗ tốt. Liền nghĩ muốn lần thứ hai khai quật thần thức mặt khác công năng. Veo một tiếng, một mũi tên bắn ra, liền thấy phía trước cách đó không xa một con thỏ ngã trên mặt đất, thiên thủy cười cười. Cưới ngựa lại về phía trước biên đi rồi một đoạn đường, kéo cung bắn tên, thực mau một con tiểu trồn tới tay. Lần thứ hai bắn ra một mũi tên, một con nằm ở bụi cỏ chung con thỏ nhảy ra tới. Chung mũi tên ngã xuống đất. Lúc sau, thiên thủy nơi đi đến đều là kêu rên khắp nơi, rất nhiều tiểu động vật liên tiếp ngã xuống đất, thu vào Thiên thủy trong túi. Lại đi rồi một đoạn thời gian, thiên thủy con mồi càng ngày càng nhiều, liền giao cho một bên thị vệ thu, vừa mới muốn tìm một ít đại hình động vật tới bán, liền nghe được phía trước cách đó không xa một mảnh ồn ào, Thiên thủy tò mò, cưới ngựa đuổi qua đi, liền xem rất nhiều người chính vây quanh một con đại lợn rừng ở không được thử. Nhìn lên, tựa hồ là muốn săn hạ này chỉ lợn rừng. Nhìn kỹ, mang theo chính là cái kia đỗ lăng vương ra nhi tử cắt người tang, người này đang ở phía trước chỉ huy, làm người đem lợn rừng gắt gao vây quanh lên. Liền sợ cái này đại gia hỏa chung mũi tên sau chạy trốn. Nhanh lên, bên kia lại đến một người cắt người tang hô to gọi nhỏ, vẫn là một bộ thực xem thường người, lộ mùi hướng lên trời bộ dáng Cũng không biết vì sao tử, thiên thủy nhìn loại người này thực không vừa mắt. Nhìn không được liền muốn đả kích một chút hắn, cười cười, thiên thủy từ trong lòng ngực móc ra một thứ tới, dơ lên. Nhắm chuẩn, liên tiếp động tác làm xong, liền nghe một tiếng vang lớn, tiếp theo lợn rừng ngã xuống đất không dậy nổi, trên đầu huyết lưu như chú. ai Các ngươi tăng khí kêu to đây là da con mồi, cái nào to gan lớn mật. Thế nhưng... Tiếp theo, các ngươi tăng liền nhìn đến thiên thủy vẻ mặt tươi cười, trong tay cầm một cái đen nhánh hắc đồ vật đang ở thổi khí, hắn lời này liền lại nuốt đi xuống, cấp công chúa sung ra, hắn còn không có to gan như vậy đâu. Thiên thủy cười cười, thổi thổi nòng súng, lại khẩu súng thu lên, trong lòng ám nhạc, đây là trên lệnh a vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng là không thể so thích Đối với các ngươi cười cười Thiên Thụy nói Tiểu Vương ra như thế nào như vậy đại tính tình, cũng là, ta vừa rồi cũng là sốt ruột à, xem như vậy đại lợn rừng, liền sợ bị thương Tiểu Vương ra, nhất thời nóng nảy, liền nhấc tay bắn chết nó, Tiểu Vương ra sẽ không trách ta xen vào việc người khác đi. Các ngươi tăng còn có thể nói gì, chạy nhanh hành lễ liền nói không dám. Thiên Thụy thấy chiếc da hỏa này mặt mũi, cũng không hảo lại nhiều ngốc, làm mấy cái thị vệ nâng lợn rừng cùng nàng ra cánh rừng. Khang hi nơi đó nhìn vài người con mồi, khen một hồi. Liền nhìn đến nhà mình khuê nữ cới ngửa một trận gió dường như lại đây, vừa đến Khang Hy phụ cận, trước leo một phen hãn, sau đó Thanh Thúy nói Hoàng A Mã, nữ nhi săn thứ tốt tới, hôm nay buổi tối ngày cùng các vị vương gia đều có đồ nhắm rượu, thế nào, Hoàng A Mã muốn như thế nào ban thưởng nữ nhi. Ha ha. Khang Hy cười to, đối đi theo hắn phía sau đỗ lăng vương gia nói chấm cái này nữ nhi à, kia chính là chấm trong lòng bảo, có cái gì phiền lòng sự tình nàng căm xuống miệng, một giải buồn, liền cũng tan thành mây khói. Nhà đầu này cũng hiếu thuận, lại rất là biết lễ, là cái có khả năng, văn võ song toàn, so mười cái nhi tử đều hảo, bất quá vừa đến thảo nguyên liền chơi đến rồi, tính tình cũng dã, vương gia mạc trách móc Đỗ lăng vương gia khỏe miệng hư hư thực thực chịu chịu, chạy nhanh cười nói ta liền thực thích công chúa như vậy tính tình, lanh lệ thông khoái. Lương kiểu công đi theo khang hy phía sau, lời trong lòng, ta vạn tuế gia ai, ngài lao nhân gia đều nói thiên thủy công chúa là ngài trong lòng bảo, đỗ lăng vương gia còn có thể nói gì. Thật đúng là, hoàng thượng đầu gốc tựa hổ có điểm chịu chịu. Thiên Thủy cũng tại như vậy tưởng, tán quá, nàng nhưng thật ra thật cao hứng khang hi chịu, chịu ta không sợ, xem chịu đối tượng là cái nào, kia gì? Ái Tân Giác La gia nam nhân ái chịu đó là tự nhiên hiện tượng, hoàng thái cực đối hải lan châu chịu, thuận trị đối đồng ngạc phi chịu, tới rồi khang hi nơi này, chỉ cần có quan thiên thủy sự tỉnh, gia hỏa này đều là thực có thể chịu chịu, thiên thủy gì sự đều là tốt, chính là không lý, ở khang hi trong mắt kia cũng là có lý. Chính khi nói chuyện, mấy cái thị vệ nâng thiên thủy con ngồi lại đây, Khang hi nhìn lên, chấn động, không nghĩ tới nhà mình bảo bối khuê nữ thật đúng là hành, trong chốc lát công phu bắn như vậy một đống con ngồi tới, mẫu chốt là, chính giữa nhất cái kia đại gia hỏa, kia đầu lợn rừng cái đầu quá lớn, cũng không biết nha đầu như thế nào bắn chúng. Ha ha! Khang hi lại nở nụ cười, một lòng tay lợn rừng đối ngạc tề ngươi nói ngươi nhìn một cái, ta liền nói, cái này nữ nhi đỉnh mười cái nhi tử. Ngạc tề ngươi cười, liên tục nói là chính lúc này liền thấy Bảo Thanh cũng mang theo con ngồi tới Thiên Thụy nhìn đến Bảo Thanh chạy nhanh giục ngựa tiến lên một lóng tay chính mình săn kia đầu lợn dừng cực ngạo kiều đối Bảo Thanh nhướng mày đại ca nhìn một cái ta con ngồi về sau à thiếu xem thường nữ nhân ai nói nữ tử không bằng nam chưa xong con tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn bỏ phiếu đề cử vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực chương 122 mang cái đuôi hồi kinh Công chúa, hảo thân thủ, hảo tiện pháp ô nhị cổn cưới ngựa từ một cái khác phương hướng chạy tới, một đầu hãn, nhìn đến thiên thủy đánh kia chỉ đại lợn rừng, cũng nhịn không được ra tiếng tán thưởng. Có cái gì hảo, bất quá là ỷ vào đồ vật như lợi mà thôi. Bị thiên thủy đánh cướp con mồi các người ta rất là không phục kính. Thiên thủy nhướng mày cười vương tử lời này chính là không đúng, mặc kệ là dùng cái gì biện pháp, hiện tại con mồi là của ta, đó chính là ta, nếu thật muốn nói không lấy xảo. Chẳng lẽ vương tử còn muốn cùng lợn rừng trực tiếp chém giết không thành? Ngươi các ngươi tang bị nện lại, một hơi nghẹn ở trong lòng thượng không tới không thể đi xuống, chính là đem mặt đều khí trắng. Đỗ Lăng Vương gia chớ trách, đều là chấm đem nha đầu này cấp xuống hư. Khang Hi mỗi ngày thụy đều mau đem nhân ra các ngươi tang cấp tức chết rồi, chạy nhanh đối Đỗ đố Lăng Vương gia cười nói. Đỗ Lăng Vương gia đem các ngươi tang uống lui, lại chiều Khang Hi một loan eo hoàng thượng nói nơi nào lời nói, tiểu hài tử khí phách tranh chấp là khó tránh khỏi, như thế nào sẽ quái đâu? Ý ta coi, ngài vị này công chúa thật là không tồi. Có nữ nếu này, phu phục gì cầu đỗ lăng vương ra vì tỏ vẻ nhà mình không phải không học vấn không nghề nghiệp người, cuối cùng còn tún một chút văn đâu, đáng tiếc tún có điểm chẳng ra cái gì cả. Thiên thủy cười thầm, thối lui đến Khang Hy phía sau, ô nhĩ cuộn lúc này lại theo lại đây, lớn tiếng hỏi thiên thủy công chúa là như thế nào lấy xảo, cũng giao giao chúng ta. Nga! Khang Hy lúc này cũng nghĩ đến chuyện này, quay đầu lại hỏi thiên thủy này lợn rừng là như thế nào săn tới. Thiên thủy nghịch ngậm cười, lấy ra một khẩu súng tới ở Khang Hy trước mặt khoe khoang một hồi Hoàng A Mã, đây chính là tạo làm chỗ mới làm được mới nhất thức tay thống, huy lực cường đại thực, Hoàng A Mã muốn hay không thử một lần. Còn coi à, nữ nhi còn từ tạo làm chỗ nơi đó muốn hai cái liều đạn tới, đại gia muốn hay không kiến thức một chút. Khang Hy nhìn đến thiên Thụy như vậy có hứng thú, cũng đối này tay thống còn có liều đạn cảm thấy hứng thú lên, bất quá, Khang Hy trong lòng vẫn là có chút quái trách tạo làm chỗ, nếu lộng thứ tốt tới. Vì cái gì không cho hắn cái này hoàng thượng, thiên đem đồ vật cấp công chúa, tạo làm chỗ quan viên là như thế nào làm việc. Hoàng A Mã, người cũng không nên trách tội nhân ra tạo làm chỗ người A thật sự là kia đồ vật còn không có kinh cuối cùng thí nghiệm giai đoạn, không thể xem như thành phẩm, không dám cấp Hoàng A Mã nhìn, mấy thứ này nói chuyện, thiên thủy có chút thẹn thùng cúi đầu. Mặt cũng hồng hồng là nữ nhi không tốt, từ tạo làm chỗ trông tới. Khang Hy vừa nghe lời này, lập tức đem mặt nghiêm, đầu tiên nghĩ đến chính là thiên thủy an toàn vấn đề. Này tạo làm chỗ cũng không dám xác định như thế nào đồ vật, thiên thủy nha đầu này lại là như vậy lớn mật, dám trộm ra tới, thật là. Lập tức đem đồ vật ném xuống. Là. Thiên thủy nghịch ngậm vừa phun đầu lưới hoàng A mã, ta bảo đảm lần sau nhất định không hề loạn trộm tạo làm chỗ đồ vật. Nói chuyện, thiên thủy từ trong lòng ngực lấy ra một quả hắc thiết làm thành đen bóng đồ vật. Nhìn nhìn, tung chặt cái kia đồ vật một bính lôi kéo, lúc sau nhanh chóng đem kia đồ vật ném đi ra ngoài. Cái gì đồ vật? Ô nhĩ cổn thực xúc động rụng ngựa, tưởng tiến lên nhìn xem rốt cuộc là cái gì ngọn ý. Thiên thủy nóng nảy, dối tay túm chặt hắn làm gì. Người không muốn sống nữa, không được đi. Ô nhĩ cổn quay đầu lại một miết miệng, lộ ra một hàm răng trắng tới hảo. Công chúa nói không cho đi liền không cho, ta ở chỗ này bồi công chúa. Nãi nãi, thiên thủy ám đạo không tốt. Xem ô nhĩ cổn bộ dáng này, tựa hồ có chết triền nàng tư thế, vậy phải làm sao bây giờ, lại tưởng tượng. Việc này không khó làm. Dù sao lại có một đoạn thời gian nàng liền phải hồi kinh, về sau hai người trời nam đất bắc, lại không cái gặp mặt cơ hội, không hai ngày ô nhị cổn sợ sẽ đã quên nàng thiên thủy là ai đi. Tưởng là như vậy tưởng, thiên thủy nhìn đến ô nhị cổn kia phó an định nàng bộ dáng, Nhìn không được hừ lạnh một tiếng, đem mặt vặn đến một bên ngươi ai đi liền đi, muốn. Thiên thủy lời nói còn chưa nói xong đâu, liền nghe được cách đó không xa trên cỏ truyền đến ẩm vang một tiếng vang lớn, ngay sau đó hỏa khí mang theo bụi mù phóng lên cao. À, nhà trừ bỏ Khang Hy còn tính tương đối chân định chỉ là dọa trắng mặt bên ngoài những cái đó ngông cổ vương gia tất cả đều dọa đúng vào đầu liền chạy người cũng sợ hãi mã cũng dọa kinh ngạc rất có tư tán mà chạy tư thế Khang Hy bên này mã cũng kinh tới rồi bất quá hắn thuật cưỡi ngựa thật đúng là không tồi chính là đem ngựa thích chặt Khang Hy định nhãn nhìn lại liền thấy xương khói tan đi địa phương bụi cỏ giống như thiếu rất nhiều làm thị vệ đi xem hồi báo nói nơi đó nổ chết vài con thỏ Khang Hy nghe xong hồi báo Nhìn thiên thủy liếc mắt một cái, nhìn nha đầu này vẫn là một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, liền biết nha đầu này sợ là cô ý muốn làm như vậy, cũng không biết nha đầu rốt cuộc là như thế nào cái ý tưởng. Phóng ngựa tiến lên, Khang Hy nhìn nơi đó tình huống lúc sau, cũng nhìn không được kinh hãi, nghĩ đến hắn phía trước chứng kiến bút ký bên trong theo như lời những cái đó hỏa khí, mỗi người uy lực thật lớn, còn có những cái đó thuyền tháo, càng thêm kinh người, hiện tại nghĩ đến, thứ này sợ đều là thật sự, chỉ một cái liều đạn liền lợi hại như vậy. Nếu là hơn nữa thương pháo còn có những cái đó cự hạng, khó trách đời sau người Tây Dương sẽ đánh vào kinh thành, đem hoàng đế đều có thể dọa chạy. Đâu? Hoàng thượng, này ngạc tế ngươi trước chấn định xuống dưới, cưới ngựa đuổi theo lại đây, nhìn đến trước mắt tình huống, tức khắc kinh hai mắt tròn tròn, một bộ cực hoảng sợ bộ dáng. Quân vương, đây là ta đại thanh tạo làm chỗ mới làm kiểu mới vũ khí, này vẫn là đơn giản một chút đâu, có kia lớn hơn nữa. Càng thêm lợi hại quả thực có thể hủy thiên diệt địa, Thiên Thủy nhìn Ngạc Tề ngươi liếc mắt một cái, bắt đầu nỗ lực huyết đại vũ khí nóng tác dụng, có này chơi nghệ, ta đại thanh lại không sợ bất luận cái gì cường địch, thứ này vừa ra, mặc hắn kỵ binh có bao nhiêu nhanh nhẹn dũng mãnh, chúng ta đều có thể làm hắn cưới tới, nằm đi. Nói chuyện, Thiên Thủy còn hướng Ngạc Tề ngươi dùng tay khoa tay múa chân, cuối cùng còn làm mặt quỷ, đáng tiếc chính là Ngạc Tề ngươi đã hoàn toàn bị lưu đạn sở kinh đảo, căn bản nhìn không tới Thiên Thủy những cái đó thủ thế động tác. Thiên Thủy cũng coi như là làm vô dụng công. Theo sau mà đến vài vị mông cổ vương gia cũng mơ hồ nghe ra chút cái gì, này trong lòng càng thêm kinh sợ, đều nói đây là Khang Hy hoàng đế an bài hảo. Nương tiểu nữ nhi tay đem đại thanh vũ khí mới triển lãm ra tới, hướng bọn họ thị uy, mỗi người trong lòng tính toán lên, xem bộ dáng này, tựa hồ hẳn là hướng đại thanh kỳ hảo a, đại thanh vũ khí lợi hại như vậy, bọn họ kỵ binh tựa hồ cũng không phải sử dụng đến, cũng tiến lại lợi hại, lại như thế nào lợi hại đến quá người ta này lửu đạn. Nhân. Ra một cái liều đạn ném qua đi, ngươi một mảnh người đều ngã xuống, gì đều không được việc a. Tính toán hảo, mấy cái mông cổ vương ra cùng nhau hướng khang hy đại vớt mông ngựa, thiên thủy nghe, rất muốn khinh bỉ một phen, mông ngựa đều sẽ không trụ, trụ một chút tiêu chuẩn đều không có, tới tới lui lui như vậy nói mấy câu, rốt cuộc có phiền hay không a này đó người mông cổ thật là, nhiều năm như vậy qua đi, một chút tân đa dạng đều không có, không biết muốn sửa cũ thành mới sao. Khang Hy nơi này rất là xuân phong đắc ý hưởng thụ nông cổ vương gia kỳ hảo, trong lòng thực hiện ổn, cân nhắc trở về lúc sau nhất định phải tạo làm chỗ mạnh mẽ chế tạo này đó thương pháo linh tinh binh khí, còn có, nhất định phải bảo mật đa vạn nhất chế tạo thương pháo bí quyết tiết lộ đi ra ngoài, làm quốc gia khác được đi, xui xẻo nhưng chính là đại thanh. Đương nhiên, cũng cho đến hiện tại, Khang Hy mới biết được thiên thủy mang thương cùng liễu đạn tới thảo nguyên mục đích, nha đầu này tâm tư thật tinh a, thế nhưng biết lấy này ngoạn ý hướng người mông cổ thị uy. Thật đúng là. Không đúng à, thứ này như vậy lợi hại, thiên thủy vẫn luôn mang ở trên người. Vạn nhất, Khang Hy có điểm không dám nghĩ tiếp đi xuống, nhìn bầu trời thủy ánh mắt cũng biến sắc bén rất nhiều. Lần này săn thú cuối cùng biến thành hảo chút ngông cổ vương gia thiệt tình hướng Khang Hy thần phục, Khang Hy thành lớn nhất người thắng, quả thực có thể nói là thắng lợi trở về. Trở lại chỗ ở, Khang Hy sụ mặt hướng thiên thủy hét lớn một tiếng quỳ xuống. Thiên thủy khiếp sợ, nguyên bản vui sướng tâm tình trong nháy mắt liền không có. Vùng một tiếng quỷ trên mặt đất Hoàng A Mã Bảo Thanh rất là lo lắng muốn cầu tình Lại thấy Khang Hy lệ mắt quét tới Bảo Thanh cũng có chút không biết làm sao lên Đại ca, Hoàng A Mã làm ta quỷ xuống đều có đạo lý Ngươi không cần cầu tình Thiên Thụy ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Thanh Nàng hiện tại đã biết rõ Khang Hy dụ tâm Đối Bảo Thanh xua xua tay Đem Bảo Thanh quên lại Tiếp theo Thiên Thụy cắn cái đầu nữ nhi biết Hoàng A Mã Sẽ không vô duyên vô cớ trách phạt nữ nhi Hoàng A Mã khí Thiên Thụy Tất nhiên là Thiên Thụy làm không tốt, Thiên Thụy tự nguyện quỳ đến Hoàng A Mã nguôi giận mới thôi. Thiên Thụy một phen ôn tồn mềm giọng làm Khang Hy Thiên Đại hỏa khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Như vậy chi kỷ hiểu chuyện quê nữ, cái nào bỏ được trọng phạt ra tăng quá. Khang Hy nghĩ đến vừa rồi kia liều đạn uy lực, vẫn là quyết định muốn cho Thiên Thụy nhiều quỳ trong chốc lát. Hảo nhớ kỹ lần này giáo hấn, làm nàng về sau làm việc không cần lại tự làm chủ trương. Một khi đã như vậy, ngươi liền quỳ đi. Khang Hy ném xuống một câu, xoay người vào nhà đóng cửa không nói. Người bảo thanh cấp xoay quanh, lại không dám đi tìm Khang Hy, cũng không thể đỡ Thiên Thụy lên, suy nghĩ nửa ngày cảm thấy dù sao Khang Hy đau nhất con cái chính là Thiên Thụy, cũng luyến tiếp đem Thiên Thụy thế nào, hắn ở chỗ này cũng là đi theo lo lắng, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ đâu, tiểu tử này dậm chân một cái cũng đi rồi. Lương Kiểu Công đứng ở ngoài cửa đối Thiên Thụy cười cười, nhỏ giọng nói công chúa, cần phải nô tài lấy cái cái đệm cấp công chúa. Công chúa thân Kiều Thịt Quý cũng không thể tại đây lành đá phiến thượng nhiều quỳ, Vạn nhất hàn khí nhập thể bị thương thân mình, nhưng chính là cả đời sự. Thiên thủy cười trộm, thực mau minh bạch lương cửu công ý tứ, trong miệng lớn tiếng nói lương am đạn, lấy cái gì cái đệm, cái gì tổn hại thân thể. Hoàng A Mã phạt ta quỳ, ta như thế nào có thể mưu lợi, như vậy bất hiếu sự tình ta là vạn làm không được, thân mình bị thương đánh, cái gì khẩn, chỉ cần Hoàng A Mã ngôi giận, ta chính là lập tức đã chết cũng. Thiên thủy nha đầu, cho chấm lăn tới đây. Quả nhiên, thiên thủy nói còn không có nói xong. Khang Hy liền khí ở trong phòng lên tiếng. Thiên Thụy chiều Lương Cửu Công tể nháy mắt, kia ý tứ là, quả nhiên ngài Lão chủ ý là đúng. Nhìn, Hoàng Á Mã còn không phải thiếu kiên nhẫn sao? Lương Cửu Công cúi đầu, lông mày một trọn, này cũng không phải là ta chủ ý, ta chỉ là quan tâm công chúa mà thôi. Thiên Thụy một bĩu môi, ta hiểu được, ngài Lão nhân gia chỉ là quan tâm ta, cảm tạ. Cùng Lương Cửu Công đánh xong mắt trượng, con Thiên Thụy ngoan ngoãn vào nhà. Hướng Khang Hy nghiêm túc bảo đảm lần sau tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy nguy hiểm sự tình, còn hạ quyết tâm, về sau làm việc nhất định sẽ không giấu giếm nữa Khang Hy, lời hay bồi một đống lớn mới tính làm Khang Hy chuyển giận mỉm cười. Thiên Thụy nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại ở trong lòng âm thầm quyết định chú ý, về sau loại chuyện này còn phải làm, có thể làm Khang Hy kiến thức đến vũ khí nóng lợi hại chỗ, càng thêm kinh sợ này giúp ngông cổ vương ra lòng ngông giả thú, Thiên Thụy cảm thấy nàng này một quỷ thật đúng là giá trị đâu. Lại ở Thảo Nguyên Đình trú một đoạn thời gian, Khang Hi khởi giá hồi cung, Thiên Thụy rất là sung sướng, từ đây lúc sau không cần mỗi ngày bị buộc tiếp thu ô nhĩ quẩn kia các màu rau xanh, cũng không cần tùy thời tùy chỗ đụng tới ra hỏa này, lại còn có bị hắn sắc mặt hồng hồng thông báo phiền não, kinh thành tựa hồ cũng không hề như vậy làm người chán ghét. Đáng tiếc chính là, Thiên Thụy xa giá đi rồi một đoạn đường lúc sau vén rèm ra bên ngoài nhìn lên, vừa lúc nhìn đến ô nhĩ quẩn kia cười ngây ngô lộ ra một hàm răng trắng mặt còn có hắn kia đồng dạng hàm hậu bộ dáng đỏ thâm mã. Đây là có chuyện gì? Thiên thủy kinh Tùng A, nha, ô nhĩ cổn như thế nào đi theo tới? Hay là hắn muốn đi theo hồi kinh, đây là ô nhĩ cổn chính mình cầu, vẫn là Khang Hy ý Tứ. Chẳng lẽ là, Khang Hy thật tính toán làm nàng gả đến tái ngoại đi không thành? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực trương 123 thái hậu treo gẹo thiên thụy trong lòng không đế dọc theo đường đi cũng không rảnh lo thưởng thức phong cảnh cũng không dám sốc màn xe ra bên ngoài xem liền như vậy vội vàng hồi cung đi thời điểm đúng là mùa hạ thời tiết nóng bức phi thường trở về thời điểm lại đã đến thu hoạch vụ thu thời tiết 8 tháng hoa quế hương đã qua vừa lúc đuổi kịp 9 tháng cũng cửu trọng dương tiết thiên thụy trở lại cảnh nhân cung tĩnh lan lôi kéo tiểu tứ đón lại đây tiểu tứ vừa thấy thiên thụy lập tức nhào tới tỷ tỷ tỷ tỷ không cần tiểu tứ sao đi tái ngoại đều không mang theo tiểu tứ đi. Tiểu tứ hảo tưởng tỷ tỷ, ngươi cái tiểu phôi đản. Tĩnh Lan cắm eo cả giận nói ta chính là không tỷ tỷ sao? Ta ngược đãi ngươi vẫn là không cho ngươi ăn mặc, thế nhưng chỉ biết cùng ta gây sự. Hiện tại tỷ tỷ vừa trở về liền cái dạng này, tiểu tứ, uổng phí ta cực cực khổ khổ chiếu cố ngươi, ngươi không cảm kích còn chưa tính, còn, ô, ta hảo mệnh khổ a. Tiểu tứ một tay lôi kéo Thiên Thụy, ngẩng đầu nhìn xem Thiên Thụy, lại quay đầu nhìn xem Tĩnh Lan. Cuối cùng, đối tính lan giả cái mặt quỷ lục tỷ, quỷ hẹp hỏi uống nước lạnh. Xú tiểu tứ. Tĩnh lan khí cực, lại đây liền phải truy đánh tiểu tứ. Tiểu tứ chạy nhanh trốn đến thiên thụy phía sau, vươn đầu to tới nhìn tĩnh lan ta mới không cần sợ người đâu. Tỷ tỷ đã trở lại, có người thế tiểu tứ làm chủ. kia gì, tĩnh lan trực tiếp khí khổ. Cái này tiểu tứ chính là uy không gian dối bạch nhã lang, trong lòng trong mắt chỉ có thiên thụy, trừ bỏ thiên thụy ai nói đều không nghe, tính tình lại qu Nhận chuẩn sự tình chín con trâu đều kéo không trở lại, ở trong cung gây chuyện thị phi, lại có Thiên Thủy cho hắn bọc sai, đem tiểu tứ quán toàn bộ một tử cấm thành tiểu bá vương. Hảo. Thiên Thủy cười hòa giải tiểu tứ, chạy nhanh cấp lục tỷ bồi không phải, nếu không phải lục tỷ chiếu cố ngươi, ngươi có thể lớn lên như vậy trắng trẻo mập mạp. Nói chuyện, Thiên Thủy lại nhìn về phía Tĩnh Lan Sáu Nhi a, tỷ tỷ đổi vài thiên lộ, mây thảm, ngươi cùng tiểu tứ đừng cãi nhau, ta có chuyện vào nhà có chịu không? Tĩnh Lan cùng tiểu tứ lúc này mới nhớ tới Thiên Thụy chính là mới ra xa nhà trở về, nhất định là mệnh cực kỳ. Chạy nhanh làm cung nữ đi trong phòng chuẩn bị, này hai gia hỏa lại tự mình nắm Thiên Thụy tay vào nhà, hai người tất cả đều ngồi ở Thiên Thụy bên người, một người ôm một cái cánh tay. Đó là chết đều không buông tay, liền cùng giận dỗi thi đấu dường như, làm cho Thiên Thụy bất đắc dĩ cực kỳ. Khó khăn đem hai cái tiểu tổ tông trấn an hảo, Thiên Thụy sửa sang lại một chút từ thảo nguyên mang về tới đồ vật, giống nhau giống nhau cấp các cung phân phối hảo. Lại ấn mọi người yêu thích chọn lựa lễ vật cấp bảo thành còn có tiểu tam đưa qua đi, có khác lễ vật đưa cho tĩnh lan cùng tiểu tứ, cuối cùng còn có thái hậu lễ vật, thiên thủy không thể làm cung nữ đưa đi, liền thay đổi quần áo lúc sau tự mình phủng, mang theo người một đường đi từ Ninh Cung. Vào từ Ninh Cung, thiên thủy liền thấy Khang Hy cũng đến thăm thái hậu, mặt khác có kia được tin các phi tần cũng đều trang điểm hoa hỏe lộng lây ở từ Ninh Cung bồi thái hậu nói giỡn. Thiên thủy tiến lên vài bước, đi trước lễ, lúc sau cười nói Ho Ngài thân thể còn hảo, cháu gái ở tái ngoại trong khoảng thời gian này, nhưng vẫn luôn nhớ ngài đâu. "Hảo, hảo." Thái hậu cả đời không cái hài tử, liền rất là yêu thích hài tử, đặc biệt là Thiên Thủy thân là đích nữ, càng đến thái hậu niềm vui, vẫn luôn đối nàng đều là sủng ái có thêm, mỗi ngày thủy quan tâm thân thể của nàng, càng thêm cao hứng. Liên tục gật đầu ta thân thể rất tốt, chính là cực kỳ hoài niệm hoàng đế còn có bảo thanh cùng ngươi. Thiên Thủy cười đi đến thái hậu trước mặt, Thiên Thủy cũng tưởng hoàng thái thái đâu, này không đang đặc, đặc chuẩn bị lễ vật đưa cho hoàng thái thái ngài xem xem thích chứ thái hậu bên người mama ma lập tức tiếp nhận đồ vật tới cấp thái hậu nhìn thái hậu nhìn rất là thoải mái vô nó mấy thứ này tất cả đều là dân tộc nông cổ nghệ sĩ sở làm thủ công nghệ phẩm rất có dân tộc đặc sắc nhìn đến mấy thứ này thái hậu là có thể nghĩ đến nàng tuổi trẻ thời điểm ở đại thảo nguyên thượng cái loại này vui vẻ vô câu vô thuốc sinh hoạt đương nhiên lại là hoài niệm lại là cao hứng thiên thụy đem lễ vật dâng lên Lại lấy ra một cái cái hộp nhỏ tới nói tiểu ngũ đâu, ta lần này cũng cấp tiểu ngũ mang theo lễ vật tới đâu. Chính khi nói chuyện, liền thấy một cái ma, ma ôm tiểu ngũ từ trong gian đi vào tới, tiểu ngũ hẳn là ngủ mới tỉnh đi, chính mị trứng mắt, trong miệng kêu Hoàng Thái Thái đâu. Thái Hổ vừa thấy tiểu ngũ, kia mặt mày lập tức nhạc quang duỗi tay ôm quá tiểu ngũ tới hống tiểu ngũ ngon à, tới, Hoàng Thái Thái ôm, chúng ta nhìn xem tỷ tỷ cấp mang lễ vật, nếu là không thích đâu, chúng ta liền phạt nàng. Thiên thủy cười lại tiến lên đầu tiểu ngũ vài câu, nghe tiểu ngũ mải thanh mại khí nói chuyện, tức khắc một phòng người đều vui vẻ, Khang Hy vốn dĩ đối tiểu ngũ không nhiều ít cảm giác, hiện giờ nhìn thái hậu cùng Thiên thụy đều thích tiểu ngũ, hắn cũng có vài phần chân tình, qua đi sờ sờ tiểu ngũ đầu cổ vũ vài câu. Liên như vậy nói mấy câu, lập tức liền có nhân tâm ấy ẩm, có người hận đem khăn giảo thành bánh qua chèo, liền nghi tần nhạc mặt mày hớn hở, rốt cuộc được yêu thích chính là nàng nhi tử, thế nào đối nàng đều có bổ ích. Chính khi nói chuyện Liên nghe được có tiểu thái giám hồi báo thái hậu nương nương, ba lâm bộ ô nhị cổn tiểu vương tử tới cấp thái hậu thỉnh an. Vừa nghe đến là mông cổ tới người, thái hậu này tâm tình càng thêm hảo, liên thanh nói mong mời, mong mời. Đối ô nhị cổn thái hậu rất là quen thuộc, theo lý mà nói, ô nhị cổn mãi mãi là thái hậu thân đại cô tử, ô nhị cổn hẳn là kêu thái hậu cứu mãi mãi, đều là nhà mình thân thích, thái hậu đương nhiên nhạc tiếp kiến, huống chi năm đó hiếu trang thái hậu ở khi Vị kia thuộc tuệ trưởng công chúa từng mang theo tuổi nhỏ Ô Nhĩ Cổn đã tới kinh thành, càng thêm bái kiến quá thái hậu, thuộc tuệ trưởng công chúa làm người khôn khéo, giúp mọi người làm điều tốt, cùng thái hậu quan hệ thực hảo, thái hậu đương. Nhiên đối Ô Nhĩ Cổn cũng là cực đại thấy. Sau một lúc lâu, liền thấy tiểu thái giám mang theo một cái xuyên ngông cổ bảo Nam Hải tiến bào, Thiên Thụy vừa thấy, không phải Ô Nhĩ Cổn lại là cái nào. Ô Nhĩ Cổn vào nhà, trước nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, nhếch miệng cười cười lúc này mới quỳ xuống cắn đầu ô nhị cổn cho thái hậu nương nương thỉnh an thái hậu cắt tưởng chạy nhanh đứng lên đi thái hậu vẻ mặt hiền từ tươi cười khó được ngươi còn tuổi nhỏ liền đi xa như vậy lộ đến xem ta cái này lao thái bà đảo thật là đáng thương nhà ngươi ngạch sao cách ngạch cắt tốt không người a bố cũng hảo nghẹt sao cách nghẹt cắt mông cổ mãi én mãi cách gọi a bố là ba bà, bà lao thái hậu nhớ thương bọn họ đều hảo ô nhị cổn lại lộ ra hắn kia chiêu bài cười ngây ngô động tác Lúc sau nói nhà ta ngạch sao cách ngạch cắt cùng A bố đều thực nhớ thương Thái Hậu, lần này tới thời điểm, A bố làm ta cho Thái Hậu nương nương mang theo lễ vật đâu. Lễ vật gì đó đảo không có gì, mẫu chốt là ngươi A bố này phân tâm, nhưng thật ra làm khó. Thái Hậu cười mặt đều nhăn thành quốc hoa. Ô nhĩ cuộn cùng Thái Hậu hàn huyên song, lại hướng khang hy còn có mãn phòng phi tần hành lễ, cuối cùng nhìn về phía thiên thủy thiên thủy công chúa, ngươi thân thể không thoải mái sao. Như thế nào dọc theo đường đi đều không lộ mặt ta còn tưởng cùng ngươi lại tỉ thí đua ngựa đâu." Thiên Thụy cười cười cũng không có không thoải mái, bất quá là lười đến ra tới thôi. Nói xong lời nói, nha đầu này chỉ trêu đùa Tiểu Ngũ, cũng không lại trả lời Ô Nhĩ Cổn. Nhưng thật ra Ô Nhĩ Cổn thực thiếu chịu, vẫn luôn thấu hướng Thiên Thụy, thỉnh thoảng hỏi Thiên Thụy nói mấy câu, thật là rõ ràng một đầu nhiệt. Thái Hậu nhìn này đối tiểu nhi nữ chi gian ở chung, không khỏi che miệng cười, thoạt nhìn là cực xem trọng này hai người. Đồng Quý Phi thấy, trước mắt sáng ngời, Nàng lúc này mới nghĩ đến, thiên thụy thân là công chúa là có nghĩa vụ muốn hòa thân. kia gì, nha đầu này ở trong cung cũng trưởng không được mấy năm, cũng không biết gì thời điểm liền xa gả mông cổ đâu, nàng cũng thật là luẩn quẩn trong lòng, cùng một cái sớm hay muộn phải đi nữ hải tử so đo làm gì kính, chờ thiên thụy xuất giá đi rồi, này hậu cung còn không phải nàng thiên hạ. Đồng quý phi đánh bản tính như ý, lại nhìn thái hậu sắc mặt, nghĩ lại khang hy lần này đi tái ngoại, ai cũng chưa mang về tới lại cứ đem cái này Ô Nhĩ Cổn cấp mang theo trở về hơn nữa Ô Nhĩ Cổn thân phận thoạt nhìn Khang Hy cũng nên có ý tứ muốn đem Thiên Thụy gả cho Ô Nhĩ Cổn Đồng Quý Phi tự nhận là sở thấu hai cái đại bột tâm tư chạy nhanh cười nói Thái hậu ngài lão nhìn một cái này Ô Nhĩ Cổn cùng Thiên Thụy đứng chung một chỗ thật là cực xứng đôi tựa như họa kim đồng ngọc nữ đâu Thiên Thụy ôm tiểu ngũ tay căng thẳng xem xét Đồng Quý Phi liếc mắt một cái trong lòng mắng to ngươi mới xứng đôi đâu các ngươi cả nhà mới xứng đôi đâu Con mắt nào của ngươi thấy ô nhị cổn giống kim đồng, chẳng lẽ là đôi mắt toàn mù. Hoặc là thẩm mỹ quan cùng người khác sai biệt quá lớn, thế cho nên đem cái khờ ngốc tiểu tử thúi đương cái tốt. Thiên thủy trong lòng có khí, thái hậu lại không biết, người già rồi sao, lại nhiều năm ở tại trong cung, cũng không có hoạt động giải trí. Ngay thường chính là cùng một ít phi tần tâm sự gì, hiện tại khó khăn có hai cái thấu thú đối tượng, thái hậu tính trẻ con đại hỷ, nhịn không được liền treo gẻo thiên thủy một phen. Ta hoảng chẳng nghe. Giống như thiên thủy cùng ô nhị cổn chơi là cực hảo, hai người còn đối với ca hát tới, hoàng đế, không biết có phải hay không thật sự. Thái hậu lời này nhìn là hỏi Khang Hy, kỳ thật là hướng thiên thủy nói. Thiên thủy vô ngữ, chỉ là túi đầu đầu tiểu ngũ, nàng nhưng thật ra không nóng nảy, dù sao nàng cũng biết nàng về sau hôn nhân khẳng định là một cọc chính trị hôn nhân. Như vậy, gả cho ai đối nàng tới nói đều là giống nhau, ô nhị cổn việc này vẫn là muốn xem Khang Hy ý tứ, Khang Hy làm nàng gà ô nhị cổn. Nàng cũng không thể kháng chỉ không phải, khang hy không cho nàng gả, nàng liền không gả, này cũng không có gì. Kỳ thật đi, thiên thủy từ xuyên qua đến nay trong lòng thực minh bạch, nàng hôn nhân hoàn toàn không thể tự chủ, đương nhiên cũng sẽ không đối khác phái đầu chú cái gì cảm tình, ai biết nàng một nửa kia hiện tại ở nơi nào, vạn nhất thật đầu cảm tình, lại không thể gả cho người nọ, chẳng phải là hại thảm hai người. Cho nên, thiên thủy đối ô nhi cổn trước nay chính là có thể trốn liền trốn, có thể không để ý tới liền không để ý tới lại không nghĩ rằng ô nhị của người này thật là có một cổ tử kiên cường, người càng không để ý tới hắn, hắn nhưng thật ra càng lên cao đấu. Là, Khang Hy gật đầu một cái, xem như thừa nhận việc này, đồng quý phi mừng rỡ, cho rằng nàng vứt Khang Hy tâm tư, nhịn không được cầm khăn che miệng cười nói có thể thấy được đến Thảo Nguyên phong cảnh là cực hảo, này không, ở trong cung đoàn trang hảo phong có tiếng thiên thủy công chúa đi Thảo Nguyên cũng sướng khởi ca tới. Đồng quý phi lời này ý tứ kỳ thật là, Nguyên nhân chính là vì thấy ô nhĩ cổn, thiên thụy mới có thể chủ động ca hát, nhưng nghe vào người khác lô thai liền thay đổi vị, hình như là đồng quý phi ở chỉ trích thiên thụy không tôn trọng, ở bên ngoài ca hát, không một chút hoàng gia công chúa phương pháp. Thái hậu vừa nghe đồng quý phi lời này, lập tức kéo xuống mặt tới, nàng tuy rằng yêu thương đồng quý phi, bất quá, lại càng đau thiên thụy, đương nhiên không cao hứng đồng quý phi như vậy chỉ trích thiên thụy lời này nói như thế nào, thiên thụy một cái tiểu hài tử, vốn dĩ chính là thích chơi đùa tuổi tác. Sướng cái ca có cái gì đâu, năm đó ai ra không xuất giá phía trước, kia chính là trong bộ lạc có tiếng chim sơn ca. Đồng Quý Phi trên mặt tươi cười còn không có thu hồi đi, đã bị Thái hậu nói thành như vậy, rất là xấu hổ cười cười, không nói chuyện nữa. Khang Hy càng thêm tức giận, hư lệnh một tiếng, tàn nhẫn chừng mắt nhìn đồng Quý Phi liếc mắt một cái, lại nhìn về phía thiên thủy nha đầu à, ngươi còn không đi nhìn một cái bảo thành sao, tiểu tử này đều ở trong cản thành cung nháo quá một hồi, ngươi muốn lại không đi nhìn hắn nói không chừng ngày mai là có thể đem cản thành cung cấp hủy đi. Thiên thủy cười cười lên tiếng, đem tiểu ngũ giao cho hắn mãi mà đứng dậy hướng khang hy cùng thái hậu hành lễ, lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài. Thái hậu mắt nhìn Thiên thủy đi rồi, lại thấy ô nhị cổn tiểu tử này một đôi mắt nhìn chầm chầm vào Thiên Thụy nhìn, trong lòng buồn cười, nhìn đến loại này tiểu nhi nữ tâm sự, Thái hậu cảm thấy nàng chính mình đều tuổi trẻ thật nhiều. chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn. Bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 124 vệ thị tình cảnh. Như thế nào, Hoàng thượng không xem trọng ô nhị quẩn. Thái hậu cũng coi như là xem khang hy từ nhỏ lớn lên, như thế nào sẽ nhìn không ra khang hy tâm tư. Thiên thủy đi rồi, những cái đó phi tần lại ngồi một lát liền sôi nổi cáo từ đi ra ngoài, ô nhị quẩn cũng cáo lui, trong phòng liền dư lại Thái hậu cùng khang hy thời điểm, Thái hậu nhịn không được hỏi ra tới. Là, Khang Hi gật đầu, Thái hậu mày nhăn lại ta coi ô nhị cuốn rất không tồi, đứa nhỏ này tuy rằng lớn lên không phải đặc biệt hảo, lại thắng ở làm người dày rộng lại là cái trung hậu thành thật, hơn nữa thuộc tuệ trưởng công chúa nơi đó, nếu là tương lai đem thiên thủy gả qua đi, đây chính là thân càng thêm thân. Khang Hi lắc đầu, trong lòng cân nhắc, sợ là thuộc tuệ trưởng công chúa nơi đó đã có người cùng Thái hậu đánh trước chiến, nhìn lên, vị này hoàng cô cô thật là có ý muốn ba lâm bộ thượng công chúa đâu, ba lâm bộ vẫn luôn đều không tồi. Đối lại Thanh rất là trung tâm, Khang Hy cũng thực nguyện ý cất nhắc bọn họ, bất quá, tiền đề là những người này đừng đánh Thiên Thụy chủ ý. Thiên Thụy năm có thần thủy cùng tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện mới mẻ trái cây chờ vật, hơn nữa nàng thông minh tháo vát, Khang Hy như thế nào sẽ bỏ được đem nàng gả ra kinh thành đâu? Một là Khang Hy thiệt tình yêu thương Thiên Thụy, luyến tiếc nàng xa gả, phải biết rằng từ thành sơ khởi xa gả mông cổ công chúa khanh khách cơ hồ không có mấy cái có thể trường thọ, cũng không có mấy cái quá tốt, phần lớn đều là sớm qua đời liền con nối dòng đều không có lưu lại Khang hi nhưng không nghĩ làm thiên thủy quá như vậy bi thảm nhị là Khang Hy luyến tiếp thiên thủy thần thủy cùng trái cây muốn đem thiên thủy lưu tại bên người tốt nhất chính là ở kinh thành tìm cái không tồi người gả cho tùy thời tùy chỗ có thể vào cung Khang Hy muốn ăn cái gì cũng tùy thời đều có thể cho thiên thủy tiến đi lên còn có chính là con gái gả chồng như nước đổ đi Khang Hy đạo lý này là minh bạch liền sợ lấy thiên thủy cứng hãn nếu là gả đến ngoại tộc Vạn nhất tương lai giúp đỡ trượng phu của nàng tính kế đại thanh, Khang Hy. Không biết, con hắn có thể hay không kinh được thiên thủy tính kế. Cũng là vì này đó nguyên nhân, Khang Hy mới có thể không chút do dự cự tuyệt thiên thủy gả đi ba lâm bộ. Hoàng Ngạch Nương. Thái hậu người này không tồi, giống nhau sự tình đều sẽ không can thiệp, Khang Hy cũng không muốn rơi xuống thái hậu mặt mũi. Cười nói thân càng thêm thân cũng không nhất định một hai phải thiên thủy đi à, chẳng còn có mấy cái nữ nhi, dù sao ô nhị quẩn cũng muốn ở kinh thành trụ mấy năm Hoàng Nạch Nương tùy thời có thể triệu hắn vào cùng, làm mấy cái hải tử ở chung một chút. Đến lúc đó nhìn hắn cùng cái nào cô ý, liền đem cái nào chỉ cho hắn, Hoàng ngạch Nương nghĩ sao? Thái Hậu nghe xong, cân nhắc một chút, nàng cũng có chút luyến tiếc Thiên Thủy rời xa, liền cũng gật đầu nói hoàng đế nói rất đúng, là Hoàng ngạch Nương suy xét không chu toàn, ta coi Tam Khanh Khách còn có Tĩnh Lan đều cùng ô nhĩ cổn số tuổi tương đương, đến lúc đó cho hắn chỉ một cái, nói vậy thuộc tuệ trưởng công chúa cũng là vui mừng. Nếu thật chỉ thân Nhà ta công chúa gả qua đi, có quan hệ thông ra quan hệ ở, lại có trưởng công chúa chiếu cố, nói vậy cũng chịu không nổi cái gì bị khuất, đảo so gả đến nơi khác mạnh hơn rất nhiều. Thái hậu lời này nói rất rõ ràng minh bạch, là quyết định chủ ý muốn cùng ba lâm bộ kết thân, này cũng thực hợp khang Hy ý tứ, cũng nhà cứng hạ chấm chính là đánh cái này chủ ý, mới mang ô nhị quẩn vào kinh. Chấm sẽ nhìn, đến lúc đó tất chỉ một môn hợp ý hôn sự. Có khang Hy bảo đảm, Thái hậu cũng yên tâm. Cảm giác hẳn là có thể hướng thuộc tuệ công chúa giao đái Liên cực cao hứng hỏi khang hy một ít trên đường sự tình Còn có khách ngươi thấm thảo nguyên sự tình Lúc này mới phóng khang hy rời đi Thiên thủy từ từ ninh cung ra tới Một đường đi rục khánh cung Nhìn bảo thành Lại giao đái một ít lời nói lúc sau mới hồi cảnh nhân cung Mới một hồi đến cảnh nhân cung Liên nhìn đến với ma ma đang đứng ngoài phòng nhìn xung quanh đâu Thiên thủy trong lòng cả kinh Nghĩ này lại là nơi nào xảy ra sự tình Nàng thật đúng là bận rộn đâu Nơi nào có chuyện đều có thể tìm nàng. Công chúa. Nhìn đến Thiên Thụy, với ma ma nên lại đây không người thỉnh an. Nhỏ giọng nói hàm phúc cung vệ thường ở trong phòng nô tài vừa mới tới. Chính quỷ cầu kiến công chúa đâu. Nô tỳ muốn tống cổ hắn đi. Hắn lại nói cái gì đều không đi. Nhất định phải thấy công chúa. Làm càn. Thiên Thụy một trận khí khổ. Trong miệng nói hắn một cái nho nhỏ nô tài. Thế nhưng muốn uy hiếp thấy bản công chúa. Ai cho hắn là gan. Về sau như vậy điêu nô tới. Đánh ra đi đó là. Ngươi đi nói cho hắn, hắn muốn lại không đi, trực tiếp đưa vào thận hình tư. Thiên thủy đối cái kia cùng nhà nàng hoàng ngạch nương lớn lên cực giống nhau vệ thường ở không có hảo cảm, cũng không vui thấy nàng trong phòng người, thực không lưu tình làm với ma ma đổi người. Với ma ma lên tiếng, trong lòng thở dài, sợ là cái này vệ thường ở sinh hoạt không phải thực hảo, bằng không. Tính, này trong hoàng cung biên có cái nào quá hảo, tựa như nhà nàng công chúa, nhìn tôn quý phi thường, nhưng phiền lòng sự cũng có một đống lớn đâu. Nhà nàng chủ tử chính mình sự tình đều cố bất quá tới đâu, nào có tâm tư quản người khác nhàn sự. Với Mama ma đi rồi vài bước, thiên thủy lại đột nhiên gian nghĩ đến một việc, gọi lại với ma ma người trở về. Công chúa. Với ma ma khẩn đi vài bước lại chạm xoay chuyển trời đất thủy bên người, chờ nàng phân phó. Đem cái kia nô tài mang lại đây, ta đảo muốn hỏi một chút hắn có chuyện gì như vậy mấu chốt, cố tình liền không muốn sống dường như cầu kiến. Thiên thủy vốt cầm nghĩ nghĩ nói. Nói chuyện, thiên thủy xoay người vào nhà. Vừa rồi ở từ Ninh Cung bị đồng quý phi bố trí đã làm nàng trong lòng không mừng, hơn nữa ôm cái kia bụi bấm tiểu ngũ, thật đúng là mệt vô cùng, liền nằm ở giường nệm thượng nghỉ tạm một chút. Thiên thủy mới vừa nằm xuống không trong chốc lát, với ma ma liền đem người mang đến. Thiên thủy vừa thấy, bất quá là cái 14-15 tuổi tiểu thái giám, nhìn lên sợ hãi, rất là mềm yếu thành thật bộ dáng nhìn nhìn lại nàng trong cung cung nữ thái giám, một đám nhìn lên tuy rằng đều là ổn trọng thật sự, nhưng kia nội bộ khôn khéo lại là che không được nhìn lên Thật đúng là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài. Cái kia vệ thường ở bản thân chính là cái mềm yếu không chủ ý, dạy dỗ ra tới sai xử người cũng là như thế này, làm người thấy nếu không hung hăng khi dễ bọn họ một hồi, trong lòng liền băn khoăn Người tên là gì, thấy bản công chúa chính là có chuyện gì. Thiên thủy lười nhác ngồi dậy, tùy ý hỏi. Nô, nô, nô tài tiểu thái dám lắp bắp đắp lời, vì trên mặt đất túi đầu, liền xem cũng không dám nhìn bầu trời thủy nô tài, tiểu di tử. Nô tài cầu công chúa cứu, cứu cứu nhà ta, chủ tử. Nô tài. Biết mạo. Phạm công chúa. Thật. Thật sự là bởi vì. Bách không được. Đã. Nô tài chủ tử mệnh. Quan trọng. Nếu không phải xem cái này tiểu di tử là thật sự khẩn trương đổ mồ hôi. Thiên thủy đều sắp hoài nghi ra hỏa này là cái nói lắp. Và không hồi câu nói đều như vậy lao lực. Hắn giảng lao lực. Này nghe người chính là càng thêm lao lực a. Như thế nào? Thiên thủy cười khẽ lên nhà người chủ tử vị phân tuy không cao, nhưng cũng là hoài lòng tự, dám có người muốn mưu hại nàng không thành. Còn nữa, ngươi như thế nào không đi hi quý phi còn có đức tần, huệ tần khác nghi tần nơi đó khẩn cầu, lại cứ tới ta này cảnh nhân cung. Hồi công chúa lời nói, nô tài đều cầu, kia vài vị chủ tử đều không thấy nô tài, thật sự là không biện pháp, nô tài mới đến cầu công chúa. Tiểu gì tử lại cắn cái đầu. Lần này nói chuyện nhưng thật ra trôi chạy đi lên. Thiên thủy cười lạnh. Sợ là có cái gì khó khăn phức tạp sự tình, kia mấy cái trốn rồi đi, liền đem này phỏng tay khoai lang ném cho nàng, lại xem một cái đầy mặt nôn nóng yêu thương tiểu dị tử. Lạnh lùng nói cũng thế, xem ngươi là cái trung tâm, bản công chúa liền đi lên một chuyến, đi nhìn một cái nhà ngươi chủ tử. Nói chuyện, thiên thủy liền phải ngồi dậy, với ma ma chạy nhanh nhỏ giọng nói công chúa, này.